Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.rrg. Thỉnh truy cập để nghe cho bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có trước tiên chuẩn bị, hoàn toàn là từ phong nê di nhất thời hứng khởi. Ba người hành đến bên hồ đại đình bậc thang là lúc mới vừa rồi ý thức được đã không có còn thừa không thuyền. Nếu là muốn phong nê di hạ mình cùng này đó phàm phu tục tử cùng đi thuyền tự nhiên là không vui, nhưng là trước mắt tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Các ngươi rốt cuộc thượng không lên, lập tức liền phải khai thuyền. Người treo thuyền có chút thúc rủ. Thượng quan Ngọc Duệ đảo mắt nhìn về phía Phong Nghê Di, nếu hắn không sao cả, như vậy chính mình lại nơi nào có như vậy nhiều biến yếu. Phong Nghê Di thật là vọt đến chính mình đầu lưỡi, sớm biết liền không nên có này đề nghị, thật là vác đá nện vào chân mình, nhiều người như vậy, mặc dù là không khí đều sẽ không tươi mát bãi. Ba người đã đến không thể nghi ngờ hấp dẫn toàn trường ánh mắt, ngồi đầy nữ tử đều bị đoan chính dáng người, chỉ bằng cầm đầu hai người trong xương cốt lộ ra khí chất, định là lai lịch bất phẳng. Hùng chi gương mặt này, càng là làm người hận không thể lập tức đưa bọn họ phát gục. Tìm cái tương đối với an tính góc, nhưng xem như tránh đi một đám giống như sói đói ánh mắt. Ba người cũng không tưởng đã chịu người khác quấy nhiễu Thân thuyền toàn thân kết cấu đơn giản, chia làm trên dưới hai tầng, thuyền nghiêng người phân biệt bài một đạo trường hàng rào, đem chỉnh con thuyền vây chặt như nêm cối. Thượng quan Ngọc Duệ đôi tay cầm chặt hàng rào, đối với này phiến quá mức thâm lam mặt hồ không cấm có chút tròn váng, hai bờ sông phong cảnh vô v Ngẫu nhiên từ tuyết trắng nổi lộ ra điểm mặt khác nhan sắc, cũng giống như ở họa điểm thượng một bút đường mực. Nhưng hắn càng có rất nhiều lo lắng, hắn quần áo bản thân liền hơi to rộng, nếu Ngộ Thủy nhất định hóa khai. Phong Nê Di quay mặt đi đối thượng hắn mặt nghiêng, như vậy một khuôn mặt, thật là làm làm người hiểu lầm. Ngọc Hinh, này trong hồ cảnh sắc quả thật là bốn mùa bên trong tuyệt vô cần hữu. Không biết là này cảnh sắc hợp lòng người, vẫn là người mỹ động tâm. Phong Vãn ở một bên cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua, xuất phát từ phòng hộ hắn không thể không thời khắc ở cảnh giác bên người quá khứ mỗi người nhàn nhạt câu môi cười nghe minh thích liền hảo ngẫu nhiên mấy cái chỗ tối nữ tử vui cười thanh âm nhàn nhạt truyền vào bọn họ truyền vào thay càng nhiều lại là thẹn thùng cười duyên mặt hồ sóng nước long lánh ấn ánh nắng nhu nhu đường cong nhộn nhạo ôn hòa đường cong mà con thuyền vòng quanh trung ương ngọn núi một vòng đó là toàn bộ hành trình nhưng mà không biết từ chỗ nào truyền đến một trận không lớn ái mỗi thở dốc thanh thật lâu chưa từng dừng lại Thượng quan Ngọc Duệ sớm đã là mặt đỏ thai hồng, tận lực không đi chú ý, giả vờ ngắm phong cảnh. Phong nghe di lại như thế nào không biết đây là cái gì thanh âm. Chỉ là môi mỏng nhẹ dơ lên một phương đẹp độ cung, bất quá, này tiểu vương gia phản ứng nhưng thật ra càng thêm làm hắn buồn cười. Cũng là, một nữ nhân đều không có, định là chưa kinh nhân sự. Phong vãn cũng là nghe được trong lòng nhảy dựng nhảy dựng, này hai người thật cho là muốn dẫn nhân chú mục sao. Đại gia mau nằm sắp xuống. Đầu thuyền bỗng dưng truyền đến một trận ho hét thanh, mọi người đều là loạn cả lên. Mày đẹp nhũ lại, đã xảy ra chuyện. Giây tiếp theo, một cổ hữu lực va chạm hung hăng hướng lộ ra thân thuyền lay động lên, thượng quan ngọc duệ phản xạ có điều kiện cơ cơ thân thể, đôi tay gắt gao bao lấy áo ngoài, lại vẫn là bị này đột nhiên va chạm, ném rừng ở trong nước, kích khởi một trận bọc nước. Không ít người đều sột sột soạt soạt rơi xuống nước, trong lúc nhất thời thân thuyền sừng nửa cái độ cung, lại vững vàng ngừng ở tại chỗ. Nguyên lai like là một khắc chiếc thuyền từ chỗ ngoặt chỗ ra tới khi không có phòng bị, hung hăng đối với lao qua đi, bởi vậy nhấc lên lớn như vậy động tĩnh. Ngạc huynh. Phong Nghê Di đôi lông mày thật sâu mà nhăn lại, nôn nóng tìm kiếm kia mặt Thiển Hoàng thân ảnh. "Công tử, ở kia." Phong vạn ngón tay chỉ hướng chỗ đúng là kia mặt đang ở dãy rùa Thiển Hoàng. Không có một lát do dự, kia nói tuyết trắng thân ảnh hung hăng chui vào trong hồ, một chút một chút tới gần kia nói Thiển Hoàng, không biết sao, Phong Nghê Di trong lòng chỉ hiện ra một ý niệm thực mau chờ ta uống lên mấy ngụm nước thừa quan ngọc duệ tầm mắt cũng bắt đầu dần dần mơ hồ thân thể cũng không nghe sai sử dần dần chết lặng mắt thấy liền muốn chìm xuống tưởng nàng nỗ lực một đời chẳng lẽ liền phải tại đây chặt đứt tiền đồ sao vòng eo căng thẳng từ trong nước đem hắn vứt ra chỉ là da thủy thời khắc đó phong nghe di rõ ràng nhìn đến chính là một trương khuynh thành động lòng người nữ tử thể diện sợi tóc đủ số rơi rụng hơi hơi tản ra tới đai lưng lộ ra kia mặt hơi mỏng áo trong tầm thủy nguyên nhân bọc có chứa chút buông lỏng ra, xuyên thấu qua trước ngực phình phình. Phong Nghe Di hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, hắn cứu lầm người sao? Chỉ là này thân giả dạng sắc thật là thượng quan ngọc duệ không sai. ở vào hôn mê bên trong thượng quan ngọc duệ hoàn toàn không biết, thân thể của mình cấu tạo đã đủ số bại lộ ở nhân gia tầm nhìn bên trong, thủy lực đánh vào đem nàng đầu sườn qua đi, cái này làm cho Phong Nghe Di xem càng thêm rõ ràng. hắn giữa cổ rõ ràng là như thế trắng nõn, thấu thủy khuôn mặt càng thêm thủy linh. Như vậy một bộ hình ảnh không khỏi làm hắn dưới thân một cái kích thích. Đem hắn lộn lên thuyền đi, ôm quá hắn trước ngực là lúc, một mảnh mềm mại xúc cảm đánh lúc lại, Phong nghe gì giật mình, hạ bụng ẩn ẩn có chút hỏa khí ở quay phá, không nói hai lời, hở chính mình áo ngoài trồng lên thượng quan ngọc rệ trên người. Công tử, ngài không có việc gì đi. Phong vãn ở trên thuyền xem đó là một cái sốt ruột, nếu là ra chuyện gì, chính mình cũng muốn trốn cùng. Không sao. Màu ngân bạch sợi tóc lây dính chút vệt nước mà càng thêm bên người. Giọt nước theo và táo chậm rãi chảy xuôi, nhiên như vậy tinh xảo ngũ quan, giờ phút này đã là bắt đầu vặn bèo lên. Hắn hận không thể đem mày toàn bộ nhân ở bên nhau, thượng quan Ngọc Duệ thế nhưng là cái nữ nhân. Tuy rằng hắn đã đoán được vài phần, chính là sự thật hiện ra là lúc không khỏi cũng làm chính mình lại lần nữa chấn kinh rồi một phen. Chỉ là này yêu nghiệt trên mặt rõ ràng khắc họa khó hiểu cùng lo lắng. Đem thượng quan Ngọc Duệ hoành ôm vào khoang thuyền, cho chủ thuyền một thỏi vàng tuyển gian thượng tốt phòng nghỉ. Phong Vãn không thể nghi ngờ là đã lôi tới rồi. Nam nhân ôm nam nhân. Nhà hắn công tử hôm nay như thế nào như vậy nhiều không bình thường. Không lớn phòng nghỉ chỉ bao dung một trương ngủ giường cùng một cái xoay người. Ngồi ở giường trước. Phong Nê Di biểu tình lại lần nữa nghiêm túc lên. Nghiêm túc đoan trang thượng quan ngọc duyệt ngũ quan. Sắc thật thực mỹ, mỹ đến nhân thần cậu vẫn. Chỉ là vì sao hắn muốn như thế bộ dáng giả dạng? Nữ tử chi thân không tốt sao? Đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm chẳng lẽ thượng quan ngọc duệ là cả đời đều không tính toán thành thân? bất quá thượng quan ngọc duệ bổn điện hạ lại sao lại làm ngươi như nguyện? đống nhiên nhớ tới sư phó nói câu nói kia khinh quốc khinh thành chỉ là khó có thể phân biệt bất chi bất giác dơ lên quẹt miệng nguyên lai là ý tứ này thượng quan ngọc duệ ngươi lừa bổn điện hạ hảo khổ thon dài đầu ngón tay xẹt qua hôn mê người dung nhan truyền lại trở về nhẹ nhẹ xúc cảm không khỏi cũng thật tốt quá chút so cùng hắn trước đây sở đụng vào quá nữ tử thật cho là một trên trời một dưới đất khác biệt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, này thượng quan ngọc duệ nam trang trang điểm cũng nên là có cái gì khổ chung không thể, nếu không đáng giá mạo khi quân tội lớn cũng muốn giấu trời qua biển. Trong này định là có cái gì ẩn tình mới là. Xem ra bổn điện hạ tương lai thái tử phi trên người có rất nhiều chuyện xưa đâu. Mắt đẹp trung hiện lên một tia tinh quang, dơ lên quẹt miệng, đem nàng và táo nguyên bản hệ hảo. Chưa một cực phẩm vương gia cùng thái tử, hoàng thất thượng quan tộc họ hỉ nên đệ tam hoàng tử trời dáng tùy ngọc giai lưng, tên của gọi thượng quan Ngọc Duệ. Từ đây thiên hạ khí hậu hợp lòng người, lục xúc thịnh vượng, quốc thái dân an. Mẫu phi, Ngọc Nhi vì sao phải ăn mặc hoàng tử quần áo? Rất là phẫn nộ trẻ mới sinh trên mặt tràn ngập tò mò, nghi hoặc đem ngón tay ngậm đặt ở anh đảo cái miệng nhỏ, thủy linh đôi mắt càng là thẳng lăng lăng nhìn phía trước mắt mạo mỹ nữ tử. Nàng bộ dáng lệnh người hận không thể tăng thêm ốm ấm thương tiếc, tương lai còn dài tất nhiên sẽ là một vị mỹ diễm nữ tử. Chỉ tiếc Huyết diệu quốc công chúa sau khi lớn lên xưa nay đều phải đi sứ tái ngoại hòa thân. Lược thi phấn trang tuyệt mỹ dung nhan phía trên cũng chỉ thấy được ba phần không tha chi ý. Nữ tử đạm đạm cười, Ngọc Nhi, ngươi đáp ứng mẫu phi, về sau, đều phải ăn mặc như vậy quần áo hảo sao. Ngươi muốn tự xưng như thần, chớ nên làm người phát hiện ngươi là nữ nhi thần. Trẻ mới sinh cái hiểu cái không, chỉ là đem trắng non tay nhỏ ngọt ngào vòng thượng mẫu phi giữa cổ, Ngọc Nhi đáp ứng mẫu phi đó là đêm khuya mộng hồi. Hoa lệ cẩm trên giường một đạo mảnh dài thân ảnh đột nhiên bừng tỉnh, tinh xảo bộ dạng mang theo vài phần nữ tử kiêu mị, buồn hẳn là khuynh quốc khuynh thành mỹ diễm, giờ phút này lại là nam nhi giả dạng, tinh điêu tế chắc quá ngũ quan như là trời cao nhất đắc ý kết tác, tuy rằng chưa từng lấy nữ trang kỳ người, nhưng chỉ dựa vào một thân nam trang, đủ để khuynh đảo vô số nữ tử. Rồi tay xoa kinh hồn chưa định trái tim, thượng quan ngọc dệ không cấm nhũ mày, mẫu phi trước khi rời đi, nắm chặt nàng đôi tay dặn dò nàng Tuyệt đối không thể cởi này thân nam trang. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua một tia khe hở sái đầy đất, một tay phụ lập, nhẹ đẩy ra kia phiến tinh xảo môn nghiệp, ngước mắt nhìn bầu trời trăng tròn. Nàng tuy quý vì vương gia, võ công cái thế, lại là nam không nam, nữ không nữ, trừ bỏ thượng chiến trường, mặt khác thời gian đều phải phòng bị người khác khả nghi, nàng các huynh trưởng không có cưới phi cũng đã là nạn tiếp, duy độc nàng, gầy yếu thân hình đến nay còn chưa từng thảo đến một cái nửa cái nữ nhân. Đêm dài lạnh con ngươi, Nguyên bản thủy linh đôi mắt giờ phút này thế nhưng cũng mơ hồ lây dính thượng một tầng lạnh băng. Đơn bạc siêm ý ghìa gắt gao bọc nàng ra thịt, đối với trăng tròn lại vô miên. Tuyết đầu mùa đại địa lệnh chỉnh phó cảnh tượng đều biến thành ngân bạch, sáng sớm lại vô chim hót. Vương gia nên thượng chiều. Ngoài cửa quản gia nhẹ khấu môn nghiệp, mang theo ba phần nghi hoặc chi ý nhìn phía trong phòng, lại là không hề động tĩnh, theo bản năng lại lần nữa đề cao tiếng nói. Quản gia, bổn vương tại đây phía sau cách đó không xa đoan đứng thượng quan ngọc duệ thân ảnh lượng thân đặt làm vương gia triều phục phía trên dùng chỉ vàng quyến tú mấy chỉ huyết mãng tốt nhất cẩn ý ly đem thượng quan ngọc duệ thân ảnh đi dạo thon dài tóc đen có tự chí phong với phía sau theo thân thể động tác cũng tả hữu hơi hơi đong đưa dựng lên thấy cặp này quản gia trong mắt thưởng thức chi ý càng sâu chút hán vương gia chủ nhân tự nhiên là cực phẩm xoáy ca một quả vương gia nên lâm triều quản gia nhẹ nhàng hàng lệnh khỏe môi khẽ nết khởi độ cung ám chỉ hắn cung kính chi ý nhà mình vương ra, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, may mà đến điểm nói đại sư chỉ điểm, tập võ học ý điệ, lúc này mới từ từ chỗ mã đến anh lãng tuấn thiếu, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ lại vẫn là cái đầu vấn đề. Ân, bổn vương đã biết. Ngụy Trang quá tiếng nói tràn ngập nam âm hồn hậu, khoanh tay mà đứng, vô hình bên trong lại dư người quân lâm thiên hạ cảm giác. Kia lão nô trước đi xuống chuẩn bị ngựa xe. Quản gia cung kính lui đi. Tuy nói vương gia thập toàn chín mỹ, Nhưng đối bọn họ này đó hạ nhân lại cũng là cực hảo, bên môi ý cười không cấm ra tăng chút, càng là theo bản năng nhanh hơn bước chân. Đường cái phía trên người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo đảo cũng tiên có nháo sự giả. giơ tay xốc lên kia phương màn che trên đường từng màn toàn ánh vào trong mắt, ta triều tự thiên hạ Thái Bình, buồn vương liền cũng liền an tâm. Tránh ra tránh ra. Phía sau xe ngựa nhanh chóng đừng quá lập tức về phía trước phương chạy tới, cũng không biết là không là ngựa phía trên dây cương quấn quanh quá khẩn, theo một tiếng hy vang. Con ngựa chấn kinh nghệ, lại là đem ven đường lao bá một chỗ quán lạc phiên ngã xuống đất, mà kia lao bá cũng là phản xạ có điều kiện về phía sau khuynh đảo mà đi. Phía trước xe ngựa ngừng ở chỗ cũ, mà đi theo phía sau vương gia xe ngựa tự nhiên cũng bị bách tạm dừng. Cam vàng xe ngựa phía trên túng ra một đạo thân ảnh, cất bước tiến lên, duỗi tay nâng khởi vẫn cư ở vào chấn kinh bên trong lao bá, "Ngài không có việc gì đi?" Theo bản năng nắm chặt chút người tới ống tay áo, lao bá càng là kinh hồn chưa định nhìn phía trước mắt nam tử. Ta này một phen láo sương cốt. Người trẻ tuổi, đa tạ ngươi A. Trên đường người tụ tập càng ngày càng nhiều, con chúng mắt sắc người liếc mắt một cái đó là nhìn ra tới, thượng quan ngọc duệ trên người sở ăn mặc đúng là triều phục không tồi, kim mãng thiếu chút nữa vũ hóa thành long. Chức vị hẳn là vương gia cấp bậc, mà quốc trung cũng chỉ có một vị vương gia. Kia không phải vương gia sao? Nga, đó là vương gia. Nghe nói ngọc vương gia thân ảnh nhỏ gầy, nói vậy chính là hắn. Nghe ngươi một lời ta một ngữ. Suy rụt ngồi trên mặt đất lão bá cũng chính thức đánh giá khởi hắn, quả nhiên ăn mặc tất nhiên là cùng người khác không giống nhau. "Ngươi, ngươi là Ngọc Vương gia?" Thượng quan Ngọc Duệ dương môi cười khẽ, nhẹ thu hồi đôi tay, "Đúng vậy. Thảo dân tham kiến Vương gia." Nghe cập này, lão bá cũng là ngơ ngẩn quỳ xuống, mà quanh mình người thấy vậy cũng đi theo quỳ xuống, muôn miệng một lời. "Đều lên bãi." Lại lần nữa nâng khởi lão bá, từ tay háo nội móc ra một túi đồ tế nhuyễn, cường thế đặt với hắn trong tay, "Này đó ngài cầm." Mang theo ba phần run rẩy nắm thật chặt lòng bàn tay, da môi trong mắt càng là hàm chứa nhiệt lệ, Ngọc Vương ra sinh ra năm ấy, mưa thuận gió hòa, buồn hẳn là muốn khô héo hoa màu cũng kỳ tích sống lại, thảo dân cảm giác sâu sắc vương gia ân nước, suốt đời khó quên. Phía trước kia chiếc xe ngửa cửa sổ hơi hơi sốc lên một phương độ cùng, nhìn phía kia một lão một dấu thân ảnh, khóe môi càng là nhẹ giơ lên một mạt không tự biết ý cười tới. Cảm nhận được kia mạt tìm tòi nghiên cứu, thượng quan Ngọc Duệ chuyển mắt đón nhận kia mạt ánh mắt. Ngân Bạch tóc dài chỉ là hơi hơi vấn khởi, theo trong tay động tác tả hữu lắc nhẹ, mị hoặc đôi mắt phảng phất một đạo thâm ý liền có thể làm vô số nữ tử hít thở không thông, gợi cảm môi mỏng hơi mang ăn chơi chắc táng khẽ nhếch khởi, giống như trích tiên nam tử, càng là giống như Minh Nguyệt giống nhau lệnh người hướng tới. Đan chéo tầm mắt hạ, hai người nhìn nhau cười. Hoàng thượng về thái tử một chuyện, thần cho rằng Tam hoàng tử làm người trách tâm nhân hậu, săn sóc ba cánh, là hoàng chữ như một người được chọn. Lễ bộ thượng thư cung kính quỳ xuống. Đôi tay giao điệp đặt ở trước người. Hoàng thượng thần lại cho rằng trường ấu có tự, không nên rối loạn tổ tiên kết cấu. Binh bộ thượng thư như thế nói, "Binh bộ, nay trường ấu nói đến tuy là tổ tiên định ra, nhưng tổ tiên cũng từng phế đích lập bấu, chỉ vì ấu có đức, cổ nhân rằng đến dân tâm giả được thiên hạ, này tam hoàng tử sinh ra liền đã được dân tâm." Lễ bộ không cam lòng phản bác, Ma đoan đứng một bên đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt sớm đã ngũ quang thập sắc, trong mắt hung ác chi ý càng sâu, lại đều bị lễ bộ xem nhẹ đi. Ân, trẫm đã biết. Còn có chuyện gì sao? Long ủy phía trên, hoàng đế chính ngồi ngay ngắn, nhìn xuống quần thần. Hoàng thượng, lãnh quốc thái tử phong nghe gì đang ở hạ điện chờ. Hộ bộ thượng thư cung kính nói, trong lúc còn không quên trộm liếc liếc mắt một cái ghế trên hoàng đế biểu tình. Thiên, đại điện ngoại, một đạo tuyết trắng thân ảnh cướp lấy ở đây mỗi người ánh mắt, tự mang theo cường đại khí tràng, chỉ thấy hắn lạnh như băng sương, lại có cực phẩm bộ dạng, cực kỳ giống băng sơn thượng kia đoá tuyết liên, xuất trần không nhiễm. Chắp tay thi lễ, buông tay, hiển lộ mà ra đúng là kia trương rất là quen thuộc khuôn mặt Tuân Tu tới. Là hắn. Thượng quan Ngọc Duệ không cấm lần ra, khó trách trên người hắn ẩn ẩn lộ ra một cổ cao quý hơi thở. Hoàng thượng, bổn thái tử lần này tiến đến, chính là phụng phụ hoàng chi mệnh, tới huyết rượu quốc chọn giai ngẫu về nước thành thân, hai nước nguyện tu tần tấn chi hảo, cộng đồng lui tới. Ôn nhuận tiếng nói, mê hoặc ở đây mỗi người, nếu là có nữ tử tại đây, tất nhiên là sẽ say mê không thôi. Tự nhiên là chuyện tốt. Đang lo lanh quốc quan hệ hết sức, này cử có lợi mà vô hại, như thế, kia thái tử liền ở ta hoàng thất trụ hạ, khanh gia cảm thấy hẳn là trụ hướng nơi nào. Hoàng thượng, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều có thê thất chi phủ, tự nhiên là tam hoàng tử trong phủ. Lễ bộ mau người một bước, dành trước nói. Thượng quan Ngọc Duệ sửng sốt, cũng không phải nói không có phương tiện, chỉ là. Như vậy, Ngọc Duệ ngụ ý. Hoàng thượng từ ái đạm cười, trong mắt chi ý càng là không cần nói cũng biết. nhi thần tuân chỉ. Chắp tay thi lễ, ngước mắt, đối diện Thượng Phong Nghê Di tầm mắt, "Lão hảo rất sao?" Nàng rõ ràng nhìn đến hắn khỏe miệng ngậm ý cười. Trương Hai Vương gia sẽ mặt đỏ. 18 năm tới, lần đầu tiên cảm giác cả người không được tự nhiên, nhưng Thượng Quan Ngọc Duệ tận lực nhắm lại hai tròng mắt, không đi cảm thụ đến từ bên cạnh khí áp ảnh hưởng. Phong Kinh Vân đạm nhìn phía hắn, Phong Nghê Di cũng không biết hắn đây là làm sao vậy, chỉ cảm thấy hắn trên mặt tựa hồ sinh ra chút hồng nhuận. 18 tuổi liền cái nữ nhân đều không có. Vẫn là cái bình thường nam nhân sao. Tuy nói, hắn bên cạnh cũng vẫn chưa có mặt khác nữ tử, nhưng, rốt cuộc việc nào ra việc đó. Đồng nhiên mở hai mắt, Thủy Linh con ngươi mang chút nhập nhẹm hơi nước, ôn nhuận môi đỏ khẽ mở. Nhưng mà một màn này ở phong nghe gì trong mắt thế nhưng là biến thành nữ tử tán tỉnh biểu tình, không khỏi sinh ra ba phần kinh ngạc cảm giác, theo bản năng nuốt xuống nước miếng. Hắn thật cho là hôn đầu, trước mắt người đúng là một vị cam đoan không giả nam tử. Hay là, chính mình đối nam nhân lại là mất đi miễn dịch lực. Hơi hơi hàng ngạch, thượng quan Ngọc Duệ nếu lớn lên lông mi ở không khí bên trong bố đêm, thái tử một đường phong trần, vất vả. Mở miệng, rõ ràng là nam nhân thanh tuyến không giả. Nơi nào, buổi sáng, còn muốn đa tạ Ngọc Huynh hỗ trợ. Hắn nhất định là quá mệt mỏi, mới có thể xuất hiện này đó ảo giác. ân nhất định là cái dạng này. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thượng quan Ngọc Duệ xả quá bên thay một tia tóc đẹp nhẹ nhàng thuận hạ vô đi, thái tử không cần khách khí. Ngọc huynh vẫn là gọi ta nghe gì cũng hoặc nghe huynh bãi. Ra cửa bên ngoài, nơi nào còn cầm thân phận không bỏ. Màu bạc tóc dài tùy xe ngựa chấn động mà lắc nhẹ hạ, lại ở vô hình trung tăng thêm một mặt tà mị cảm giác. Ân. Hơi mang chút xấu hổ nhắm mắt, lớn như vậy, trừ bỏ chính mình huynh trưởng, nơi nào còn có như vậy tiếp xúc gần gũi một vị nam nhân. Trên mặt tất nhiên là không hề sơ hở, chỉ là này trong lòng lại không biết cố gắng nhanh hơn nhảy lên chút. Xe ngựa vững vàng tạm dừng với vương phủ phía trước. Nghe mình, thỉnh Thượng Quan Ngọc rụt rũi tay làm mời trạng. Phong Nê Di nhẹ điểm đầu, đi theo hắn bước vào Vương phủ. Hắn gáy đầu nhưng thật ra không lớn, cũng chỉ có thể cũng đến chính mình bả vai tả hưu, cất bước đi ở hắn bên người. Một cổ đại nam tử khí khái mười phần. Vương phủ tất nhiên là chiếm địa rộng lớn, có thể thấy được hắn chiến công hiền hách, đất phong ngàn khoảnh, ban thưởng Hoàng Kim càng là nhiều không kể xiết. Nhưng duy độc mỗi khi ban thưởng mỹ nữ là lúc, hắn đều nhất nhất chối từ dớt. Mầu son đại muôn ở giữa chỗ trí phóng một phương hồ nước, trì nội núi giả hạt lập, một bên hoa cỏ mọc thành cụm, lại là không chịu này ngày đông giá rét quấy nhiễu. mà hướng bên trái hành lang gấp khúc nội nâng chạy bộ đi, xuyên qua một đạo viên môn, ngã nhuyễn thạch phủ kín tiểu đạo lộ kéo dài bất tận, bốn phía càng là bị kia tuyết trắng sở bao trùm dưới mắt cỏ, mơ hồ thấy được mấy mả xanh biếc cùng khô vàng, mỗi cách 10 mét chỗ, liền trí phóng một tòa bàn đá ghế, có thể thấy được chủ nhân gia tâm cảnh không giống bình thường. nay hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi mắt đẹp bốn phía nhìn quét một phen, phong nghe di rất là vừa lòng gật đầu. lại lần nữa xuyên qua cuối một đạo viên môn, một gốc cây cây đa liền ánh vào mi mắt, cành lá phía trên treo mấy chỉ màu cam đèn lồng chính đón gió phiêu đảng. đẩy ra kia phiến tinh xảo cửa phòng, nghe minh thỉnh. trong phòng bố trí nhưng thật ra độc đáo, rèm trâu lẳng lặng huyền với lương thượng, bốn phía gỗ đàn cống ghế phía trên cũng bày một ít bùn hoa, nhưng tựa hồ mỗi ngày đều có quét tước quá giống nhau, trong phòng lại là không nhiễm một hạt bụi. Thiếu gì đó lời nói, cứ việc làm quản gia đi thêm vào. Thượng quan Ngọc Duệ nghiễm nhiên là một bộ chủ nhân gia đạo đại khách, rất là hào phóng. Như vậy, phòng của ngươi đâu? Phong Nê Di chợt vừa hỏi. Bồn vương phòng ở cách vách sân trong vòng, vương phủ nội người hầu không biết có không phù hợp Nê huynh yêu cầu. Nếu là có cái gì không đủ địa phương, Nê huynh cứ việc tới tìm bồn vương. Thượng quan Ngọc Duệ Thủy Linh đôi mắt nhìn thẳng Phong Nê Di, ấn tượng đầu tiên đối hắn còn tính không tồi, hẳn là vị chính nhân quân tử. ân Phong Nghê Di cất bước hướng kia gỗ đàn bên cạnh bàn đến gần, đúng rồi Ngọc Huynh, ta tùy thân mang theo mấy cái người hầu, còn thỉnh Ngọc Huynh hỗ trợ an bài cái chỗ ở, đa tạ. Từ đây, Vương Phủ liền không hề là hắn một người một chỗ, cũng không biết Phong Nghê Di là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu. Chỉ chỉ mong hắn ở Vương Phủ trong khoảng thời gian này, không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Trong phòng Phong Nghê Di càng là ta mị cười, cái này tiểu Vương gia nếu là xem nhẹ rớt hắn thanh âm, thật đúng là làm người chỉ cảm thấy hắn là cái nữ nhân. Trật hồi tưởng khởi sư phó đối lời hắn nói tới. Người tương lai một nửa kia, ở huyết diệu quốc, nàng khuynh quốc khuynh thành, nhưng khó có thể phân biệt. Ta đây muốn như thế tìm đến. Nói dễ không dễ, nói có khó không. Úc, huyết diệu quốc chung một người dưới, vạn người phía trên. Đây là sư phó nói cho phong nghe di lời nói, chính là hiện giờ lời này tình tế châm trước dưới có như vậy địa vị thế nhưng thẳng chỉ đường kim mấy đại hoàng tử. Chính là, chẳng lẽ hắn tương lai một nửa kia không phải nữ sao? Xoa xoa cái chán, hơi mang chút đau đầu chi ý, chẳng lẽ huyết diệu quốc hoàng đế chẳng lẽ là có trưởng công chúa Linh Tinh Tư sinh nữ, cũng hoặc là nhận nuôi công chúa. Hôm nay ở đại điện phía trên một cái nữ lưu hạ người đều chưa từng gặp qua, làm sao tới vạn người phía trên vừa nói. Sư phó A, ngươi lại ở chơi ta sao? Hắn phong nghe di phong lưu phong khoáng, nhiều ít nữ nhân đuổi theo hống phải làm hắn thái tử phi, nếu không phải sư phó phân phó, lại sao lại tới cái này địa phương tìm một vị căn bản không biết người. Bổn vương nói qua bao nhiêu lần, không cần Nưu toan cho bổn vương tìm nữ nhân. Cách vách động tinh quá lớn, lang lạc quá nhiều đến phong nghệ gì suy nghĩ. Tô mò để sát vào cửa tinh tế nghe qua. Vương gia thỉnh bất giận. Quản gia buông xuống đầu, mang theo chút sợ hai chi ý nhìn phía một bên vị kia cầm đầu thái giám. Phía sau đoan đứng hai vị quyến rũ nữ tử, cũng chính vẻ mặt không biết làm sao. Vương gia, nô tài chính là mang theo đại hoàng tử hảo tâm hảo ý tới hiếu kính ngài nột. Thái giám không sợ chết tiếp tục nói, đi theo đại hoàng tử nhiều năm, tự nhiên là rất nhiều người đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. yêu cầu bổn vương nói lần thứ hai sao? số ngụy ngữ khí lệnh ở đây người đều vì này rung lên. hắn thượng quan duệ mình đánh cái gì chú ý hắn sẽ một chút cũng không biết sao. nhà ta, cơm mồm, nơi này là ngọc vương phụ đề, không chấp nhận được cái thứ hai cho bổn vương sắc mặt xem người. ngươi một lần hoạn quan mà thôi, thượng quan duệ mình cho ngươi mặt mũi, không đại biểu, bổn vương cũng muốn bán ngươi mặt mũi. trường tụ vô tình đảo qua. Quản gia, tiễn khách, đưa lưng về phía hắn. Cầm đầu thái giám chỉ cảm thấy hán khí tràng hảo sinh cường đại. Thượng quan Duệ Minh lại như thế nào sẽ không biết xưa nay đưa nữ nhân cho hắn chính là tối kỵ, thế nhưng còn cố ý vì này, quả thực là buồn cười. Kia thái giám có chút sợ hãi nuốt khẩu khí, cấp phía sau hai nữ nhân sử đem ánh mắt liền cáo lui rời đi. Ngọc Hinh, Phong Nghê Di không biết khi nào đã là đoan đứng phía sau, rất là từ tính tiếng nói chỉ lệnh người cảm thấy tức khắc tiêu tán hỏa khí. Ngọc Hinh, đây là cớ gì? Bổn Vương luôn luôn không gần nữ sắc, nghe huynh nếu là thích, liền tặng cho ngươi thôi. Hai vị nữ tử cùng vương ra giống nhau cái đầu, khó trách làm hắn như thế nan kham, Phong Nghê Di bừng tỉnh đại nộ cười khẽ thanh, các ngươi trước đi xuống bãi. Nghe huynh. Một tay đắp thượng bờ vai của hắn, liền chỉ cảm thấy hắn thân thể ngẩn ra. Quay đầu liếc hướng kia chính dừng ở chính mình trên vai ma trảo, thượng quan ngọc duệ trong lòng nhảy lên dần dần nhanh hơn, trường lớn thủy linh hai trong mắt, khó hiểu nhìn phía hắn, trong lúc nhất thời lại là sinh ra chút chán nản. Ngươi. Buồn cười nhìn trầm trầm thượng quan ngọc duệ biến hóa biểu tình, sao là nam nữ đều cự tuyệt sao? Phong nghe di thon dài thân ảnh bỗng dưng đánh vào hắn kia tuấn giật khuôn mặt phía trên, tựa hồ hắn mặt đỏ. Trương Ba Đại điện thượng mũi nhọn, hoa mùa khô héo, tại đây thấm nhân tâm hàn ngày đông giá rét một mảnh tuyết trắng xóa. Chi mùa điêu tàn, chim chóc cũng bay về phía nam qua mùa đông mà đi, thay đổi toàn bộ mùa quặn cuẹt e yên lặng. Rồi tay đem chiếc cửa sổ mở ra, thượng quan ngọc duệ nhàn nhạt nhìn quét một phen. Trước cửa duy độc một cây cây đa còn mơ hồ thấy được xanh biếc. Nay sáng sớm thời gian, vương phủ trên dưới cũng nên bận việc đi lên bãi. Vương gia, quản gia một đường chạy chậm mà đến, biểu tình phía trên càng là nghiêm túc ba phần, xảy ra chuyện gì sao? Đem ngón tay đặt ở bên miệng ám chỉ hắn chớ cao giọng, liếc mắt bốn phía, lúc này mới yên tâm làm hắn nói chuyện. Khởi bẩm vương gia, hoàng thượng nhờ người khẩu dụ muốn ngài mau trong tiến cung. Buồn vương đã biết, nhưng có nói là chuyện gì? Thượng quan Ngọc Duệ đấy mắt hiện lên một tia lạnh nhạt, nếu không phải phụ hoàng trọng nam tử, mẫu phi lại vì sao khổ đem chính mình giả dạng thành nam nhi bộ dáng. Nhiều năm như vậy, nàng làm sao từng hưởng thụ quá một vị công chúa hẳn là có sinh hoạt. Biên cảnh, chiến tranh, nàng hồi ức rách nát bất kham. Hình như là phiên vương bên kia có dị động. Quản gia tự nhiên là minh bạch, phiên vương dị động, thiên hạ liền đem chiến loạn. Bị xe, thiên cung. Mở ra cửa phòng, thâm hô một ngụm trời đông giá rét không khí lại chỉ có lạnh hơn. Ngọc Huynh. Phong Nghe Di không biết khi nào đã là đoan đứng viện ngoại, hứng thú rất tốt thưởng thức cảnh lá thượng tàn hoa. màu bạc sợi tóc tựa hồ là cùng này tuyết trắng đánh thành một mảnh, tinh xảo ngũ quan càng là tựa hồ là lệnh này tháng chạp thời tiết hơi chút ấm áp chút. nghe thấy hắn thanh âm, thượng quan Ngọc Duệ tạm dừng bước chân nhìn phía trước mắt người, một tịch tuyết trắng áo lông kiểu, quanh thân đều là dùng tơ vàng câu biên, vải dệt phía trên càng là quên tú ba điểu lóa mắt thương long. Tầng mê bên trong chiếc xạ mà xuống nhẹ nhẹ ánh nắng tuyến cũng đem hắn thân hình đi dạo thon dài. Gật đầu cười, không có nói một lời liền xoay người rời đi, trước mắt nghiễm nhiên là còn có chuyện quan trọng nghi, không thể trì hoãn. Một đường sóc nảy, bên trong hoàng thành nhất phái phun hoa. Cả triều văn võ quan viên tất cả cung kính chờ tối cao ngồi người, từng người vì phái châu đầu ghé thai. Mảnh khảnh thân ảnh đi vào kim bích huy hoàng đại điện, chúng thần đều bị túi đầu vân an, đối với thượng quan ngọc duệ bọn họ là kính sợ. Nhưng cẳng có rất nhiều đem nàng coi như bảo hộ chỗ dựa, có nàng ở, giang sơn nhưng cố. Tam Hoàng Huynh, luôn luôn không tham dự triều chính tứ hoàng tử giờ phút này thế nhưng cũng cực kỳ đứng thẳng với thượng quan Ngọc Duệ phía bên phải. thấy vậy không khỏi kinh ngạc một phen, thượng quan Ngọc Duệ đẹp đuôi lông mày níu lại, này thế, là muốn quậy kiểu gì? Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một đạo kim hoàng thân ảnh hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người, chúng thần hành lễ quỳ xuống. Bình thân, uy nghiêm mở miệng đều bị lệnh nhân tâm duyệt thần phụ góc cảnh rõ ràng khuôn mặt trải qua năm tháng tan thương lại như cũ thẳng thắn một thân ngạo cốt nói vậy các vị khanh gia đều đã biết bãi phiên vương dị động lần này không chừng sẽ nhấc lên kiểu gì tình phong huyết vũ tới hoàng thượng phiên vương lần này động tinh phi thường chỉ chỉ sợ là người tới không có ý tốt binh bộ trước một bước tham viu nói hoàng thượng vi thần cho rằng vẫn là điều tra rõ cho thỏa đáng miễn động can qua không cần tạo thành sinh linh đồ thán vì muốn lễ bộ tiện đả túi người nói Lễ bộ, này phiên vương dị động từ xưa cái nào là cử binh ra cửa làm việc thiện. Nhị hoàng tử thượng quan bình giao sửa sang lại vật áo, biểu tình bên trong mang theo vài phần khinh thường. Ngày khác đem ngươi bắt đến biên cảnh đi cha cha, hắn rốt cuộc là hảo ý vẫn là ác ý, như thế nào? Nhị đệ, ngươi cũng đừng quá buồn lo vô cớ, phụ hoàng cũng chỉ là suy đoán, sự thật như thế nào, còn đãi thám tử hồi báo. Thượng quan Duệ Minh một bộ thâm minh đại nghĩa, lựa chọn một cái trung lập nhân vật, còn biểu lộ lực đỉnh hoàng thượng chi ý. ngọc duệ Ngươi cho rằng đâu? Hoàng đế sắc bén ánh mắt bắt giữ ở đây mọi người biểu tình, tự nhiên cuối cùng vẫn là rơi xuống nhà mình con thứ ba trên người. Nhi thần cho rằng binh lực không thể không dưỡng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đối với ở chiều bốn vị hoàng tử, thượng quan ngọc dệ trong tay binh quyền thậm chí nhiều hơn hoàng đế trong tay, nếu nàng muốn thiên hạ này, cũng chỉ chỉ sợ không người dám trở. Tam hoàng tử lời nói thật là lễ bộ xoa xoa trên trán đầu đại mồ hôi lạnh, hầm hực nói. Nếu đem chính mình đáp đi vào kia thật là mất nhiều hơn được. Nếu thiệt tình chống đỡ, Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng có thể thêm binh trợ Nhi thần giúp một tay. Đối với gia trận mang binh tác chiến, thượng quan Ngọc Duệ mày đều chưa từng nhắn quá, chỉ là phiên vương binh lực nếu không có hùng hậu chỉ sợ cũng không dám tùy ý tạo phản. Hơn nữa một năm trước chống đỡ ngoại địch, trong tay binh lực giảm đi. Như vậy, nhược ngoại không thành, tất trước cường nội. Phụ hoàng, này trăm triệu không thể. Thượng quan Bình Giao nghe được hắn yêu cầu thêm binh một sốt ruột miệng ra. Lúc này mới theo bản năng che lại miệng mình, ảo não nhìn mắt bốn phía, phụ hoàng, nhi thần ý tứ là, hoàng thành binh lực trăm triệu không thể lại lần nữa suy yếu, phụ hoàng an nguy so cái gì đều quan trọng. Đúng vậy, phụ hoàng, ngài an nguy so phiên vương nhưng quan trọng nhiều. Thượng quan Duệ Minh cũng quạt gió thêm tuổi nói, hắn lại như thế nào sẽ không biết thượng quan Bình Giao suy nghĩ cái gì, bất quá là cùng chính mình nghĩ đến một khối đi. Thượng quan Ngọc Duệ binh lực đã đủ cường đại rồi, nếu không phải thiên triều cao đến này phó nhỏ gầy bộ dáng. Phụ hoàng chỉ sợ đã sớm một lòng cấp đem hắn lập thái tử, đến lúc đó, nơi nào còn có bọn họ nói chuyện phân. Chương bốn ra sẽ giết người. Cao ngồi người tựa hồ cũng không tưởng lên tiếng, chỉ là hơi mang uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng dừng ở nhỏ gầy thượng quan Ngọc Duệ trên người, "Ngọc Duệ, ngươi nhị vị hoàng huynh lời nói không giả, hoàng thành binh lực không thiếu được, thả chờ thám tử hồi báo rồi mới quyết định." Thượng quan Ngọc Duệ cũng không có ngoài ý muốn, nàng chỉ là thích đem nói ở phía trước thôi, "Nhi thần minh bạch." Ngọc Duệ Nói ngươi cũng già đầu rồi, có phải hay không nên suy xét nạp phi việc? Thượng quan Duệ Minh nghe thấy chính mình thần cha đều do dự lên, liền càng thêm gan lớn nhắc tới này mã sự tới, gần nhất tỏa tỏa hắn nguyệt khí, thứ hai, cũng báo hôm qua đưa hắn mỹ nữ lại bị cự tuyệt xỉ nhục. Thượng quan Ngọc Duệ trong mắt chết tràn ra giết người tinh quang, cả triều văn võ toàn hít hà một hơi khí lạnh, này tam hoàng tử nạp phi việc từ trước đến nay đã trở thành lâm triều cấm sự, mà hiện giờ đại hoàng tử lại. Buồn vương sự, hoàng huynh khi nào như vậy quan tâm? Khoanh tay mà đứng, hảo một bộ uy nghiêm tướng. Tam đệ, chớ nói đại ca nóng nội, chính liền phụ hoàng đều vì ngươi xuất ruột, húng chi là chúng ta những người này. Thượng quan bình giao dương môi cười khẽ, tựa hồ chỉ cần là về thượng quan ngọc duệ cấm sự, hắn liền có vô số hảo tâm tình. Buồn vương nói qua, việc này không cần nhiều quản. Lại lần nữa nói rõ, chuyện của nàng chưa bao giờ yêu cầu bất luận kẻ nào nhúng tay. Ngọc duệ, ngươi hoàng huynh cũng là một phen hảo tâm. Hoàng đế uy nghiêm thanh tuyến dừng một chút, bất quá ngươi đã đến thành hôn tuổi, này Lão Đại Lão Nhị đều đã là thê thiếp thành đàn, mà ngươi lại chậm chạp không nạp phi, này thật là không thể nào nói nổi. Thượng Quan Ngọc Duệ trong lòng cả kinh, mặt ngoài lại văn ti chưa động, thoáng buông xuống hạ mi mắt, phụ hoàng ý tứ là, ngày mai cử quốc tuyển phi, một tháng sau, ta hoàng thất liền vì tam hoàng tử tổ chức một hồi tuyển phi thỉnh yến. Lão Đại Lão Nhị, các ngươi hai cái đều đã làm người phu, tại đây sự kiện thượng, nhiều hơn giúp giúp ngươi tam đệ. Trong sáng trong mắt trừ bỏ uy nghiêm lại vô mặt khác nhưng lời này lại là lộ ra một cổ nhàn nhạt quan tâm chi ý. Giống như bị lôi từ đầu bổ tới chân, Thượng quan Ngọc Duệ ngơ ngẩn nghe các đại thần từng tiếng chúc mừng. May đẹp nhíu lại, Phu Hoàng đây là cưỡng chế tính vì chính mình nạp phi sao. Sớm tại nhiều năm trước, nàng sớm đã biểu lộ lập trường, trừ phi gặp gỡ đúng người, nếu không, nạp phi một chuyện, tạm gác không để cập tới. Đảo hiện giờ, chỉ dựa vào Thượng quan Duệ mình cùng Thượng quan Bình giao hai câu lời nói, Phu Hoàng thế nhưng đem nàng yêu cầu toàn ném tại sau đầu. Không cấm lệnh nàng có chút ảo não Lâm triều lui ra Hoàng đế duy độc lưu lại thượng quan Ngọc Duệ một người Hoàng cung ngự hoa viên tất nhiên là to lớn Cảnh trí di người đảo cũng là nhàn tản thả lỏng hảo nơi đi Mơ hồ xanh tươi cành liễu loạn trung có tự phi dương Chi đỉnh tươi xuống một chút tuyết tí Theo kia thanh triệt nước chảy một đường mà đi Đôi tay nâng gần như tuổi già phụ hoàng Thượng quan Ngọc Duệ mặt vô biểu tình bước nện bước Có lẽ nàng còn ở sinh khí hắn thiện làm chủ trương Ngọc nhi Đã lâu không có như vậy bồi phụ hoàng đi một chút, mang theo một chút nhược ngữ khí, đã không có trong triều đình kia cổ huy nghiêm, hắn hiện tại nghiễm nhiên là một vị từ ái phụ thân, mà nàng, là con hắn. Phụ hoàng nếu là thích, nhi thần liền thường xuyên bồi ngài đi một chút. Tuy rằng tức giận quyết định của hắn, nhưng nàng vẫn như cũ từ đấy lòng tôn trọng hắn, cái này uy vũ cả đời nam nhân. ngươi có phải hay không còn ở giận phụ hoàng? Hoàng đế khẽ mắt nhẹ dơ lên một phương độ cung, hơi mang chút giả nua khuôn mặt bảy già khắc thường hiện tử Nhi thần không dám. Theo hơi hơi túi đầu động tác, nguyên bản an tĩnh tóc đẹp cũng đón gió phiêu đắng lên, chỉ là ở lui tới cùng nữ trong mắt, này khổ dung lại như vậy yêu nghiệt cùng hướng tới. Ha ha ha không khỏi cười to vài tiếng, hoàng đế trong sáng trong mắt càng là hiện lên một tia chắc chắn, chấm sinh nhi tử chấm sẽ không biết sao. Tiện đa đó là nhàn nhạt nhìn phía phía trước, ngọc nhi, chỉ có ngươi nạp phi, phụ hoàng mới có thể danh chính nôn thuận đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng ngươi. Lại là một đạo xét đánh giữa trời quang. Thượng quan Ngọc Duệ vốn là vô tâm vì hoàng, đối với mỗi lần lâm triều sở tranh luận hoàng chữ chi vị, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nghe qua lực quá, thả bất luận nàng còn chưa có đương hoàng đế tâm tư, liền nói thân thể này. Bước chân dừng lại, hoàng đế khoanh tay mà đứng, hơi híp mắt mắt nhìn phía này hoa viên bốn phía trường đình, lại dư lại một mặt bất đắc dĩ thở dài, phụ hoàng nhật tử không nhiều lắm, đại ca ngươi vô đức, ngươi nhị ca vô năng, trừ bỏ ngươi, chấm thật sự không biết còn có thể đem ngôi vị hoàng đế quá mức ai Thượng quan Ngọc Duệ không cấm giật mình tại chỗ, nàng chưa bao giờ gặp qua phụ hoàng như vậy yêu sầu, nàng chỉ biết, hắn là cao cao tại thượng, càng là không dung khiêu chiến, ở nàng trong lòng, phụ hoàng là sẽ không thở dài. Bởi vậy, châm chỉ có mượn lần này hai người bọn họ chi lời nói thuận nước đẩy thuyền. Hắn xoay người nhìn phía Thượng quan Ngọc Duệ, "Ngọc Nhi, đáp ứng chấm, vô luận như thế nào, muốn cho huyết diệu bá cánh hạnh phúc, như vậy chấm liền cũng liền an tâm." Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại là không biết nên nói cái gì mới hảo. Cự tuyệt sao? Chính là phụ hoàng bộ dáng, kêu nàng như thế nào tàn nhẫn hạ tâm. Nhan nhạt hàm nghịch, Thượng Quan Ngọc Duệ xem như cam chịu kết quả này. Một đường số này, trên xe ngựa tuyệt mỹ dung nhan lại không có ngày xưa chấn định, giữa mày nhàn nhạt nếp gấp sắc minh nàng giờ phút này khó chịu cảm xúc. Vương gia, tới rồi. Xe ngựa ngoại, Sa Phu cung kính hô một tiếng. Qua hồi lâu, không thấy động tĩnh, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, ngày thường vương gia chỉ cần đãi xe dừng lại liền tự động rời bước đi ra. Hôm nay hắn hô một lần lại không hề động tĩnh. Ra, tới rồi. Không khỏi đề cao tiếng nói lại lần nữa hô một lần. Bên trong xe người giống như là bị kinh hách đến giống nhau thoảng qua thần tới, bình tĩnh xuống xe, một đầu tài tiến vương phủ nội. Ra hôm nay là làm sao vậy? Quản gia thật sâu mà những mày, hắn chưa bao giờ gặp qua nhà mình vương gia như thế, cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Tiểu nhân cũng không biết, nhưng là giống như nghe trong hoàng cung ra tới người ta nói cái gì ngày mai muốn tuyển phi lại chưa từng nghe nói là người phương nào, Sa Phu vẻ mặt mê mang, chẳng lẽ cùng vương gia có quan hệ? Méo đem hãn, quản gia hầm hực xoay người chạy vào phủ, chỉ mong không phải như vậy, nếu không gia sẽ giết người. Trương năm hắn quyền lực lớn hơn Thiên đi. Ngọc Huynh Phong nghe gì vừa lúc từ phòng trong đi ra, chính gặp phải vẻ mặt nghiêm túc thượng quan Ngọc Duệ. Kia tiểu tử lớn lên quyến rũ không nói, sinh khí lên cũng rất đáng yêu. Thượng quan Ngọc Duệ cũng không có nghe thấy hắn thanh âm, lo chính mình trở về phòng, đóng sầm môn. Mọi người đại khí không dám xuyến một cái. Thái tử, quản gia cung kính cúc cung, thân sắc càng là lược hiện hoảng loạn. Ngươi cũng biết nhà ngươi vương ra đây là sao. Nhướng mày, ngân bạch tóc dài có vẻ như vậy phóng đẳng không kềm chế được, giờ phút này hắn lại dường như không có vừa ra khỏi cửa khi đó sở hữu nhàn hạ thoải mái. Hồi thái tử lời nói, Lao Nô cũng không biết tình. Quản gia lời nói cũng không giả, hắn cũng chỉ là từ xa phu nơi đó nghe được một hai câu không đầu không đuôi, cho nên cũng không thể kết luận. Mắt đẹp hiện lên một tia rào hoạt, Phong Nghê Di đạm đạm cười, chỉ là này cười, cũng như vậy đẹp mắt, không sao, ngươi đi trước vội bãi. Vốn định kêu lên thượng quan ngọc duệ cùng ra phủ nhìn xem, hiện giờ cũng chỉ có thể chính mình đi. Huyết diệu quốc dân Phong Tửa hồ thoạt nhìn càng vì chất phát một ít, nhưng thật ra hiếm khi nghe nói nháo sự cướp bóc linh tinh. Cái này làm cho Phong Nghê Di đi ở đường cái phía trên cũng là như vậy trắng trợn táo bạo lên. Một tịch tuyết trắng cầm y dì, tơ vàng quên theo đồ đẳng trương hiển hắn lai lịch phi phàm tinh xảo khuôn mặt dẫn tới vô số nữ tử phát điên. trên đường nữ tử thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái, rồi lại nhanh chóng đem khăn lụi che mặt, lược hiện thẹn thùng dáng người. thấy thế, phong Di lại là càng thêm tà mị dơ lên quai miệng, phóng xuất ra hắn tự cho là hảo tươi cười tới. này nhất cử động không thể nghi ngờ càng là chọc đến một đám nữ tử thét chói thay liên tục. quá, công tử thoáng nhìn phong Di cảnh cáo tính ánh mắt, phong vãn vội vàng sửa miệng, ngài bệnh cũ lại tái phát. Phong Nê Di tự nhiên biết hắn lời này có ý tứ gì, ngươi chưa từng thấy là những cái đó nữ tử trước dùng ánh mắt khiêu khích nhà ngươi công tử ta sao. Phong vãn khỏe miệng vừa kéo, hắn công tử lại phúc hắc, công tử, chúng ta tới huyết diệu quốc không phải vì ngài tìm thái tử phi tới sao? Như thế nào chạy đến trên đường cái tới? Hùng chi như vậy tôn quý người, theo đạo lý cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở trên phố mới lả. Kia lại ở vương phủ, tức phụ liền sẽ từ bầu trời rơi xuống sao. Một phen quạt xếp, Thình lình gõ hạ phong văn chán, này trên đường cái người nhiều náo nhiệt, nói không chừng có thể hỏi tham gia cái gì tới. Ngươi công tử ý nghĩ của ta như thế nào sẽ cùng ngươi giống nhau? Hắc hắc, đó là tự nhiên. Phong văn ngượng ngùng cười gượng hai tiếng. Tuy nói hắn là thái tử bên người lợi hại nhất võ công cao thủ, nhưng là phản phất ở thái tử trước mặt, hắn luôn là cái ngốc nhị khuyết, vĩnh viễn đều thiếu căng gân. Vui vẻ lâu. Phong nghe di giờ phút này trừ bỏ một thân quý tộc khí chất. Nghiễm nhiên thoạt nhìn không có nửa điểm thái tử dạng, nhiều lắm sẽ chỉ làm người cho rằng hắn là cái chơi bởi lêu lỏng công tử ca, không có biện pháp, ai làm hắn có thể ngụy trang. Nhà này tiểu lầu cũng họ Phong, chúng ta đi vào ngồi ngồi. Phong nghe di dứt lời liền lập tức cất bước mà đi. An uống mới là ngươi chân chính mục đích đi thái tử điện hạ. Phong vãn không cấm ở trong lòng âm thầm nghĩ. Chủ quán nhiệt tình để cử rửa cửa sổ chỗ ngồi, tùy ý điểm chút đồ ăn phẩm, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phong nghe gì ở đây không thể nghi ngờ là nhất thấy được một cái, ngồi đầy khách khứa chỉ cần là vị nữ tử giả đều bị đầu đưa tới hái mộ ánh mắt. Một cái câu môi, cũng không trở về coi, ai làm hắn vĩnh viễn là nhất có lực hấp dẫn cái kia. Ai, Mỹ Nam tử thống khổ, cầm lấy chén rượu tự rót tự uống lên. Công tử, uống ít điểm. Cũng không biết có hay không độc, phong vãn ở một bên xem đó là hai hùng khiếp vĩa, vạn nhất có độc, hắn không phải chết chắc rồi. Còn phải vì điện hạ trôn cùng. Ai. Người nghe nói sao? Trong hoàng cung truyền ra tin tức, ngày mai muốn cử quốc tuyển phi. Cách vách khách khứa nói chuyện phiếm thanh âm chuẩn sắc không có lầm dừng ở phong nghe gì trong thai. Nghe nói, vẫn là cấp tam hoàng tử tuyển. Một vị khách khứa kẹp lên đồ ăn liền hướng trong miệng đưa, trên mặt còn tràn đầy thỏa mãn cảm. Nói lên tam hoàng tử, ta thật đúng là may mắn nhìn thấy hắn sinh ra khi đó trời cao hiện ra điểm lành. Nam tử khoa trương hiển lộ ra tự hào biểu tình, sợ người khác không biết. Ngày ấy thời tiết đặc biệt hảo phía chân trời phía trên còn treo năm màu tường vân chỉ xem kia tầng mây chi gian đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang chậm rãi rơi xuống một khối đái ngọc tới hướng tới hoàng cung phương hướng mà đi không bao lâu trong hoàng cung truyền ra tin tức nguyên lai à là này tam hoàng tử xuất thế trời dáng bảo vật hoàng đế một cao hứng đại xá thiên hạ nói đến cũng kỳ năm ấy thu hoạch đặc biệt hảo từng nhà đều gáo mãn bất mãn bởi vậy tam hoàng tử ở chúng ta trong lòng chính là thần giống nhau nhân vật kia nhưng thật ra chẳng qua Này tam hoàng tử không phải xưa nay đều không chọn phi sao. Một người khác mang theo chút tò mò đặt câu hỏi, phía trước nhưng thật ra nghe nói không ít về tam hoàng tử sự tình. Này ai biết, khả năng nghĩ thông suốt liền tuyển bái. Người nọ cười cười, đáy mắt mang theo chút mặt khác ý vị. Vị này tiểu ca mới vừa rồi giảng chính là đương kim tam hoàng tử thượng quan ngọc duệ. Phong nghe di nhịn không được đặt câu hỏi, không nghĩ tới xem hắn gầy không kéo mấy bộ dáng, nguyên lai like còn có này địa vị. Nhưng còn không phải là sao cách vách khách hứa một bộ ngươi ngu ngốc bộ dáng, ngươi không phải buồn quốc người đi, kia không biết cũng bình thường. xem hắn trang vẫn tựa hồ đều không giống này quốc trung người, chuyện này à, chúng ta huyết rượu quốc là mỗi người đều biết à. kia y theo tiểu ca mới vừa rồi theo như lời, này thượng quan ngọc duệ hẳn là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. phong nghe di không xác định do hỏi, phong vãn ở một bên chỉ nghe được sừng sốt sừng sốt, lại vẫn có như vậy một vị thần tiên vương gia, thực sự bội phục. sủng ái, đảo chưa từng nghe qua. Chỉ nói đến này tam hoàng tử trải qua cũng không giống trên phố nghe đồn như vậy hạnh phúc, ba tuổi khi đó, hoàng đế nhất được sủng ái phi tử cũng chính là tam hoàng tử mẹ đẻ qua đời, này còn tuổi nhỏ có thể thừa nhận được sao. Đương trường liền ngất đi rồi, chỉ nghe nói tới một vị thế ngoại cao nhân đem hắn cứu lên, truyền thụ võ nghệ, mới có hôm nay như vậy quyền thế. Người nọ mặt lộ vẻ tiết hận chi sắc, cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, ai nói quan lại thế gia liền nhất định hảo. minh không nói, ngầm đều đấu thành cái dạng gì. như vậy Theo đạo lý nói, Thượng quan Ngọc Duệ quyền lực cực đại. Phong nghe Di nửa nheo lại hai trong mắt, không buông tha hai người một chút ít biểu tình, tựa hồ về Thượng quan Ngọc Duệ sự tình, hắn phá lệ cảm thấy hứng thú. Hải, cái gì cực đại, đó là lớn hơn thiên đi nam tử trộm nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái, phóng thấp chút tâm điệu, năm tuổi chỉ binh, mười tuổi thượng chiến trường, liền chỉ cần đỉnh đầu thượng binh lực, đều để này nửa giang sơn, húng chi hắn cho tới nay ở ba cánh cảm nhận trung hình tượng hơn nữa hoàng đế ái. Chỉ sợ sớm đã là một người dưới vạn người phía trên địa vị. Nam tử nói theo lý thường hẳn là, giống như những câu là thật nếu không liền sẽ bị xét đánh giống nhau. Phong Nghê Di sướng sốt, tuyệt sắc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là hơi hơi nhíu lại mày nhìn ra hắn nhẹ nhẹ nghi hoặc. Chương sáu áp chế lâu rồi cờ bắp rút gần. Thả bỏ qua một bên thượng quan ngọc rệ hơi hiện lì kỳ thân thế không nói chuyện, liền đơn độc từ kia hai người giữa những hàng chữ bên trong vô tình nghe được một ít lệnh Phong Nghê Di có chút phát điên N Cái kia không tranh cùng chính mình suy đoán đại khái nhất trí sự thật. Chỉ sợ sớm đã là một người dưới vạn người phía trên địa vị những lời này mang theo mãnh liệt thần kinh đánh sâu vào một lần lại một lần quanh quẩn ở phong nghe gì trong đầu, thật lâu vứt đi không được. Đôi lông mày nhăn lại, khiến cho hắn không thể không một lần nữa xem kỳ vấn đề này. Nếu nói Thượng quan Ngọc Duệ là bậc này thân phận, như vậy Sư Phó công đạo hắn nói lúc này không thể nghi ngờ là được đến tốt nhất nghiệp chứng, chỉ là Sư Phó có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi đổ đệ ta là thẳng, không có đoạn tụ chi phích. Khóc không ra nước mắt, Phong Nê Di vô đem cái chán, hẳn là lầm đi. Có lẽ kia hai người cũng chỉ là nói nói mà thôi cũng chưa biết được, chính mình sao có thể như thế dễ tin người khác. Vị này tiểu ca, ngươi xem ta chủ tớ hai người mới đến, đối này quốc Trung việc một mực không hiểu, không biết này huyết diệu quốc nhưng có cái gì trưởng công chúa chưa bao giờ lộ diện. Phong Nê Di như cũ chưa từ bỏ ý định thử hỏi, ở sự thật còn không có hiện ra phía trước cái gì phán đoán suy luận đều có thể bị lật đổ. phong vãn nghi hoặc nhìn về phía nhà mình thái tử điện hạ, chết như thế nào tính không thay đổi đâu. gần nhất liền hỏi công chúa linh tinh tiểu nội muội. lắc lắc đầu, có chút hận sát không thành thép ý vị. kia cách vách khách khứa cũng chỉ là nghĩ nghĩ, này thật không có, đương kim hoàng đế trừ bỏ bốn vị hoàng tử, còn lại đều là miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu tiểu tử, không coi là trưởng công chúa. người nọ cũng lắc đầu, tỏ vẻ hắn trả lời, nếu nói mọi người bên trong đứng hàng đệ nhất kia vẫn là đến thuộc đại hoàng tử thượng quan ruệ mình không thể. Một người khác nói tiếp trả lời. Phong Nghê Di mắt đẹp hiện lên một tia hung ác, đáng chết, dù sao sao đều là nam nhân. Hắn sư phó chẳng lẽ thiệt tình cho rằng chính mình đoạn tụ đi. Qua loa đem vài đạo đồ ăn bái nhập khẩu chung lại có loại ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác, tưởng hắn Phong Nghê Di muốn cái gì không có. Lại đi vào huyết rượu quốc tìm một vị căn bản không quen biết nữ nhân. Không, xác thực nói đến, hẳn là không biết là nam hay nữ người. Vội vàng ăn cơm xong cũng đã là lúc chẳng vạng, chủ tớ hai người một trước một sau hành tẩu tại đây đường cái phía trên. Ban đêm huyết rượu quốc tựa hồ càng thêm náo nhiệt, chỉ thấy một đôi đối người yêu sóng vai đi qua. Thường thường nào đó nữ tử ở trong tối rình coi, càng nhiều còn lại là đưa tới một trận nam tử chửi rủa thanh. Phong nghe di lại hoàn toàn đắm chìm ở hắn cá nhân tự hỏi bên trong, không hề có ý thức được hắn bề ngoài đã cấp này phố mang đến rất nhiều không an bình. Công tử! Phong vãn nhẹ nhàng kêu một tiếng, công tử! Trực tiếp thượng thủ, vỗ nhẹ hạ Phong Nghê Di bả vai. ân Phong Vãn, như thế nào? Ngại chính mình sống lâu lắm sao? Bóng đêm bao phủ hạ, Phong Nghê Di càng hiện yêu nghiệt, chỉ là đáy mắt hiện lên tinh quang làm người sợ hãi ba phần. Phong Vãn không dám. Buông xuống đầu, vỉ khuất đến giống như một bộ tiểu cô nương bộ dáng, công tử. Phong Vãn mới vừa rồi gọi ngươi thật nhiều hạ. Rõ ràng là chính ngươi không nghe thấy. Sao? Nghi hoặc chuyển mắt nhìn về phía hắn. Đôi lông mày như cũ không có bông da mảy may. Công tử, ngươi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần? Phong vãn khó hiểu, từ vui vẻ lâu ra tới là lúc thái tử điện hạ liền thay đổi phó bộ dáng, cũng hoặc là từ cùng kia hai người nói chuyện với nhau bắt đầu. Chẳng lẽ kia hai người là vụ sư? Sẽ mê hoặc nhân tâm không thành? Xong rồi. Thái tử điện hạ nếu là có nửa điểm sai lầm, chính mình cũng muốn trốn cùng. Ngươi quên mất chúng ta chuyến này mục đích? Phong nghe gì cô ý vòng quanh vòng hỏi lại? Ra tới tìm Thái tử Phi A. Hay là có cái gì liên hệ? kia hai người nói ngươi toàn đường lỗ hai tiến phong chạy sao? Lại là hỏi lại. Phong vãn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, chỉ cần Thái tử điện hạ không ngại, đầu mình liền còn ở. Sư phó từng nhắc nhở quá, người nọ thân phận, một người dưới vạn người phía trên hơi hơi nheo lại đôi mắt, đổi lại nghiêm túc biểu tình. Mới vừa rồi kia hai người theo như lời Thượng quan Ngọc Duệ đó là bậc này thân phận, đứng hàng đệ nhất rồi lại là Thượng quan Duệ Minh đoán không ra, ánh mắt chi ràn không cấm lại ra tăng chút nếp vốn. Ha ha ha, phong vãn nhịn không được cười ha hả, thoáng nhìn phong neji rướt người ánh mắt lại dùng tay bưng kín khe miệng, chỉ là tươi cười tùy khoe mắt dơ lên ý cười vô pháp che giấu. phong vãn, ngươi có phải hay không thiếu thu thập? Ân. phong neji cái đầu so phong vãn cao hơn một ít, hơn nữa sinh ra đã có sán vương giả hơi thở gắt gao áp bách hắn, đầu ở trên cổ lâu lắm. tường truyền nhà, hắn thật sự không phải cố ý cười ra tới, chỉ là. Này không khỏi quá làm đi. Đường đường thái tử ra muốn tìm thái tử phi thế nhưng là cái nam nhân. Phong vãn quá mức che giấu ý cười rốt cuộc chịu đựng không được bắt đầu run rẩy đứng lên tới. Phong nghe di quanh thân độ ấm đã là bắt đầu giảm xuống. Nguy hiểm bệ nghệ phong vãn. Trong mắt nguy hiểm ý vị kêu ai thấy đều sẽ sinh ra sợ hãi. Hai người liền như thế rằng co. Thật lâu sau, phong vãn tựa hồ là đỉnh chỉ ý cười. Vương đôi tay, chỉ là khỏe miệng thường thường còn nhất chịu nhất chịu. Ngươi lại sao? Phong nghe di nhưng thật ra có chút hoài nghi, hắn bên người hộ vệ, cái kia võ công cao cường lạnh như băng xương tuyệt thế cao thủ có phải hay không bị người đánh cháo. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn có phải hay không nơi nào tới kẻ điên. Công, công tử, ngượng ngùng, áp, áp chế lâu rồi, cơ bắp rút gần phong vãn nói chuyện đều có vẻ có chút cố hết sức. Bất đắc dĩ thở dài, như cũ trở về đi đến, chỉ là yêu cầu tự hỏi đồ vật thật sự là quá nhiều tỷ như nói hoàng đế thật sự có nào đó tư sinh nữ chưa bao giờ trước mặt người khác công khai cũng hoặc là nào đó có chi cao vô thượng địa vị cái thế nữ hiệp vô luận như thế nào nếu sư phó dặn dò người này định là ở huyết diệu quốc trung, như vậy chính mình vẫn là đến ở huyết diệu quốc đại đi xuống thẳng đến điều tra rõ mới thôi hắn phong nghe di cho dù lưu luyến vạn bùi hoa trùng lại không dính một chút hắn không hảo nữ sắc nhiều lắm đem các nàng đảm đương làm một liều tịch mịch giải sầu dược. chưa từng có một nữ tử có thể vào được hắn mắt Các nàng đơn giản là coi trọng hắn địa vị cùng túi ra thôi. Cười lạnh hạ, ngước mắt tiếp tục đi phía trước đi đến. chương bảy buồn điện hạ sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vương phủ hai cái đỏ thấm đèn lồng đánh sáng trước cửa đường phố. Thủ vệ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, cung kính cúi đầu nên đón. Hơi hơi như mày, phong nghe di lập tức cất bước đến gần, không biết sao, trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra chút áp lực tới, hoặc là suy nghĩ nhiều quá không khỏi đem chính mình cấp ngăn chặt bãi. Đi qua cái kia Nga Nguyễn Thạch Tiểu Đạo, chỉ cảm thấy có cái gì hấp dẫn hắn lực chú ý, ánh mắt đảo qua chỗ chỉ thấy thượng quan Ngọc Duệ chính ngồi ngay ngắn ở nơi đó trường đỉnh trong vòng. Ngũ giác khai đỉnh các thượng ngói lưu ly phiến chính theo ánh trăng mà chạy ra nhẹ nhẹ lượng điểm, trung quanh đặt không ít năm màu đèn lồng, nghiệp vì này phiến đêm tối đánh sáng không ít. Liên kia một tịch vàng nhạt hoa y y, phía sau chút xuống như tơ tóc đẹp chính theo trong tay hắn động tác mà có một chút không một chút đông đưa, mắt ngọc mày ngài, mày đẹp môi đỏ. Gần một cái mặt nghiêng cũng toàn là dẫn người vô số mơ màng. Phong Nghê Di cái chán không cấm nhiều ra mấy cái hát tuyến tới. Một người nam nhân, cư nhiên ở trong mắt hắn lại có nhiều như vậy hình dung tử. tựa hồ là cảm nhận được người tới ánh mắt, nên diện đối diện Phong Nghê Di đôi mắt, Nghê Huynh, không tới uống một chén sao. Dơ lên khỏe môi đạm cười, bá đạo rồi lại không mất cuồng ngạo. Trục xuất lộ tin vãn, chính mình một người hướng nàng mà đi. Ngọc Huynh như thế nào có như vậy nha hướng, đối nguyệt uống rượu mua vui. Một ánh mắt sắc bén đảo qua thượng quan ngọc duệ khuôn mặt, dục muốn từ này trương mang theo chút nhu nhược cảm giác trên mặt nhìn ra chút cái gì manh mối tới. Nhẹ nhàng buông trong tay chén rượu, ngước mắt nhìn trời, không biết đã phiền muộn qua vài lần, lại như cũ vẫn là như vậy thương cảm, đối nguyệt chữ tình nàng khinh miệt cười thanh, đó là vô dụng người cách làm. Nàng không cần đối nguyệt sầu bi. Úc! Như cũ không có buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, ánh mắt thăm cập thượng quan ngọc duệ giữa cổ. Rất là trắng nõn một chút cũng không giống nam tử thô ráp. Hơi mang men say, thượng quan Ngọc Duệ không nhanh không chậm lại rót thượng một chén rượu tới, "Nghe mình, nhân sinh nếu tựa này rượu giống nhau, khổ tận cam lai nên có bao nhiêu hảo?" Phảng phất ở tự hỏi tự đáp giống nhau, ánh mắt của nàng vẫn chưa đặt ở phong nghe gì trên người, đáng tiếc, sự tổng cùng vi. Không rõ hắn rốt cuộc là sao, chỉ là nhìn trên mặt hắn mang theo chút hồng nhuận ánh sáng, thế nhưng làm hắn mỗi điều thần kinh có chút xúc động. Chợt, thượng quan Ngọc Duệ thẳng tắp ngã vào trên bàn đá có lẽ là uống say, chỉ là ngẫu nhiên trong miệng phát ra chút nỉ non. Cơ hội tốt, Phong Nghê Di hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, mượn cơ hội này thử một lần liền biết, tuy rằng chính hắn cũng không có nắm chắc, rốt cuộc như vậy một cái đại nam tử chủ nghĩa vương ra một chút cũng không giống cái nữ nhân. Nhưng là trong lòng nghi ngờ càng ngày càng thâm, trừ bỏ bài trừ từng điều hàm tiếp manh mối nếu không thật sự là trong lòng bất an. Nhưng mà, giờ phút này Phong Nghê Di lại vạn phần rồi dám, Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Luân Luân đều không phải hắn tác phong, huống chi nếu Thượng quan Ngọc Duệ là cái nữ tử còn hảo, lớn lên như thế tinh xảo, cưới nàng cũng không có hại, nếu là cái nam tử, như vậy nam nam bút ve, không thể nghi ngờ là làm chính hắn càng thêm ghê tẩm. Màu ngân bạch tóc dài từ sau lưng rơi dụng vài tia, làm hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào trước mắt Thượng quan Ngọc Duệ, phong nghe di lại lần nữa nhăn lại mày. Tuy nói hắn cái đầu không lớn, thanh âm to lớn vang rội chấm thấp Nhưng là rất nhiều phương diện đặc biệt là này khuôn mặt, nếu nói hắn là cái nữ tử, cũng không quá, bản thân lớn lên liền có thể nam có thể nữ. Bất quá, tựa hồ trước mắt cũng không có gì chứng cứ trực tiếp chứng minh Thượng quan Ngọc Duệ chính là nữ tử, toàn bằng chính hắn một kia suy đoán, kia vì sao phải trước một bước nghiệp minh. Nay một là đối hắn không tín nhiệm, nhị là đối chính mình không hạ thủ được. Phong Nê Di đứng thẳng thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn phía hắn, Thượng quan Ngọc Duệ, bùn điện hạ là không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần sau nếu ngươi thanh tỉnh là lúc cho bổn điện hạ cơ hội, như vậy bổn điện hạ tất nhiên sẽ tìm tòi rốt cuộc. Ngước mắt, đối thượng Nhu Thành Thủy ánh trắng. Một người dưới vạn người phía trên định nghĩa là cái gì? Là quên thế vẫn là danh sách. Liền trước mắt tình huống mà nói, ở không có tìm được càng thêm gần sát người được chọn phía trước, thượng quan Ngọc Duệ cùng thượng quan Duệ Minh đó là đầu hai hảo hiểm nghi người. Hắn một nửa kia, thật sự sẽ là cái nam tử sao? Phong nghe Di lạnh lùng đảo qua bốn phía, hắn không dám tưởng, sẽ làm ác ngộ. Vương gia, vương gia, quản gia lão bá nhẹ giọng gọi Thái tử điện hạ, cung kính vân an. Ân, vương gia muốn tại đây trong trường đình ngủ rồi chắc chắn cảm lạnh không thể. Quản gia đấy mắt lộ ra mà ra càng nhiều lo lắng chi ý, nhẹ giọng vì hắn đắp lên một tầng áo choàng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì dường như, phong nghe di đến gần vài bước, ngọc huynh hắn, đây là sao? Uống lên nhiều như vậy rượu, cũng không sợ thiêu dạ dày. Hồi Thái tử điện hạ. Tiểu nhân chỉ là nghe nói thánh thượng phải cho vương gia tuyển phi một chuyện, vương gia có lẽ không cao hứng bãi. Nhìn thoáng qua gầy yếu vương gia, gia hắn từ trước đến nay là kiêng kỵ người khác vì hắn tuyển phi. Ân, Còn có thể có cái gì so việc này càng thêm làm người khó có thể tin sao? Nay không thể nghi ngờ lệnh phong nghe gì càng thêm hoài nghi lên, kiêng kỵ tuyển phi. Nếu không có nhớ lầm nói, lúc trước hắn đi vào huyết rượu ngày đầu tiên, ở kia trong triều đình từng nghe một vị đại thần nhắc tới quá, này một vài hoàng tử đều có thế thất. Bởi vậy hắn mới vào này tam hoàng tử phủ đệ tới. Hiện giờ, hắn vẫn như cũ là cô độc một mình, vì này kẻ hèn tuyển phi liền nháo như thế không thoải mái. Vương gia hắn từ nhỏ liền bệnh tật ống yếu, đối với tuyển phi một chuyện, hắn không cho phép người khác xen vào việc người khác, nhiều năm như vậy, vương phủ trên dưới ngậm miệng không đề cập tới, hiện giờ thánh thượng cách làm, vương gia trong lúc nhất thời tự nhiên là sẽ sinh khí. Quản gia một lòng hướng về nhà mình vương gia, phản phất thượng quan ngọc rệ nói đúng, hắn liền sẽ không nói sai. Bệnh tật úng yếu. Chẳng lẽ thượng quan Ngọc Duệ là có cái gì bệnh kín lúc này mới cự tuyệt tuyển phi? Nam nhân hảo mặt mũi, không chịu ăn mệt, cự tuyệt nạp phi. Giống như cũng giải thích quá khứ. Đem thượng quan Ngọc Duệ nâng về phòng đi, tuy rằng nhỏ gầy, nhưng là thân thể cũng đều không phải là như nữ tử mềm mại, ngược lại là người tập võ, thêm một cổ cương nghị. Cất bước trở lại chính mình trong phòng, Phong Nghê Di chỉ phải nhàn nhạt phát điên, nhìn như có đột phá manh mối, dây tiếp theo lại lập tức lật đổ, thượng quan Ngọc Duệ hắn là hoài nghi. Nhưng là thông qua mặt ngoài tứ chi đụng vào hắn trong lòng cũng chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Nay thật sự là quá rồi dám, phong nghe di hận không thể lập tức tu thư cấp sư phó, hỏi hắn rốt cuộc là người phương nào tính. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đường đường vực phong thái tử điện hạ, thế nhưng liền cá nhân đều tìm không thấy. Còn không cho người cười đến rụng răng. chương Tám Tuyển Phi Nam nữ không hạ Sáng sớm gió lạnh từng trận thổi quét mà qua, kia gắt gao che cánh cửa tựa hồ là không có muốn mở ra thế. Tại đây một chản hồng mai lúc sau tĩnh như không ninh. Phong nghe di hiển nhiên một đêm vô miên, lan qua lộn lại làm phát điên, tỉnh lại là lúc không khỏi ở trên giường nhiều ấp ủi vài phần. Phong vãn sáng sớm liền ở trước cửa chờ nhà hắn điện hạ luôn luôn là làm việc và nghỉ ngơi quy luật, hôm nay như thế nào liền một chút động tĩnh đều không có đâu. Chẳng lẽ? Đúng vậy, phong vãn lại bắt đầu tự mình náo bổ, bất quá, này vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, theo đạo lý là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. nếu không Hắn lại muốn trôn cùng. Như vậy ngẫm lại, như thế nào cảm thấy tánh mạng nguy hiểm. Môn trang kéo kẹt một tiếng tại đây yên lặng sắc trời đặc biệt dẫn người chú ý, kia một mặt tuyết trắng thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong, thơ vàng câu biên, thời khắc trương hiển hăng khí vũ phi phàm, lại đại xoay người là lúc, trong mắt chung quanh lại mơ hồ lây dính một bôi đen sương mù. Điện hạ phong vãn không cấm trong lòng cả kinh, hắn kia nhất tự cho là ngạo thái tử điện hạ xưa nay là nhất chú trọng chính mình mỹ mạo, hiện giờ này bôi đen vây mắt Phong vãn phản xạ có điều kiện rụt rụt cổ. Ân. Phong nghe di chỉ cảm thấy đôi mắt hơi mang chút mỏi mệt, còn hơi hơi có chút chua xót, đều là tưởng quá nhiều cho họa. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là quần thâm mắt. Ánh phong vãn có chút sốt ruột, hắn không biết nên không nên cùng điện hạ thuyết minh. Ngọc Huynh nhìn đến thượng quan Ngọc Duệ là lúc, phong nghe di liền nhanh chóng đón đi lên, tối hôm qua hắn tưởng như nhiều, nhưng được đến kết luận đó là chỉ có nhiều hơn cùng chi tiếp xúc mới có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại Ít nhất Phong Nghê Di trước mắt còn vẫn như cũ cho rằng huyết diệu hoàng là có nào đó quyền quan cao chức trọng nữ nhi tồn tại. Nghe Minh ôm quyền thăm hỏi, ngước mắt, thượng quan Ngọc Duệ ánh mắt không khỏi đến sinh ra chút kỳ quái. "Ngọc huynh, sao?" Phong Nghê Di tự nhận là là chính mình quá mức tuấn mỹ, lúc này mới hấp dẫn thượng quan Ngọc Duệ ánh mắt dừng lại, chỉ là này ánh mắt không khỏi cũng có chút kỳ quái đi. Tán thưởng không phải hẳn là đấy mắt lóe ánh sáng sao? Nghe Minh chính là không thói quen vương phủ giường. Nếu thật là như vậy, Như vậy đuổi minh cái liền sai người một lần nữa chế tạo một chương cùng hắn. Miễn cho cho người mượn cớ, nói vương phủ chậm trễ khách quý. Còn Hảo Phong nghe gì câu môi cười, đúng rồi, hôm qua thật sự là quên chúc mừng Ngọc Huynh, tuyển phi một chuyện hôm nay liền bắt đầu, một tháng sau, Ngọc Huynh nhưng có diễm phúc. Cái hay không nói, nói cái dở. Thượng quan Ngọc Duệ chỉ cảm thấy thật mạnh bao vây lấy lồng ngực có chút thấu bất quá khí tới, liền tính hiện tại đã là trở thành sự thật, nhưng là đối với tương lai nạp tiến vương phủ nội phi tử Nàng tất nhiên là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào một chút. Nhậm nàng tự do múc mèo đi bãi. Hôm nay khó được Ngọc Huynh rảnh rỗi không có việc gì, sao không tùy ta tiến đến Hoàng Thành bên trong nhìn xem. Nếu chạm vào đến cái gì ý trung nhân, kia tự nhiên là mừng vui gấp bội. Vừa lúc chính mình cũng nhằm chán. Chi bằng khắp nơi nhìn xem, hỏi thăm hỏi thăm manh mối cũng hảo. Thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi như mày, này vực phong thái tử là quá nhàn sao. Nhưng xuất phát từ đạo đại khách, thượng quan Ngọc Duệ cũng, cũng không có cự tuyệt chỉ là thay đổi thân thường phục cùng đi hắn đi hoàng thành. Đường cái phía trên người đi đường rộn ràng nhộn nháo, nhất phái cháng lệ huy hoàng cảnh tượng, như thế làm thượng quan Ngọc Duệ có chút vui mừng. Vương chịu mẫu hậu trước người di nguyện, cuộc đời này nhất định phải làm huyết rượu quốc bá cánh hạnh phúc. Chỉ thấy sơn biên 10 mét có hơn, một đám người đang ở vây đến chật như nêm cối, kia đúng là hoàng bảng phát chỗ. Phong Nghê Di bằng vào thân cao, đem bảng thượng chữ to nhìn không sót gì, chỉ là thượng quan Ngọc Duệ hắc mặt bị người xô đẩy vài cái. Hoàng bảng phía trên đơn giản chính là chiêu cáo thiên hạ, hoàng đế vì tam hoàng tử tuyển phi, nếu có thích hợp nữ tử liền có thể đề cử, bất kể thân thế địa vị. Hoàng thất đương nhiên môi nổi, thân thế địa vị lại cao cũng không có khả năng cao hơn hoàng tộc. Chánh gia tránh ra một viên tướng sĩ cầm trong tay một đạo màu cam bảng cáo thị, dơ lên cao qua đỉnh đầu, tiến vào đám người bên trong, lại lần nữa vạch trần là lúc, chỉ thấy mọi người toàn kinh hô một phen. Này tam hoàng tử chẳng lẽ là đoạn tụ? Nam nữ không hạ. Một người khó hiểu đặt câu hỏi. Tam hoàng tử nên không phải lớn lên thực xấu đi. Thế nhưng đối với nữ tử dung mạo cũng không cực hạ Một người khác cũng hướng bên cạnh người đặt câu hỏi. Ai ai ai, các ngươi xem, đối với thân cao yêu cầu, càng cao càng tốt. Không cấm có người ngượng ngùng bật cười, mọi người đều biết, tam hoàng tử trời sinh nhỏ gầy, này một lan, đơn giản là phải cho hắn năng cam Một bên thượng quan ngọc rệ đã sớm đầy mặt hát tuyến, phụ hoàng thánh chỉ là duy nhất kim hoàng sắc, màu cam bảng cáo thị. Chỉ có bọn họ hoàng tử có quyền lợi chạy. Như vậy trình hắn, đơn giản chính là thượng quan Duệ Minh cùng thượng quan Bình Giao, thừa dịp hôm nay phụ hoàng bận về việc hắn sự, liền như thế đãi nàng. Phong nghe di nhưng thật ra có chút tò mò thượng quan Ngọc Duệ hành động, càng là đem vẻ mặt của hắn biến hóa thu hết đáy mắt, thú vị. Nói như vậy, ta cũng có thể đi tuyển phi. Trong đám người một cái tướng mạo kỳ xấu, đầy mặt mặt dô nữ nhân vui sướng chụp xuống tay, trên mặt kinh hỉ chi sắc lớn hơn với quanh thân người thật xấu Tam hoàng tử nếu là cưới như vậy một nữ nhân, buổi tối chỉ sợ đều sẽ làm ác ngộ. Này đó nhỏ giọng nói thầm lại lần nữa chuẩn sắc không có lầm rơi xuống thượng quan ngọc dệ trong thai, chỉ thấy sắc mặt của hắn lại lần nữa xanh mét một ít. Ngọc huynh cũng không biết là ôm cái gì tâm thái, phong nghe gì ý cười liên tục. Nếu là nghe huynh còn muốn nói gì nữa lời nói tới an ủi ta, kia liền tính, ta tưởng phàm là bất luận cái gì một người nhìn thấy như thế, đều sẽ tâm sinh bi thương bãi. Tuy rằng có chút sinh khí, bất quá. Hắn đánh trong lòng vẫn là đối bọn họ cách làm mang chút cảm kích, cũng vì ngày sau đối phi tử vắng vẻ tìm hảo lấy cớ. Bất quá, này cử dưới, hắn là thật sự có chút sinh khí. Hắn phản ứng đảo như là cái bình thường nam nhân hẳn là có, phong nghe di ngoắc ngoắc khỏe môi, không bằng, thừa dịp hôm nay thời tiết hơi ấm, cùng nhau du hồi như thế nào. Mọi người đều biết, huyết diệu quốc mà chỗ gần dương một mặt, mùa đông khắc nghiệt tuy rằng là tuyết trắng xóa, mặt hồ lại sẽ không kết băng, đây cũng là một đại đặc sắc nơi cũng vì huyết rượu tăng thêm không ít danh khí. Thủy Linh con ngươi hiện lên một tia khó hiểu. Ngày đông giá rét du hồ. Không cần phải nói thời tiết vấn đề, liền tính là giữa hè hắn cũng chưa từng du hồ quá, bởi vì hắn tuy rằng võ công lợi hại, lại không quen thuộc biết bơi, vạn nhất thấy hắn hơi mang chút do dự, Phong Nghe di lại tiến thêm một bước rụt hoặc, Trời đông giá rét du hồ, càng có thể thưởng thức này một mảnh tuyết trắng. Ngọc Huynh cả ngày vì nước sự làm lụng vất vả, thả lỏng hạ thân tâm có cái gì không được. Còn nữa. Ngọc Huynh sắp là đàn ông có vợ, ngày sau tìm đến Ngọc Huynh cùng Du Ngoạn cũng là khó càng thêm khó. Lời tuy như thế, nhưng là, thượng quan Ngọc Duệ vẫn như cũ là không quá muốn đi. Bước xa tiến lên, băng vào chính mình thân cao trên lệnh, một tay đem thượng quan Ngọc Duệ ôm vào trong lòng mạnh mẽ mang đi. Phong vãn ở phía sau nhìn là hái hùng khiếp vía, hai cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo giống cái bộ dáng gì. Bất đắc dĩ a, cũng chỉ có thể theo sau làm bộ tiện đường không quen biết bọn họ. Chưng mười này thật sự là quá kích thích trái tim sạt ho khan vài tiếng, nguyên bản thủy linh đôi mắt cũng lây dính thượng một tầng nhập nhem hơi nước, mà mí mắt cũng tựa hồ như là rót chỉ giống nhau áp truy trầm trọng. nàng đây là ở đâu? hay là đã chết? cập này không cấm một tiếng cười nhạo. khoe mắt hơi hơi mở dư quang đảo qua bốn phía, đã là có vài phần phỏng đoán. chợt như là nghĩ đến chút cái gì, trong lòng một trận kinh hoàng, thượng quan ngọc duệ một cái xoay người ngồi ngay ngắn dựng lên, sửng sốt vài giây, theo bản năng hướng chính mình dưới thân nhìn lại. Và áo vẫn là hoàn hảo đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, trong nước kia cổ lạnh lẽo xúc cảm nàng rõ ràng còn nhớ rõ, nhưng là giờ phút này lại hoàn hảo nằm tại đây phương ngủ trên giường. Chỉ có một khả năng, nàng bị cứu. Sẽ là ai? Mày đẹp hơi hơi nhăn lại, chẳng lẽ là... Phong nê Nếu thật là nói như vậy, kia nàng liền không bình tĩnh. Nếu ở ngày thường tương tiếp xúc dưới tất nhiên sẽ không có sở phát hiện, bởi vì mọi người đều lớn lên giống nhau. Nếu nói dưới nước... Không nói đến này và táo to rộng khó tránh khỏi sẽ bị nước chảy tách ra, liền duy độc hắn đem chính mình cứu lên. Đặc biệt là da thịt nhất định là phải trải qua đại diện tích tiếp xúc. Mang theo ba phần hung ác nắm chặt lòng bàn tay, nếu chính mình suy đoán là chân thật, như vậy, phong nghe di tất nhiên lưu không được, vô luận là làm hắn biến mất ở huyết rượu hay là là vinh trừ hậu hoạn. Giờ phút này mày đẹp bị chết thành một đạo đẹp độ cung. Ngoài cửa có chút động tĩnh, cùng với kéo kẹt một tiếng kia nói cũng không khẩn thật cửa khoang bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy vào. Môi đỏ nhấp chặt không nói, thượng quan ngọc duệ hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn chầm chầm đẩy cửa mà vào kia mặt thân ảnh. Chỉ cần phong nghe di để lộ ra hoài nghi ý vị, như vậy giấu ở phía sau nắm tay liền sẽ chuẩn sắc không có lầm huy ở hắn trên mặt, hắn không ngại tại đây trương thật là đẹp khuôn mặt thượng nhiều tạp vài đạo hư thanh. Bởi vì rơi xuống nước duyên cớ phong nghe di nguyên bản tuyết trắng cầm y gì cũng càng thêm bên người. Này đảo đem hắn kiện thạc dáng người tân trang đến càng thêm gãi đúng chỗ ngứa. Ngọc Huynh, ngươi tỉnh. Dơ lên khỏe miệng, đem trên tay một chén nước gấm đẩy đưa đến hắn trước mặt. Thượng quan Ngọc Duệ lại thập phần cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới hắn, chỉ bằng trên người hắn vượt nước, suy đoán là hắn đem chính mình cứu lên không sai, nhưng là liền hắn phản ứng mà nói, tựa hồ cũng không hoài nghi chính mình thân phận. Là chính mình quá đa nghi sao? Phía sau nắm chặt lòng bàn tay không cấm bung lỏng ra chút. Ngọc Ngọ Phong Nghê Di nhưng thật ra thập phần thú vị quan sát hắn phản ứng, trong lòng không khỏi cuồng tiếu vài tiếng, mặt ngoài lại còn chỉ có thể nhàn nhạt nhìn hắn. Trời biết như vậy là sẽ nghẹn ra nội thương tới. Nghê huynh, không ngại sự. Miễn cưỡng xả ra một màn xem như có thể xem tươi cười qua loa lấy lệ qua đi. Trời biết nàng thượng quan ngọc ruệ giờ phút này tâm tình. Nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được chính mình càng có rất nhiều may mắn, nếu Phong Nghê Di vô cớ từ huyết rượu biến mất, sắc thật lớn nhất hiểm nghi đó là chính mình. Hiện giờ. Bởi vậy, đảo cũng tỉnh không ít thị phi. Thật khó xem tươi cười, phong nghe di nhịn xuống không tự giác dơ lên ý cười. Ngọc Huynh, đêm này chén nước gấm uống lên đi, tán hàn. Không biết hiện tại con thuyền tiến lên đến nơi nào. Thượng quan Ngọc Duệ không cấm đặt câu hỏi, nàng bắt đầu đối hồ nước này sinh ra mạc danh sợ hãi. Không, sắc thực nói đến, hẳn là đối sở hữu có quan hệ với thủy địa phương. Xem ra nàng ngày sau tắm rửa cũng sẽ không an tâm. Lại quá nửa cái canh giờ, liền có thể hạ ngạ. Phản phất suy đoán đến nàng nội tâm giống nhau, Phong Nghê Di mắt đẹp tràn ra nhẹ nhẹ ý cười. Phong vãn như cũ ở trước cửa thủ, chỉ là hắn cảm thấy giờ phút này trời cao nhất định là ở chiếu cô hắn, còn hảo còn hảo, điện hạ không ngại, chính mình không cần trốn cùng. Không đợi thân thuyền đình ổn, thượng quan ngọc dệ liền thả người nhảy lên bờ. Ba người hai trước một sau đi ở trên đường cái. Phong Nghê Di như cũ là câu môi cười quyến rũ, chút nào không ngại tại đây phiến yên lặng trên đường dẫn ra chút phạm tội sự tình tới. tiến lên lâu ngày, Cách đó không xa một chi hàng dài ngũ hấp dẫn không ít người ánh mắt, náo nhiệt đám người bên trong không thiếu từng trận thổn thức nghị luận tiếng động. Sao lại thế này? Xuất phát từ nữ nhân đệ nhất trực giác, thượng quan ngọc duệ giữa mày trô hung hăng nhảy một chút, xong rồi. Lại có chuyện gì muốn đã xảy ra, tựa hồ vẫn là về chính mình. Quả nhiên, to như vậy vương phủ cửa tụ tập các lộ rực rỡ đặc sắc nữ tử, chỉ thấy các nàng trong tay đều là dẫn theo một túi cùng loại với hộp quà linh tinh tặng lễ, một đám quy củ chẳng khai. Tựa hồ là đang chờ đợi ai đã đến. Này, đây là tương lai Thái tử Phi từ thiên hạ rơi xuống sao. Phong vãn không cấm kinh ngạc, nhưng là, tựa hồ không đúng à, Thái tử Phi chỉ có một người, nhiều người như vậy, là tuyển Mỹ tiết tấu sao. Lặng lẽ để sát vào Phong Nghê Di, công tử, ngươi nhưng nhìn ra. Thái tử Phi là cái nào? Phong vãn nghiêm túc đoan trang mỗi một nữ tử ánh mắt làm Phong Nghê Di sinh ra một cổ muốn chịu chết hắn xúc động. Hắn tôn quý điện hạ ánh mắt nào có như vậy kém? Liên tính là thị thiếp, cũng không xứng với đi. Phong nghe gì cũng không còn nữa gì vãng tà mị, mắt đẹp bệ nghẽ nhìn phía đám người bên trong, nói, này đó nữ tử lớn lên cũng thật là hàn trộn lẫn, toàn là một ít lưng hồn vai gấu giống như tráng hán giống nhau bộ dáng Này nên là có bao nhiêu đại thù bao lớn đoán. Tinh tế quan sát dưới, thế nhưng thật đúng là hôn tả mấy cái nam tử thân ảnh. kia phong tao dáng người, động lòng người tay hoa lan, phong nghe gì khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Thượng quan Ngọc Duệ trên chán không cấm trượt xuống mấy bôi đen tuyến, này lại là muốn quậy kiểu gì. Trước cửa thủ vệ thế nhưng cũng bị người điều khỏi. Trong lòng cả kinh, lại cũng chỉ có thể ở mặt ngoài giả vờ bình đạm như nước. Tiến lên gần đây dò hỏi một vị thoạt nhìn còn tính đáng tin cậy nam tử, vị này huynh đài, không biết bực này đội hình chính là đã xảy ra chuyện gì. Mày đẹp không vui hơi cho, cùng đám người bên trong để lộ ra vui mừng đi ngược lại. kia nam tử nhưng thật ra bị này thượng quan Ngọc Duệ tướng mạo sở chấn kinh rồi một phen. Trên mặt còn mơ hồ lộ ra một cổ đỏ ửng, này. Đây là tới cấp tam hoàng tử cầu hôn trong lúc nhất thời thế nhưng ngôn ngữ mang theo một tia thắc loạn. Xem hắn không biết cố gắng mặt đỏ, thượng quan ngọc dệ trực tiếp làm lơ rớt hắn tồn tại. Chỉ là, cầu hôn. Ai có thể nói cho nàng đây là chuyện gì xảy ra sao? Là ai giao cho hơn nữa đáp ứng hành xử quyền lực? Khoanh tay mà đứng, nói không ra uy nghiêm khí thế, chỉ là này giống như chợ bán thức ăn trên chút hình ảnh thật sự là quá kích thích trái tim. Trước 11 tính toán đương một con công phượng hoàng. Chật, cánh tay thượng truyền đến một đạo hữu lực kính một tay đem thượng quan ngọc duệ lôi kéo đến góc một bên. Còn không có tới kịp phản ánh lại đây, thượng quan ngọc duệ lại lần nữa sừng sốt. Chỉ thấy quản gia tặc hề hề khắp nơi nhìn xung quanh một phen, lúc này mới cung kính con người. Vương gia ngại nhưng xem như đã trở lại. Lại không trở lại, vương phủ đều mau gọi người nháo phiến thiên. Quản gia khi nào thế nhưng trở nên như thế cường tráng có lực. Thượng quan ngọc duệ không khỏi kinh ngạc. Ngày thường xem hắn tuổi già sức yếu bộ dáng, thật đúng là khó mà nói. Nhìn quét vương phủ trước cửa một đám người, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, sao lại thế này? Nàng yêu cầu một công đạo, một cái có thể thuyết phục nàng lý do. Vương gia, hôm nay chính ngọ thời gian, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vô cớ giá lâm, nói là phải vì ngài chọn thân, vẫn là phụng thánh thượng khẩu dụ tiến đến, lao nô đám người không dám tiến lên ngăn trở, chỉ có thể tùy ý bọn họ. Quản gia vẻ mặt hồ thẹn, nói đến cùng hắn chỉ là cái hạ nhân. Đúng rồi, trước cửa thủ vệ đâu? Mặt khắc liền còn chưa tính, to như vậy vương phủ nếu là liền cái thủ vệ đều không có, còn không cho người cười đến rụng răng. Nàng thượng quan Ngọc Duệ mặt hướng nơi nào gác? Hồi vương gia đều làm đại hoàng tử điều đi rồi. Quản gia có chút sợ hãi thấp giọng nói, hắn đã là tự trách văn phần. Thủy Linh con ngươi lộ ra một cổ sắc bén, thượng quan Duệ Minh, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng? Đừng quá chen chúc đám người, thượng quan Ngọc Duệ đoan đứng màu đỏ thắm trước đại môn Kia mặt màu cam ý chỉ phá lệ thấy được, chỉ thấy kia mặt trên thình lình ấn mấy cái chữ to, nhà ai lễ nghĩa nhất chu toàn, tất nhưng ưu tiên suy xét tuyển phi. Một bên phong nghe di chỉ là yên lặng móc ra một phen màu bạc quạt xếp làm bộ rường như không có việc gì phẩy phẩy, trời biết hắn chỉ là vì che giấu giờ phút này rất là xấu hổ ý cười, quỷ nguyện ý đại hàn đông phiến cây quạt. Bọn họ hai cái đây là tính toán đùa chết nàng sao? Nàng không thể hiểu hết, nhưng hiện nay, ý chỉ thế nhưng dán ở đường đường vương phủ trên cửa lớn. Này một cách làm không thể nghi ngờ là hướng về phía nàng thượng quan Ngọc Duệ mặt hô một cái tác. Quản gia không người tiến lên dùng sức đẩy cửa ra, mà kia hở khép môn trang liền chậm rãi mở ra một tia khe hở. Người kia là ai a? Một cái diện mạo rất là nam nhi khí khái nữ tử thập phần khó chịu nhìn trước cửa bốn người. Như thế nào như vậy a, quy tắc bãi ở kia còn có thể đi cửa sau a? Lại là một đạo bén nhọn giọng nữ. Đám đông bên trong có chút người đã là bắt đầu không đứng được. Hết thể cho bổn vương cất miệng uy nghiêm thanh âm thổi qua mỗi người màng thai kinh sợ nhân tâm thượng quan ngọc duệ lạnh lùng nhìn quét toàn trường ở nàng bên cạnh ba người đều bị méo đem hãn ở đây nữ tử đều hầm hực câm miệng hảo cường đại khí chàng chỉ sợ là không thể treo vào nhân vật nhưng là các nàng nơi nào sẽ biết chính mình trăm cây ngàn đáng phải gả vương gia đúng là hắn ném môn mà nhậm thượng quan ngọc duệ lập tức hướng bên phải viên bên trong cánh cửa bước đi đi hữu môn chính là chuyên môn tiếp tiến chiêu đãi nơi cùng bọn họ phòng ngủ tương đối sai khai. Phong nghe Di như cũng là mặt không đổi sắc đi theo thượng quan ngọc duệ phía sau, chỉ là mới vừa bước vào nảy viên bên trong cánh cửa liền không khỏi chấn kinh rồi một phen. Cung tả bên trong cánh cửa hoàn toàn bất đồng cảnh trí, to như vậy trong đình viện gian khai một phương hồ nước, chỉ thượng đứng sừng sững cập eo hành lang dài, vốn lượn vờn quanh ở bốn phía cuối núi giả trong vòng. Giữa ao tỏa lạc một phương ngũ giác đỉnh, bày biện chỉnh tề bàn đa ghế, đỉnh hai sườn phân biệt thông hướng hai mặt hành lang dài. Mà còn lại mặt bên còn lại là dùng màu đỏ thắm hàng rào quay chung quanh dựng lên, ngăn cách kia một mảnh nước ao. Một chỗ khác hành lang dài cuối còn lại là thông hướng núi giả chỗ sâu trong một phương thềm đá, mà này thềm đá phía trên là vật gì, phong nghe di liền không được biết rồi. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, nguyên tưởng rằng này vương phủ cực kỳ dự kiến trong vòng, không nghĩ tới đồng dạng là một cái trong phủ, hai bên trái phải lại khác nhau rất lớn. Nhìn chăm chăm nàng bóng dáng thật lâu sau, mới phát hiện chính mình nguyên lai like một chút cũng không hiểu biết nàng. Cái này làm cho phong nghe sinh ra cổ nhàn nhạt yêu thương. Công tử phong vãn cảm giác chính mình đã là thật lâu cũng không từng nói qua lời nói, mau nghẹn đã chết. Trở về lại nói. Ném xuống một câu, làm phong vãn ngoan ngoãn nhắm lại miệng, khóc không ra nước mắt ra. Thượng quan Ngọc Duệ bay nhanh tiến lên thân ảnh thực mau liền sẹt qua từng đạo bốn lượn hành lang dài. Tia Trung ương đỉnh nội hai cái thân ảnh giờ phút này thế nhưng có chút trói mắt lên. Thượng quan Duệ minh cùng thượng quan Bình giao thoải mái ngồi ngay ngắn ở ghế đá thượng. Nết lên chân bắt chéo tự nhiên là khoe khoang không được không được. Hai bên trái phải còn từng người an bài hai cái tỷ nữ hầu hạ. Thật đem nơi này đương chính mình ra. Tới gần là lúc thượng quan Ngọc Duệ rõ ràng thả chậm chút nền bước. Nhị vị Hoàng Huynh hôm nay sao như thế nha hứng, quang lâm vương phủ làm khách. Nhướng mày, riêng sông ra làm khách hai chữ, làm cho bọn họ tự giác tỉnh ngộ nơi này là ai địa bàn. la Ngọc Duệ đã trở lại. Đại ca ngươi ta suy nghĩ hồi lâu không có tới vương phủ ngồi ngồi. Lại cân nhắc này lập tức chính là tam đệ tuyển phi đại sự, liền nhân tiện cùng làm. Chân bóng xinh đẹp và táo dương dương tán tán tùy ý tròng lên trên người, tựa hồ phía trước là trải qua cái gì vận động giống nhau. Mây kiếm mắt phượng, thượng quan duyệt minh thẳng dáng người đảo cũng có vài phần uy nghiêm nơi. Hướng về phía trước để ra một phen chính mình áo ngoài, mới vừa rồi treo đùa phía sau tiểu nha hoàn không cẩn thận bốc ra, kia nha đầu tuy rằng vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng dựa vào kia cổ muốn cự còn nên xiếp cũng thật sự là làm hắn chơi không đủ không đủ. Rồi tay vướt ve thượng chính mình rất là tuấn giật khuôn mặt, khoe miệng dơ lên một mạt không dễ phát hiện tươi cười tới. Kia không biết nhị vị ca ca đối bổn vương tuyển phi một chuyện làm thế nào. Thủy Linh đôi mắt bệ nghệ dựng lên, chỉ trên mặt hơi hơi nhộn nhạo dựng lên nước gợn cũng như vậy trói mắt, nàng trong lòng lại bắt đầu không bình tĩnh nhảy lên lên. Ngọc Du yên tâm, các ca ca nhất định sẽ giống đối đại chính mình tuyển phi giống nhau nghiêm khắc yêu cầu. Thượng quan Bình giao tiếp được lời nói tới, hắn lớn lên tự nhiên là cùng thượng quan Duệ mình rất là tương tự. Nguyên cùng cái mẫu phi sở sinh, khí thế kiêu ngạo một chút cũng không thể so nhà mình ca ca tới nhược. Ngược lại nội tâm càng vì tà khí. Thật đương nàng bị mù sao? Thượng quan ngọc duệ câu môi cười, như thế còn muốn đa tạ nhị vị ca ca nhọc lòng. Ngước mắt rõ ràng mang theo một tia khinh thường. Đều nói nữ nhân tâm tư khó nhất đoán. Phong nghe di ở trong phòng đi rồi không dưới mười vòng, lại vẫn như cũ không có nửa điểm manh mối. Đối với này vương phủ cấu tạo, hắn thật sự là rất tò mò. Đến tuột cùng là cái dạng gì đầu vóc mới có thể nghĩ ra như vậy một phân thành hai kiến trúc cấu tạo. Vực phong quốc phòng ốc toàn thân cấu tạo cũng là thập phần đơn giản, cũng không có khả quan thưởng tính nơi. Mà phong vãn chỉ có thể đứng chờ, yên lặng đếm vòng số. Để cho phong nghe di cảm thấy giật mình chính là, chính mình luôn luôn là sẽ đem đối phương gốc gác thăm dò rõ ràng, nhưng là lần này hắn lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Hắn tiếp xúc quá không ít nữ nhân, không đều là giống như chim nhỏ ngoan ngoãn rúc vào nam nhân trong lòng ngực. Nhưng mà, Thượng quan Ngọc Duệ mang cho hắn cảm giác, chính giống như lãnh diễm cao ngạo phương hoàng, rất xa sống ở ở thuộc về hắn một mảnh lãnh địa nội, chính hắn không đi ra, người khác cũng liền mơ tưởng tới gần. Ta mị giơ lên khóe miệng, Phong Nghê Di chợt tâm tình rất tốt, bởi vì hắn tính toán đương một con công vương hoàng, như vậy liền xứng đôi nàng. Nhưng trên thực tế, Phong Nghê Di bản thân chính là bay lượn với phía chân trời hùng lưng, nhìn xuống đại địa. Chương 12 coi trọng nhà ai cô nương Thượng quan hai huynh đệ lăng là an vạ tốt một chút canh giờ mới có một chút rời đi chi ý, thượng quan Ngọc Duệ lại há chịu dễ dàng làm cho bọn họ hai cái qua loa chạy lấy người. Vương phủ ngoại, như cũ là bài nếu hàng dài vân vân đám người, vô luận nam nữ, đều là mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc. Đơn giản là này phiến môn nghiệp thật dài thời gian không có mở ra qua. Một tịch đám vàng sắc cẩm tú hoa phục đem thượng quan Ngọc Duệ thân ảnh bọc thon dài, tuyệt mỹ mặt mặt phía trên mang theo nói bất tận uy nghiêm tàn nhẫn nh Rõ ràng là treo với phía chân trời phía trên giống như thái dương giống nhau loa mắt, lại rơi xuống ở nhân gian biến ảo thành nhân. Thượng quan Ngọc Duệ cất bước bước ra khung cửa kia một khắc, trong đám người lại lần nữa sôi trào dựng lên, ấn tượng đầu tiên đó là, người này thập phần yêu nghiệt. Vị kia là tam hoàng tử sao? Hảo xoáy nga mô nữ tử đột nhiên bưng kín trái tim, vẻ mặt rục sinh rục tử. Vương gia, vương gia ta muốn gả cho ngươi, thỉnh ngươi thu ta đi càng là có người trực tiếp khoa trương hô to mà ra. Phía sau cửa lao ra vài tên hộ vệ, một tay đem ba người vây chật như nêm tối, ngạnh sinh sinh cùng mặt khác người cách ly mở ra. Thượng quan Ngọc Duệ câu môi cười, càng là làm ở đây nam nữ kinh hô. Nhị vị hoàng huynh, thứ Ngọc Duệ không tương xa đưa, còn thỉnh nhị vị ca ca sớm chút trở về, chớ có làm phụ hoàng lo lắng. Đã sớm nên dự đoán được Thượng quan Ngọc Duệ nhất định sẽ không như thế nhẫn nhục chịu đựng, chính là không nghĩ tới, hắn thế nhưng có này nhất chiêu. Đối mặt hung hãn thứ dân, hai người bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy bên người chưa từng mang một cái nửa cái thị vệ, cái này làm cho bọn họ như thế nào đi được? không thể nghi ngờ là làm hai người bọn họ nan kham. đội ngũ bên trong nhưng thật ra có người mắt xác nhận ra kia hai người đó là giữa chưa thời gian gián bảng người. ai, đại gia, mau xem, là kia hai người tuyên bố bảng cáo thị, mau tìm bọn họ. sợ bị chạy giống nhau, mọi người sôi nổi vây lấp kín trước, giống như doanh tặc chạy nạn. thượng quan duệ minh cùng thượng quan bình giao toàn xương sờ ở tại chỗ tìm bọn họ. chê cười. Chẳng lẽ Thượng quan Ngọc Duệ trướng mắt mặt hàng còn mạnh hơn đưa cho chính mình sao? Giây tiếp theo, phía sau cửa lớn sơn son đỏ bị hữu lực dấu thượng, nhìn dáng vẻ, hẳn là dùng nội lực vùng Thanh âm này không thể nghi ngờ làm hai người quanh thân lạnh lùng. nha hắn Thượng quan Ngọc Duệ chơi cũng quá tàn nhẫn điểm đi. Trước mắt tình cảnh, liền giống như đem hai chỉ tiểu dê béo đưa đến ổ sói cửa. thị vệ như cũng là mặt vô biểu tình ngăn cản ở hai người trước mặt, nhưng là, giây tiếp theo. Bậc thang dưới người đều để sắt vào muốn đem hai người bọn họ trảo ra tới hỏi cái rõ ràng minh bạch. Đối mặt này từng đôi giống như địa ngục ma trảo, hai người nuốt đem nước miếng, nhiều người tức giận khó phạo, lần này xem ra là gặp rắc rối. Không những không có chỉnh đến thượng quan Ngọc Duệ, còn chọc chính mình một thân sú. Đối mặt quá mức cầm ý hoàn cảnh, thượng quan Duệ minh thật sâu mà như mày, thế nhưng dám can đảm khiêu chiến hắn quyền uy. Hắn khi nào như thế bất ức? Liên một đám thấp hèn thứ dân đều trị không được sao. Như vậy hắn uy nghiêm ở đâu? Đều cấp bổn hoàng tử câm miệng. Lớn tiếng gọi uống, nguyên bản ầm ĩ tiếng vang dần dần mỏng manh đi xuống. Một đám mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Như thế hung hăng người, tất nhiên là vị không dễ chọc dã nhi. Bổn hoàng tử nói qua không phụ trách sao? Không kiên nhẫn tầm mắt đảo qua toàn trường, chưa ổn định trụ, lại khai lưu. Liên như vậy làm, ngươi là hoàng tử? Có người phát ra tiếng nghi ngờ. Mang theo các ngươi quà tặng, mang thêm thượng gia đình địa chỉ Đưa đến buồn hoàng tử trong phủ, đại buồn hoàng tử nghiệp minh lúc sau tự nhiên sẽ cho ngươi chờ một công đạo. Ánh mắt không lưu tình nhìn quét mà qua, một đám lớn lên cùng kia xài lang hổ báo dường như, thượng quan duệ minh cảm thấy phảng phất lại nhiều xem một cái hắn liền sẽ làm ác ngộng. Một phen nhắc tới trong đám người thượng quan bình giao, thượng quan duệ minh xài bước đi ra, cách đó không xa hai thất thiên lý mã nhìn thấy chính mình chủ nhân cao hứng đừng đừng đầu. Bay nhanh vượt mã mà thượng, con ngựa liền nghe lời chạy như bay mà đi. Lưu lại một đám không biết làm sao mọi người nhìn hai người bóng dáng phát ốc. con thất thần làm gì? Đi tặng lễ A. Dẫn đồ phản ứng lại đây một cái nam tử nhắc nhở nói, trên mặt ngăn không được hưng phấn, không sai, chính là thượng quan Ngọc Duệ chào hỏi qua vị kia nhân huynh. Nhìn đến này, tường vây một bên thượng quan Ngọc Duệ không khỏi một tiếng cười nhạo. Mới vừa rồi giấu tới cửa là lúc nàng cũng đã trèo tường mà ra, vì chính là nhìn xem này hai người rốt cuộc muốn như thế nào thoát khỏi những người này, thì ra làm chủ trương vì nàng tuyển phi. Như vậy, đến nỗi như thế nào tuyển, nàng thượng quan Ngọc Duệ cũng chưa chắc sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngọc Huynh Phong Nghê Di không biết khi nào đứng ở phía sau, làm thượng quan Ngọc Duệ kinh ngạc một chút. Đảo không phải bởi vì hắn xuất hiện, mà là hắn đã đến không hề có một tia tiếng vang. Có lẽ là chính mình không chú ý bãi. Nghe Huynh Ngước mắt nhìn mênh mông cuộn cuộn đám người dần dần rời đi, Phong Nghê Di tà mị dơ lên khoẻ miệng, Ngọc Huynh chính là coi trọng nhà ai cô nương. Coi trọng nhà ai cô nương quay đầu mắt lẻ liếc mắt một cái phong neji chưa từng khoe miệng rõ ràng ngậm một mặt ý cười bàn tay to cỏ qua thượng quan ngọc duệ đơn bạc thân thể hung hăng đắp thượng nàng bả vai ngọc huynh buồn điện hạ đói bụng có không thưởng cái mặt cùng dùng nữa thượng quan ngọc duệ thân thể rõ ràng giật mình đối với kia chỉ ta ác tay hảo hảo nói chuyện sẽ chết sao trời biết nàng giờ phút này có bao nhiêu muốn đem hắn bẻ gãy Miễn cưỡng xả ra một mặt mỉm cười tới nơi nào nghe huynh chịu hành diện bồi vương thật sự là thụ sủng nhược kinh Thượng quan Ngọc Duệ thân thể cũng không có giống rơi xuống nước thời điểm như vậy mềm mại, ngược lại cùng nam tử vô dị, như thế làm Phong Nghê Di càng thêm tò mò lên, vô vô nàng gầy yếu tiểu bả vai, như vậy, chúng ta đi thôi. Còn có thể bình thường hảo hảo đi đường sao? Không bình thường sẽ chết sao? Thượng quan Ngọc Duệ mày đẹp nhíu lại, nhưng là vì biểu hiện bình thường một ít, nàng vẫn là lựa chọn xem nhẹ vấn đề này. Trưng 13 liền như vậy không tồn tại cảm. Nhất phái phồn hoa trên đường phố, hai mặt thân ảnh song song hành tẩu thỉnh thoảng thanh phong từng trận thổi quét mà qua đảo cũng thoải mái nhân tâm vui vẻ lâu quy mô cũng không lớn ngày bình gian xảo thượng vài đạo ngon miệng tiểu thái chiêu đái khách nhân lại cũng có thể làm quá vãng khách thương thích thú tuy không kịp đại tiểu lâu tráng lệ huy hoàng đảo cũng rất có một cổ việc nhà cảm giác này đó là này đặc sắc nơi trước cửa treo dựng lên lưỡng đạo màu đỏ đèn lồng phá lệ thấy được mà lục tục ra vào khách nhân cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng phong nê di đối này vui vẻ lâu đã là sinh ra một loại mạc danh lòng trung thành Mấy ngày trước đúng là từ nơi này hỏi tham gia có lợi tin tức tới. Ta mị rơ lên khỏe miệng, tóc dài càng là không kềm chế được theo gió hơi dạng. Hai người một trước một sau bước vào lâu nội, tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón một phen, tùy ý điểm chút chiêu bài tiểu thái liền lẳng lặng ngồi ngay ngắn với chiếc ghế phía trên. Vô luận là ở nơi nào, hai người ở đây, luôn là như vậy hấp dẫn người. Mà ngầm không ít độc thân nữ tử tắc đối hai người lặng lẽ nhìn trộm hảo một thời gian. Vị nào là thượng quan ngọc duệ. Quá mức thanh thúy giọng nữ vang vọng tiểu lầu tầng dưới chót, trong lúc nhất thời lệnh đoàn người đều dừng trong tay động tác, ngơ ngác nhìn trước cửa hai vị nữ tử. Là tới tìm cha sao? Trường quầy không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nay trong thành toàn là một ít có uy tín danh dự nhân vật, vô luận là cái nào, hắn đều đắc tội không nổi a. Lấy lòng bước nhanh tiến lên, vị cô nương này chính là tới tiểu điếm dùng nữa. Bôi mặt bồi cười, chỉ cần là cái kinh doanh giả, đều phải học được này một môn học. Ở trình độ nhất định thượng cũng có thể miễn đi không ít tranh chấp Thượng quan Ngọc Duệ không vui như mày, nàng hành tung khi nào bị người đắn đo chuẩn xác. Chẳng lẽ là có người trộm theo dõi chính mình? Thủy Linh con ngươi hiện lên một tia hoài nghi, nghiêm túc nhìn qua đi, mới phát hiện căn bản không biết vị kia nữ tử. Bệ nghệ liếc mắt một cái, Phong Nghê Di khỏe miệng ý cười dần dần biến mất, cảnh giác nhìn phía cửa kia hai vị gầy yếu nữ tử, tự hồ cũng chưa ở hai người trên người nhận thấy được sát khí. Nữ tử mang theo chút cao ngạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trường quài, nàng ăn mặc tất nhiên là thập phần lớn mật, trước ngực khai một tảng lớn tuyết trắng, lộ ra tương đối thấy được da thịt, mà cánh tay thượng ống tay áo cũng bị cao cao văn khởi, một màn này ở huyết rượu không thể nghi ngờ là ở loại địa phương kia mới có, ngươi là không nghe rõ sao. buồn tiểu thư là tới tìm người. Nữ tử lại lần nữa để cao một đạo tiếng nói, ở đây người lại lần nữa bị nàng thanh âm hấp dẫn ánh mắt. Trường quài cái chán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Bồi cười kia bộ cũng không phải tất cả mọi người sẽ mua trướng, trước mắt cái này giống như mẫu giả xoa nhưng lại mang chút tư sắc nữ tử đến tuột cùng là cái gì địa vị. Một bên một vị khác tương đối nhu nhược nữ tử mặt đỏ lên, thật cẩn thận nắm cầm đầu nữ tử góc áo. Ngọc Vương gia rốt cuộc có ở đây không? Trong lòng không khỏi đỏ mặt, thế nhưng đem một cái đại người sống cùng ném. Mới vừa rồi ở vương phủ cửa nàng cũng chỉ là xem cái đại khái, kia mà tám vàng sắc thân ảnh đó là trong truyền thuyết Tam Hoàng Tử bất quá bởi vì khoảng cách từ từ nguyên nhân nàng vẫn là không thể thấy rõ ràng hắn mặt chỉ có thể mang theo nhà mình nguội tử tiến đến tìm kiếm nói đến cùng như thế mất mặt xấu hổ còn không phải là vì nàng tỷ nói nhỏ chút một bên nữ tử lại lần nữa kéo kéo nàng vật áo mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng nhưng thật ra làm mọi người hơi hơi đổi mới không biết cô nương tìm tới quan ngọc duệ có chuyện gì phong nghe di không nhanh không chậm mở miệng ôn nhuận như ngọc thanh âm phiêu đang tại đây an tĩnh tử lầu nhẹ mẫn một hớp nước trà nhuận hầu Ta mị dương môi đang cười, đem trong tay chén trà ưu nhã bông, lúc này mới lại lần nữa ngước mắt nhìn thẳng kia mặt bóng hình xinh đẹp. Nữ tử tự nhiên là chưa từng gặp qua như thế yêu nghiệt nam tử, không nói đến kia phiêu giật màu bạc tóc dài xông thẳng thị giác hưởng thụ, liền chỉ bằng này trương tinh xảo khuôn mặt, cũng làm nàng vì này động dung. Sừng suốt vài giây, nữ tử gương mặt hơi hơi lộ ra một mặt đỏ ửng, ta, ta tìm hắn trong lúc nhất thời thế, nhưng thắc loạn ngữ khí. Phong Nghi Di không kìm cảm thấy bật cười. Cô nương sao liền lời nói đều sẽ không nói. Hán, hán đây là ở cùng chính mình nói chuyện. Nữ tử chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn một ít, lấy lại bình tĩnh, ta tìm hắn có việc. Thiết chúng chàng phát ra một trận thổn thức. Người nào nột, thật là đại bất kính, thẳng hô tam hoàng tử tên Húy. Lột một ngụm cơm, một cái nam tử khinh thường nói, chút nào không đem hai người để vào mắt. Chính là, tam hoàng tử là người nào, cũng là nàng muốn gặp là có thể thấy sao. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trao đời nghiệp ảo náo căn chặt môi dưới Nàng loại này tùy tiện tính cách, ngay cả cha đều từng nói qua, sớm hay muộn phải bị liên lụy. Đoan trang hai người trang phục, chậm chạp chưa mở miệng thượng quan Ngọc Duệ rất có hứng thú câu môi cười, không biết cô nương là có cái gì lý do khó nói sao. Trầm thấp tiếng nói mang theo một chút tử tính, tao thổi mạnh nữ tử màng hai. Phong nghe di quay đầu đi bình tĩnh nhìn đăng ở thai hỏa nữ tử thượng quan Ngọc Duệ, một màn này, ở trong mắt hắn thế nhưng biến thành nàng đang ở hướng về phía chính mình cười quyến rũ. Không rè, thật không rụt r Thượng quan Ngọc Duệ, ngươi không được đối người khác cười đến như vậy dụ hoặc. Có nghe hay không? Phong nghe di trong lòng phát điên gầm nhẹ. Lại lần nữa sững sờ ở tại chỗ, trao đời nghiệp đánh giá cẩn thận khởi người này tới. Chỉ một tịch hoa phục liền có thể đem hắn khí chất phát họa hoàn toàn. Một khinh ngàn tì, một mặt như họa. Này hai người chẳng lẽ là từ họa đi ra thần tiên. Lại tinh tế nhìn qua đi, người này cũng mặc một cái ám vàng sắc quần áo. Hào xảo. Tiểu nhị ca đem nàng tiếp đón lại đây Nàng kia lánh nhà mình muội tử cũng không khách khí ngồi xuống với một bên. Cô nương, ngươi còn không có trả lời tại hạ vấn đề. Đạm đạm cười, cũng là như vậy hấp dẫn người Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Cha nói qua, phòng người chi tâm không thể vô, này hai cái nam tử tuy rằng dáng vẻ đường đường, nhưng là trong xương cốt ai biết được. Thượng đồ ăn, hai người đảo cũng không ăn nhiều ít, nhưng thật ra cái kia nữ tử lại tới hưng thú ăn cái không ngừng. Mà một cái khác muội tử tắt hàm đầu rũ mi liên tục thẹn thùng dáng người. Đa tạ nhị vị công tử thịnh tình khoản đãi. Lâu ngoại, chào đời nghiệp làm ấp, lại không giống nữ tử giống nhau nghiêng người phúc lễ. Nha đầu này tựa hồ đem chính sự cấp đã quên đi. Thượng quan Ngọc Duệ khẽ miệng vừa kéo, một mặt mỉm cười liền thay thế, cô nương khách khí. Phong Nghê Di trên chán rơi xuống mấy cái đại hạt tuyến, nói, "Là hắn tính tiền hảo đi." "Tỷ." Chào đời luôn khẩn trương nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng lay động cánh tay của nàng. "Tỷ, ngươi đã quên ngươi muốn giúp ta tìm Tam hoàng tử sao?" một bữa cơm công phu, thế nhưng toàn đã quên. thấp giọng rất nhỏ thanh âm rơi vào hai người trong hai. này nữ tử đến tột cùng là có cái gì quan trọng sự tình. không biết cô nương tìm tới quan ngọc duệ cái gọi là chuyện gì, giống như những lời này đã hỏi không dưới hai lần đi. hán phong nê di tồn tại cảm thật sự có kém như vậy sao? trao đời nghiệp bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu, đúng rồi, hai vị công tử, hôm nào buồn tiểu thư mời khách, trước mắt tiểu nữ tử còn có chuyện quan trọng muốn làm, nếu không có tìm được người. Như vậy liền ở hắn vương phủ cửa nằm vùng, tổng có thể có tóm được một ngày đi. Cô nương, tại hạ đó là thượng quan Ngọc Duệ. Gió nhẹ tung bay nổi lên hắn sợi tóc, quanh thân hấp dẫn người quang mang tựa hồ tại đây biển người bên trong cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra. Người ở đầu ta đi. Người sao có thể thấy trong tay hắn vương phủ lệnh bài, hai người đều xứng sờ ở tại chỗ, cái gọi là người kia, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Kia liền dễ làm chào đời nghiệp một phen bắt được nhà mình muội tử tiến lên, vương gia Trước đây nhiều có mạo phạm còn xin thứ cho tội, ta còn không có tự giới thiệu đi. Ta nãi ngự thần chi nữ chào đời nghiệp, vị này chính là nhà mình tiểu muội chào đời ngôn. Sự tình là cái dạng này, tiểu muội vẫn luôn ngưỡng mộ vương gia lâu ngày, lại trùng hợp gặp gỡ tuyển phi một chuyện, cho nên. Ngài xem nhà mình tiểu muội có không có cái này vinh hạnh thường bạn vương gia tả hữu. Ngự thần nữ nhi, trong triều đình luôn luôn không nói một lời vị kia lao thần. Tựa hồ hết thể đều cùng hắn không quan hệ giống nhau rồi lại ở thời khắc mấu chốt tổng có thể một ngựa xuyên thủng. Như thế quẳng cô ẽ tính cách đảo cũng sinh ra như vậy hai cái điểm cuối nữ nhi tới. Nhẹ nhàng rơ lên khỏe môi tựa hồ là có hy vọng giống nhau, dây tiếp theo lại giống như một chậu nước lạnh đem chào đời nghiệp cả người rót cái thấu. Ở buồn vương nhật chi, không có đi cửa sau vừa nói. Uy nghiêm như nàng, dễ nghe tiếng nói mang theo không dung phản kháng mệnh lệnh. Chào đời ngôn như cũng là buông xuống đầu. Nàng 10 tuổi năm ấy liền bắt đầu nghe nói về thượng quan Ngọc Duệ đủ loại sự tích, hắn tiêu dung thiện chiến, anh tư tắp sảng, là sở hưu nữ tử cảm nhận trung trượng phu điển phạm. Phương tâm tự hứa, lại cũng chỉ là tương tư đơn phương, hiện giờ thật vất vả có cơ hội, lại bởi vì như vậy lung tung tới, ở hắn trong mắt biến thành đi cửa sau. Trong lòng dối dám vặn phần, nàng cỡ nào tưởng nói cho hắn, nàng chỉ là thích hắn. Trưng 14 chỉ cần là cái nam nhân đều là tình địch. Chào đời ngôn muốn nói lại thôi, chỉ là cắn chặt môi dưới. Ở thượng quan Ngọc Duệ trước mặt, nàng càng tựa hồ là bị tức đoạt nói chuyện năng lực giống nhau. 15 tuổi như nàng, Hoa giống nhau tuổi, cũng yêu say đắm hắn 5 năm. Nay không xem như đi cửa sau, chúng ta này không phải Quang Minh chính đại thương lượng sao? Trào đời nghiệp nhăn lại mày sao, phát tiết nàng bất mãn cảm xúc, này thần tiên tướng mạo vương gia nói lên tiếng người tới sao như thế không xuôi hay. Bổn vương bình sinh nhất khinh thường, đó là có người trước tiên ở bổn vương trước mặt khoe khoang tồn tại, công bằng hai chữ từ trước đến nay đều không chỉ là nói nói mà thôi. Thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi nheo lại đôi mắt, biểu tình bên trong lộ ra khắc thường nghiêm túc, thân là quan lại thế gia liền càng nên dông cái bộ dáng không có người phải vì ngươi hành vi phụ trách, càng không có người nhân thân phận của ngươi liền hẳn là thương tiếc ngươi. Ngữ khí lánh người ba phần, chính liền phong nghe gì cũng nhàn nhạt nhíu mày tới. Trao đời nghiệp quay đầu đi chỗ khác, tuy là không hiểu lắm, nhưng đại khái ý tứ nàng vẫn là minh bạch, ở thượng quan Ngọc Duệ trước mặt Không tồn tại đi cửa sau vừa nói. Tư cập này, trong lòng như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau khó chịu. Nhưng, nàng cũng tuyệt không phải cố ý, nàng nguyên bản chỉ là mang theo tiểu muội tới thổ lộ mà thôi. Vương gia chào đời ngôn phúc lễ, tỉ tỉ nàng cũng không phải cố ý mà phạm, còn thỉnh vương gia chưa có để ở trong lòng. Nước mắt ấp hủ ở trong mắt bên trong, mấy muốn đoạt không mà ra, nhưng là đều bị nàng ngạnh xinh xinh nhịn xuống. Nữ tử mảnh mai tư thái nhưng thật ra bắt đầu sinh một loại làm người tưởng che chở xúc động. Vương gia giáo huấn cực kỳ, sinh luôn chắc chắn ghi nhớ với tâm. Nhìn nàng ngậm ở khoe mắt nước mắt, thượng quan ngọc duệ không khỏi âm thầm nắm chặt lòng bàn tay. Từ khi nào, chính mình cũng từng như vậy bất lực quá. Nhưng nước mắt cũng không sẽ đổi lấy cái gì, ngược lại sẽ càng thêm đem người cắn nuốt, vẫn luôn ngã vào nhất yếu đối vực sâu. Thượng quan ngọc duệ đẹp đuôi lông mày dần dần nếp vốn khởi một phương độ cung, cơ hội vĩnh viễn là trò có chuẩn bị người. Lạnh lùng ném xuống những lời này, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi mang theo vài phần nam tử anh khí, thể diện phía trên còn có chút tức giận. Đoan trang như thế thượng quan ngọc duệ, phong nê di không cấm buồn cười, nàng có phải hay không tú đâu. Bất quá, như vậy nữ tử nhưng thật ra độc đáo thực. Đi ngang qua quanh thân một đám quầy hàng, thượng quan ngọc duệ đảo cũng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cần không cho nàng tiếp xúc nữ tử, hết thể hảo thuyết. Chỗ ngang chỗ, một vị bơ tiểu sinh trộn hướng về phía trước quan ngọc duệ liếc thượng liếc mắt một cái, kia mặt theo không kịp bóng dáng, là hắn tâm tâm niệm niệm. Từ khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thượng quan Ngọc Duệ là lúc, hắn liền biết, chính mình bị chinh phục. Cái kia ở trên chiến trường giết địch vô số nam tử, Kiêu Dũng Hiên ngang tư thế vanh hùng, hắn phát ra từ thiệt tình dục muốn thần phục với hắn trong lòng lực, gợi lên tóc đen của hắn phong với chóp mũi nhẹ cười, vô số ngày ngày đêm đêm, chỉ vì có hắn làm bạn. Từ trong lòng móc ra một phong bao vây đến rất là khẩn thật tí tới, trong lúc nhất thời, Bơ Tiểu Sinh trong lòng không biết cố gắng nhanh hơn nhảy lên dựng lên, hảo khẩn trương, liền phải chính diện cùng hắn nói chuyện. Gắt gao mà đem phong thư che trong lòng, lại lần nữa nghiêm túc âm thầm cầu nguyện một phen. Cảm giác phía sau tựa hồ bị người vỗ nhẹ hạ, thượng quan ngọc rệ ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hắn. Mảnh khảnh dáng người chỉ ăn mặc một bộ trắng tinh siêm y dì giản lược trắng nón vải dệt thượng chưa từng lây dính đến một chút ít cho bụi, đuối tóc nửa thuốc dựng lên, chỉ dùng một cái dây cột tóc dễ dàng cố định trụ. Chỉ thấy thanh tú trên mặt còn mơ hồ lộ ra một cổ hồng nhuận, cũng không có nam tử ứng có khí khái ngược lại là ở dáng người bên trong nhiều ra một cổ nhu mị tới. Vương gia, Người tới có lễ đem đôi tay trí phóng với trước người, hơi hơi cúc cùng, chỉ dùng ba người có thể nghe được thanh âm vấn an. Một bên người qua đường cũng chỉ là hơi hiện quái dị liếc thượng liếc mắt một cái liền tránh ra. Thượng quan Ngọc Duệ không khỏi lại lần nữa như mày, hắn sao sẽ biết. Úc, vương gia chờ có lo lắng, tại hạ mấy ngày trước đây với vương phủ trước cửa may mắn một thấy vương gia chân dung. Nói cập này. Bơ tiểu sinh càng thêm thẹn thùng buông xuống hạ đầu, nói ra thật xấu hổ, tại hạ đối vương gia vừa gặp đã thương, này phong thư là tại hạ phát ra từ lời từ đáy lòng những câu chân tình, còn thỉnh vương gia có thể bất thời giờ mở duyệt. Tuy rằng mang theo chút tự tin không đủ, nhưng như cũng là lấy hết can đảm đem phong thư đệ tiến lên. Thượng quan Ngọc Duệ nghe xong hắn lời này ngữ, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời không cấm sững sờ ở tại chỗ, cái này kêu cái gì chuyện này, ở trong mắt người ngoài. Nàng thượng quan Ngọc Duệ thật đúng là cho là nam nữ thông ăn sao. Bất quá, nói đến cùng này hết thẻ còn đều phải quy công với nàng hai vị hảo ca ca mới đúng, nhưng trước mắt. Tuyết trắng thân ảnh nhoang lên, phong nghe di bá đạo đoạt lấy trong tay hắn phong thư nấp trong phía sau, đã biết, ngươi trở về bãi. Chỉ cần là cái nam nhân đều là tinh địch, hắn tất nhiên là muốn đem thượng quan Ngọc Duệ bên người nam nhân đều đổi đi, chỉ còn lại có chính mình một cái. Bơ tiểu sinh rõ ràng sửng sốt, tức giận khẽ cắn môi, đó là cấp vương gia. Đối với bị Đoạt Phong thư, ở trong mắt hắn liền giống như chính mình mới sinh ra hải tử đã bị bóp chết ở trong nôi giống nhau, duỗi tay liền muốn đi đoạt lấy trở về. Ta sẽ thay ngươi cho hắn xem." Phong Nghi giứ mày, duỗi tay ôm quá thượng quan ngọc duệ bả vai thị uy, phảng phất chính mình có được độc nhất vô nhị đặc quyền giống nhau, đã quên nói cho ngươi, ta là vương gia bạn tốt, cũng là có nhất định lời nói quyền, muốn lấy lòng với hắn, cũng nhất định muốn quá ta này quan, hiểu sao?" Bơ Tiểu Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cho rằng sự tình có hy vọng, tóc bạc nam tử có lẽ sẽ giúp chính mình một phen. Lại lần nữa thâm tình túi mình vai chào, ngước mắt là lúc, hai người đã là không thấy. Cũng may, phong thư đã giao cho hắn, chỉ hy vọng, không cần đá chìm đáy biển mới hảo. Đối với thượng quan Ngọc Duệ, bơ tiểu sinh thật sự là thích hẳn. Chưng mời lầm tương lai con cháu mãn đường. mờ nhạt đèn lồng ánh sáng nghiêng nghiêng đánh chiếu vào hai người trên người, trên mặt đất chết xạ ra một đạo mảnh dài thân ảnh tới. Phong Nghê Di nguyên bản liền rất là cao gậy cái đầu, càng là đem bóng ma đủ số đánh vào thượng quan Ngọc Duệ trên người, ở hắn trong mắt, thượng quan Ngọc Duệ tự nhiên là hảo tiểu nhân một con. Vốn dĩ liền quặng cu é tính tình, không thiện với tìm đề tài, hai người chỉ là ngẫu nhiên xấu hổ nhìn nhau cười liền cách đi cách. Cũng may Vương phủ lộ cũng không trường, thượng quan Ngọc Duệ phảng phất chỉ cần đơn độc đứng thẳng với Phong Nghê Di bên người liền sẽ cả người không được tự nhiên. Dọc theo đường đi toàn là khẩn nắm chặt lòng bàn tay, lại đãi mở ra là lúc Lòng bàn tay đã là chảy ra rất nhiều mồ hôi mỏng tới. Vương gia, thái tử. Quản gia cung kính đoan đứng cửa nghênh đón Thượng quan Ngọc Duệ, đôi tay chỉnh tề rũ đặt ở thân thể hài sườn, phía sau lưng cũng hơi chút có chút cung khúc chút. Đúng là này phó lão nhân ra bộ dáng, Thượng quan Ngọc Duệ chính là lĩnh giáo qua hắn lực đạo. Mới vừa rồi bước vào bên trong phủ, chỉ thấy Phong Vãn chính buông xuống đầu rửa cây cột không biết đang làm cái gì. Phong Nghệ Di hơi hơi nheo lại đôi mắt, lặng lẽ đến gần rồi qua đi. Thế nhưng Lưu chạy nước đại, Này Phong Vãn, từ trong lòng móc ra kia đem màu bạc quạt xếp nhắm ngay hắn chán đó là một gõ. Hoa này toan sảng, Phong Vãn còn chưa thấy rõ người tới liền đã bị hung hăng bạo đầu. an đau che lại cái chán, Thái tử Điện Hạ nói qua, không đến vạn bất đắc dĩ không được ra tay, nhưng mà giờ phút này hắn đã là đã chịu không rõ vật thể nhân thân công kích, xuất phát từ tự mình phòng vệ, nhà hắn Điện Hạ hẳn là cũng sẽ không trách cứ với hắn đi. Vừa muốn ra tay, liền liếc mắt một cái thấy rõ ràng kia mạt tuyết trắng thân ảnh, điện điện hạ, hô hô, thiếu chút nữa liền quán thượng nhưu sát thái tử tội danh, thình lình xảy ra một cổ hủy khuất đột nhiên nảy lên trong lòng tới, phong vãn chợt kéo phong neji cánh tay tả cọ hữu cọ, liền kém không có kiểu đấm hắn ngực, hoa, điện hạ, ngài còn sống, thật tốt quá, thật là thật tốt quá, hắn không cần trôn cùng. Phong neji khẽ miệng vừa kéo, nhà hắn phong vãn có phải hay không hoạn thượng cái gì nhân cách phân liệt chứng. Thượng quan ngọc duệ bình tĩnh nhìn chủ tớ hai người một màn này, lại không thể không thừa nhận. Bọn họ thiệt tình sống được tự tại. Quản gia, phân phó phòng bếp hầm chút chân châu cá chích cành, buổi tối bổn vương cùng nghe huynh cũng không từng dùng nữa. Sai người dơ lên đèn lồng, toàn bộ đại đường đại sảnh tức khắc chiếu sáng không ít. Phong vãn cung kính lui đi ra ngoài làm chủ tử dùng nữa. Phong Nghê Di lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi này bốn phía, an trí không ít đồ cổ giá, bày biện đều là một ít quý báo chân phẩm, bàn ghế một hương, nhưng thật ra so tầm thường mùi hoa tới càng thêm thấm vào ruột gan. Phong Nghê Di đâu xoay vài vòng liền đang ngồi với Thượng quan Ngọc Duệ đối diện chỗ, ngước mắt nhìn thẳng, khóe môi cũng nhẹ giơ lên một mặt tà mị ý cười, Ngọc huynh ngày thường hạ, cũng hảo cất chứa chút ngoạn vật sao? Nếu nói là nữ tử có như vậy cái đam mê, cũng xác thật là rất làm người ngoài ý muốn. Nơi nào, một ít vật nhỏ thôi. Vẫy vẫy tay, Thượng quan Ngọc Duệ thủy linh đôi mắt ở ánh sáng hạ càng thêm mị hoặc nhân tâm. Ngay cả nhẹ mân môi đỏ mở ra hợp lại, đều ở thường thường gây xích mích Phong Nghê Di mỗi một cây thần kinh. Không bao lâu, quản gia tự mình đoan tặng canh cổ tiến lên, phong nghe di nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn phía kia nói chân châu cá chích canh. Đơn độc là này khí vị, ở trong không khí hơi hơi phiêu đáng cá hương, lại không có mang theo nguyên bản mùi tanh, ngược lại càng là tại đây cổ nồng hậu cá vị bên trong lộ ra một mặt tươi mát dược thiện hương vị. Nghe hình, nếm thử. Này nói chân châu cá chích canh chính là nàng sư phó tự mình truyền thụ, tay cầm tay giáo hội, áp dụng với thường xuyên thượng chiến trường người, khí hương người. Càng là lẫn vào các loại chân quý dược liệu gia vị Múc nửa chén, Phong Nghê Di có điều tư phẩm thượng một ngụm Cá trích bản thân tuy là bình thường một loại Nhưng hỗn hợp mặt khác đồ vật sở xây dựng ra nhập khẩu ba phần hòa vị Mà hương vị càng là ngọt hàm Trung Hòa, có thể nói mỹ vị Thấy vẻ mặt của hắn, Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng nghiễm nhiên là có vài phần đại khái Không khỏi tâm tình rất tốt Đúng rồi Ngọc Huynh Dùng qua cơm tối, Phong Nghê Di trợt nhớ lại vị kia bơ tiểu sinh tới. Từ tay háo nội xả ra nghiễm nhiên chịu ngược đến đại biến hình phong thư, Ngọc huynh nhưng có hứng thú vừa thấy, nhưng giống như là chính mình không nghĩ cấp, gần là liếc liếc mắt một cái liền quay đầu đi, "Nghe huynh nếu là thích, liền tặng cùng ngươi." Đáy mắt hiện lên một kia tinh quang, "Úc. Như vậy ta có không cho rằng đây là Ngọc huynh tặng cùng ta thư tình." Ta ác cười khẽ, đem thượng quan Ngọc Duệ biểu tình thu hết đáy mắt, bổ điện hạ nhất định sẽ hảo hảo bảo quản nó. Thượng quan Ngọc Duệ mày đẹp nhíu lại, lời này nghe tới tựa hồ có chút không đúng. Canh giờ không còn sớm, bổn Vương còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, nghe minh xin cứ tự nhiên. Lam ấp, liền độc lưu phong nghe gì tại đây chống trải trong đại đường. Đáng chết, Thượng quan Ngọc Duệ, liền như vậy đem bổn thái tử một người lưu lại nơi này. bổn điện hạ liền như thế không có dụ hoặc lực sao. Một phen xé mở phong thư khẩu, đảo ra kia một phong gấp dị thường tinh tế giấy viết thư. Khoe miệng không khỏi trừ hạ, tiểu tử này viết chính là cái gì lung tung rối loạn. Thế nhưng còn ở tin nói thẳng ảo tưởng một ngày kia có thể làm bạn ở thượng quan Ngọc Duệ bên người tình cảnh. tương lai con cháu mãn đường. Trên chán càng là rơi xuống rất nhiều hát tuyến tới, này tin tự tự lôi người, thấy thế nào như thế nào biến thái. Không nói đến bơ tiểu sinh không biết thượng quan Ngọc Duệ là nữ tử một chuyện, liền chỉ bằng hắn là cái nam nhân, như thế nào sinh. Phong Nghê Di đem giấy viết thư xoa thành một đoàn dơ tay liền dục muốn vứt bỏ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thượng quan Ngọc Duệ đã là đem cái này chuyển giao cho chính mình. Như vậy nói cách khác, hắn là ý tứ này tới. Thật là cái tiểu hoạt đầu. Phong nghe gì còn đắm chìm ở tự mình ảo tưởng bên trong, nếu là đổi lại nàng cùng chính mình, như vậy tương lai con cháu mãn đường tựa hồ liền cũng là được đến thông. Quan cu ế trong đại đường, Duy độc ngồi một đạo tuyết trắng thân ảnh, đối với một đoàn giấy viết thư phát ngốc, thường thường run rẩy vài cái bả vai, lại phát ra chút quái dị tiếng cười tới. Trưng 16 điện hạ xu hướng giới tính không bình thường. Thượng quan ngọc duệ từ bên ngoài trở về là lúc đã là tiếp cận giờ hợi. Phương Dục muốn bước vào bên trái viên môn trong vòng. Đại Đường Thính Như cũ sáng ngời ánh sáng liền nháy mắt hấp dẫn trụ nàng tầm mắt. Chẳng lẽ là phong nghe di còn chưa rời đi? Mây đẹp giữ lại, kéo một chút mỏi mệt thân thể. Thượng quan ngọc duệ đón kia mặt ánh sáng lập tức cất bước đi đến. Quả nhiên, kia mặt tuyết trắng thân ảnh tại đây phiến đen nhánh ban đêm phá lệ thấy được. Trên vạt áo một chút tơ vàng đường con phản quang chích sạ ra nhẹ nhẹ lượn điểm tới. Chẳng qua, vì sao như vậy chậm? Có lẽ là ngủ rồi giống nhau, Phong Nghê Di vẫn không lúc nhích. Nhiên, giây tiếp theo, tuyết trắng thân ảnh chợt run rẩy hạ bả vai, mang theo một tiếng cười khẽ, tại đây phiến yên lặng ban đêm phá lệ thấm người. Thượng quan Ngọc Duệ cảnh giác sai khai vài bước, tình huống như thế nào? Tả Hữu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, tố chất tâm lý cực hảo tự mình bình tĩnh một phen, lúc này mới nâng bước tới gần thân nhẹ giọng gọi hạ, "Nghe Minh. Phong Nghê Di nghiêm nhiên là còn đắm chìm ở con cháu mãn đường trong tưởng tượng vô pháp tự kềm chế. Tự nhiên là không có nghe được mặt khác tiếng vang. Đẹp đôi lông mày nếp vốn đến càng khẩn, Thượng quan Ngọc Duệ càng là đánh lên phòng bị nhìn quét bốn phía, hay là Không, không có khả năng, Vương phủ đề phòng hẳn là còn không đến mức làm người tiến vào lại một chút tiếng vang đều chưa từng phát ra, điểm này tự nhiên là muốn bài trừ bên ngoài. Nhưng là trước mắt người quan cảnh, lại tựa hồ là bị người điểm huyệt giống nhau. Phong Nghê Di cười khẽ lắc lắc đầu, lo chính mình đứng dậy dự bị rời đi, mang theo thân thể quán tính dương bước dựng lên, lại chợt đâm nhập một đạo ôm ấp bên trong. Mà thượng quan Ngọc Duệ mới vừa rồi còn ở nghiêm túc tự hỏi, tất nhiên là chưa kịp trốn tránh, liền bị Phong Nghê Di chính diện đâm vào nhau. Gây yếu thân hình tựa hồ là thả lỏng cảnh giác mềm mại, thượng quan Ngọc Duệ bị bất thình lình va chạm phản xạ có điều kiện về phía sau khuynh đảo mà đi. Giây tiếp theo, Phong Nghê Di hữu lực bàn tay to ở giữa không trung gắt gao ôm quá nàng vòng eo đem nàng cố định trụ. Hai người khoảng cách bất quá 10 cm. Phong Nghê Di rất có hứng thú quan sát khởi nàng tới. Ánh mắt chi gian lộ ra một cổ nam tử anh dũng khí khái, ngũ quan càng như là tinh điêu tế chắc quá giống nhau chỗ mã thủy linh, đặc biệt là kêu mị hoặc đôi mắt, phảng phất một cái biểu tình liền có thể đem người bắt được. Tầm mắt hạ di, kia hơi hơi khẽ mở môi đỏ, càng là trương lộ ra trí mạng dụ hoặc lực. Phong Nê di phảng phất như ngừng lại cái này nháy mắt, nói thật, nàng giờ phút này vòng eo thật là không bằng trong nước tới mềm mại, nhưng xúc cảm lại cũng thật tốt, làm hắn luyến tiếp bung ra mảy may. Thượng quan Ngọc Duệ nghiễm nhiên là lần đầu tiên như thế gần gũi cùng Phong Nghê Di đối diện, gương mặt phía trên không cấm hơi hơi nóng lên dựng lên, liền đơn bỏ qua một bên hắn quá mức yêu nghiệt khuôn mặt không nói, ai có thể nói cho nàng này nóng dựng ánh mắt là đại biểu cho cái gì. Muốn nói lại thôi môi đỏ mở ra hợp lại khiêu chiến hắn thị giác, Phong Nghê Di mố căn thần kinh đang gắt gao banh trụ, mà xuống bụng đã là có nào đó phản ứng, đáng chết, hắn thật sự có cổ xúc động dục đem thượng quan Ngọc Duệ ngay tại chỗ tử hình. Đi Điện hạ phong vãn mới vừa rồi ở đường ngoại không cẩn thận lại buồn ngủ đi, chính trong lòng ngảo não, mới vừa tiến vào liền thấy được như thế kính bạo một màn. Hắn thậm chí hoài nghi, hay không là chính mình mắt mù hoặc là sinh ra hào giác. Âm thầm khắp đem đuổi mới phát hiện lại là thật đau. Xong rồi. Điện hạ không bình thường, không phải nói tốt tới tìm kiếm thái tử phi sao. Hiện nay sao ôm tiểu vương gia không bỏ? Tuy rằng nói này tiểu vương gia tư sắc bất phàm, nhưng là, căn bản hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hả không? Phong Nghi Di không vui như mày, phong vãn quá sẽ chọn thời gian mất hứng, đem thượng quan Ngọc Duệ cẩn thận nâng dậy, đảo mắt trừng hướng phong vãn, đó là một cái xem thường. Ngọc Huynh, sắc trời không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm, rất là thỏa mãn dơ lên khoẻ môi, càng là câu ra một mặt vô hại mỉm cười tới. Thượng quan Ngọc Duệ trong mắt tất nhiên là mang theo chút phức tạp chi ý, đúng rồi nghe Huynh, ngày mai ta không ở bên trong phủ, có chuyện gì cứ việc phân phó quảng hẳn ra. Chuyện gì? Hay là nàng phải rời khỏi? đi nơi nào nghĩ đến đây phong Nghê di liền không quá thoải mái đạo minh tự nguyên bản không nghĩ nói cho hắn chỉ là ở trong mắt hắn nhìn ra kia mặt mánh liệt khát vọng ánh mắt vẫn là nhận tài nói ra bổn điện hạ cũng muốn cùng đi ngươi một đạo tiến đến phong Nghê di đôi lông mày nhẹ trọn ngẫu nhiên một bộ ăn chơi chát táng bộ dáng ngọc huynh nhưng chớ coi chối từ bổn điện hạ đã đã đi vào huyết rượu chính là đem sở hữu hành trình đủ số phó thác cấp ngọc huynh ngọc huynh đi đâu bổn điện hạ liền theo tới nào đổi mà nói chi Đó là hắn hành trình muốn Thượng Quan Ngọc Duệ phụ trách đến cùng. Thủy Linh con ngươi không cấm ám Thượng vài phần, còn có này lo gì? Bất quá, Phong Nghê Di nếu thân là hai nước giao hảo cái kia tuyến, tất nhiên không thể làm hắn ở huyết rượu bị hủy khuất, chuyện gì đều theo hắn chút thôi, như thế, nghe Huynh cần phải đúng giờ. Nhất định, bá đạo như hắn, bất cần đời. Trận tâm tình rất tốt. Ở Phong vãn một đường quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Phong Nghê Di an toàn tới phòng. Nẹn lời nói từ đầu chí cuối cũng không có thể hỏi xuất khẩu. Phong Nghi Di ở trong phòng đi qua đi lại tất nhiên là không dưới 10 vòng, lại là nhẹ lay động đầu lại là bất đắc dĩ ngây ngô cười. Kia một màn phát sinh quá mức đột nhiên, càng làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Trong đầu nhớ tới nàng khuôn mặt nhỏ, hoàng loạn bên trong mang theo một cổ mê mang. Hắn tự nhiên là hưởng thụ phi thường. Bất quá, này đó cũng chỉ có thể là thuộc về hắn Phong Nghi Di. Mắt đẹp hiện lên một tia bá đạo. Hơi hơi dơ lên khóe môi cũng đắm chìm tại đây phía ánh nến bên trong hừng hực thiêu đốt. Mà một cái khác trong phòng thượng quan Ngọc Duệ cũng chưa từng hảo quá, ngần ấy năm tới, vẫn là lần đầu tiên gần gũi bị nam nhân khác đụng vào, trong lòng không khỏi có chút thác loạn. Hít sâu khẩu khí, ánh ngảy lên ánh nến, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng còn mơ hồ lộ ra một mặt đỏ ửng. Chương 17 mệnh phúc tinh đã xuất hiện. Sáng sớm một đường ánh mặt trời chậm chạp đem đại điệu thắp sáng, chiếu rọi ở khô vàng chi đầu trên ngọn cây, đường một tầng kim hoàng sắc thái. Thoà như vậy, vương phủ cũng bắt đầu bận rộn lên. Đạo Minh tự quanh thân chỉ từ một đạo trường tường vây cao cao tùng khởi cùng ngoại giới ngăn cách. Hồng tường phía trên rơi xuống một chút tuyết trắng, đạo giống như đua sắc giống nhau. Trước cửa một vị thân ảnh tương đối mảnh khảnh tiểu sư phó chính cầm cái chổi tả hữu bận rộn, túi lầu không nói. Phong Nê Di bỏ thêm kiện màu đỏ dực cầm tú áo lông kiều, trên lưng hai điều tơ vàng phát hỏa mà thành thương long đặc biệt thấy được, kiệt ngạo đồ đẳng tất nhiên là thời khắc trương hiển hắn bất phàm thân phận tượng trưng. Kia tiểu sư phó một mình ăn mặc một kiện đơn bạc màu vàng nhà táo ca sa, nhìn thấy người tới, cung kính cúi đầu thăm hỏi, chắp tay trước ngực, nói thanh A Di Đà Phật, thí chủ, phương trưởng đã ở thiện phòng chờ, ngài tự hành qua đi liền có thể. Ngước mắt, trong mắt chưa từng lây dính đến một chút ít nhân thế chìm nổi. Thượng quan Ngọc Duệ gật đầu ý bảo, xoay người liền lập tức cất bước đi vào chùa nội. Phong Nghi Di cũng theo bản năng lập tức chuyển thân đi theo tiến lên, lại không nghĩ bị cửa hòa thượng đông cứng ngăn cản xuống dưới. Nhướng mày, Càng là mang theo ba phần tà mị dơ lên khoẻ môi, mắt đẹp không hề có kiêng dè nhìn thẳng vị kia tiểu sư phó, nhỏ gầy cái đầu quả thực là một tay có thể ôm hết liền có thể thoái hoàn toàn. Một tiếng cười nhạo không hề có đem hắn để vào mắt, các hạ, đây là ý gì? Thí chủ, thả tùy ta đến sau phòng chờ. Hòa thượng như cũ chắp tay trước ngực, thái độ cũng là thập phần cung kính. Thanh triệt trong mắt tựa hồ là đang xem hắn lại tựa hồ là không có xem hắn. Nếu không đâu... Phong Nghi Di đã là vận sức chờ phát động chuẩn bị cùng hắn đánh nhau một trận, nắm chặt khởi song quyền, nguy hiểm bể nghệ thu hút mắt, hôm nay chưa từng mang lên phong vãn tiến đến thật là mệnh lớn, loại này việc nhỏ cũng yêu cầu chính mình tự mình động thủ. Thí chủ, hà tất chấp nhất. Hòa thượng như cũng là như vậy Phong Kinh Vân Đạm, tựa hồ chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ, vô luận là người nào hay là, là là cái gì thân phận, ở hắn trong mắt chỉ cần dựa theo phân phó đi làm là được. Người đây là đang ép ta động thủ. Phong Nghi Di hơi hơi nhíu mày. Nói thật, hắn cũng không tưởng lại loại địa phương này động thủ, đó là đối phật tổ đại bất kính. Nhưng là nếu trước mắt này hòa thượng khăng khăng muốn ngăn lại hắn, như vậy động khởi tay tới lại tính cái gì? Hắn cao ngạo nhìn xuống quần hùng, tự nhiên là không dung đến khiêu khích nửa phần. Thí chủ, đây là bổn trụ phương trưởng quy định, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tới gần, cũng bao gồm thí chủ ngài. Hoa thượng cung kính buông xuống chút mi mắt, bình đạm nỉ khởi phật châu tới. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phong Nghi Di thân ảnh một phiết, bàn tay trắng chém ra một trường tới, mà ở sắp sửa tới gần là lúc lại bị dễ dàng tránh thoát. Chỉ thấy mấy mét có hơn nhánh cây trên đầu, chạy xuống không ít tuyết tí tới. Đẹp đôi lông mày nếp hôn trống canh một đại độ cùng, này hòa thượng nhìn như thường thường, kỳ thật thân thủ bất phàm, mới vừa rồi chỉ là rất nhỏ thử một phen, thế nhưng cũng có thể có như vậy cực nhanh phản ánh lực, thực lực của hắn không dung kinh thường. Phong Nghi Di âm thầm nắm chặt chút lòng bàn tay. A Di Đạ Phật. Hoa thượng nhẹ giọng nói xong, dây tiếp theo, lại là từ chùa nội lao ra rất nhiều cả người Kim Hoàng Người. Lại đã thấy rõ, nguyên lai là thập bát đồng nhân trận. Ban đầu chỉ là ở trên phố nghe nói quá cái này trận thế, nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến hôm nay khó được có cơ hội vừa thấy, cảm giác tất nhiên là không giống nhau, chỉ bằng này tư thế cùng quanh thân khí thế. Phong nghe di liền có chút bại hạ trận tới, một người một mình đấu nhiều như vậy cái thật là không sáng suốt cử chỉ. Thiểu sư phó, dẫn đường đi. Một tay phụ lập mang theo một cổ nói bất tận uy nghiêm cảm giác chỉ là này trước sau phong cách chuyển biến quá nhanh liền hòa thượng cũng âm thầm nhíu mày vòng qua hành lang gấp khúc trường cát không khí bên trong cũng tràn ngập dễ ngửi chân mùi hương nói thượng quan ngọc duệ quen thuộc đẩy ra kia phiến kim hoàng sắc thiền môn trắng tinh vách tường phía trên chính treo một phật tự không lớn phòng nội sở hữu vật phẩm đều là chỉnh tề bày ra mà ở mà trung ương chỗ tinh tế bảy lưỡng đạo đệm hương bù chi gian bị kia một trường trưởng cống ghế ngăn cách một đỉnh lư hương phía trên xếp vào mấy chi chân hương Thượng quan Ngọc Duệ cung kính hàng ngạch, phương trượng đang ngồi đối diện chính là tiếng tâm lừng lây nói Minh Đại Sư, bao nhiêu người mơ ước vừa thấy đều bị sống ngội cự chi ngoài cửa. Nói đến cũng là duyên phận, chỉ vì thượng quan Ngọc Duệ mẫu phi cùng này nói Minh Đại Sư rất có một đoạn sâu xa ở bên trong. Phương trượng nhắm chặt hai trong mắt, nghe thấy người tới thanh tuyến cũng chỉ từ ái nói thanh, ngồi. Nửa thanh nhị theo hắn thanh tuyến hơi hơi phập phồng. Vương gia đã lâu không có tới. Hai mắt như cũ không có muốn mở thế bất quá hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được đến từ đối phương trên người hơi thở nơi. ước chừng đã hơn một năm. trầm thấp tiếng nói nhẹ giọng sẽ qua. thượng quan ngọc duệ hơi hơi dơ lên khóe môi. một năm phía trước vương gia còn chỉ là cái ngây thơ bộ dáng, hiện nay đã là trưởng thành che kín nếp nhăn đôi tay tinh tế nhỉ khởi phật châu tới. Từ ái dương môi cười khẽ. ở trong mắt hắn thượng quan ngọc duệ ngiễm nhiên còn chỉ là cái hải tử. phương trượng có từng nhớ rõ một năm trước tặng cùng buồn vương kia buồn khô vàng trúc tiết. Thượng quan Ngọc Duệ thử tính ngữ khí vang lên, càng là mang theo vài phần không xác định. Một năm trước, phương trượng đột nhiên đưa nàng vài cộng cơ hội là chết héo Văn Trúc, muốn nàng hảo sinh bồi dưỡng. Nhớ rõ, nhớ rõ. Tuy nói là nhắm hai mắt, nhưng thượng quan Ngọc Duệ nghiễm nhiên có thể cảm nhận được đến từ phương trượng trên người tìm tòi nghiên cứu chi ý. Văn Trúc hiện nay ước chừng có nở hoa quan cảnh. Nàng không biết, nay đến tột cùng là hảo vẫn là hư. Nghe đến đó, phương trượng đông dưng mở nguyên bản nhắm chặt đôi mắt Như nước quá giống nhau sáng ngời, từ hái đối thượng nàng đôi mắt, vương gia mệnh phúc tình đã xuất hiện. Nhữ mày nhữ lại, đã xuất hiện sao? Nàng không dám tưởng, cũng không ngờ quá, nếu nói như thế, nàng lại nên đem lấy cái gì đi đối mặt. Hắn là ai? Thiên cơ không thể tiết lộ. Phương trưởng có tự đẩy ra từng viên Phật Châu, chân bóng đỉnh đầu vì hắn tăng thêm một mặt buồn cười, đáy mắt hiện lên một tia hiền tử, vương gia, thỉnh ngẫu nhiên đem nhắm chặt tâm môn mở ra, hết thể liền có thể tra ra manh mối. Nghe cập này, không khỏi chấn kinh rồi một phen, này nói minh là cái mười phần điếu người ăn uống, tiếp tục truy vấn đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả. Buồn vương cảm tạ phương trượng. Làm ấp, thượng quan ngọc duệ liền đẩy cửa mà đi. Phía sau, ngồi ngay ngắn phương trượng nhàn nhạt gợi lên một mặt mỉm cười, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Trưng 18 hắn đôi mắt nghiêm túc. Không lớn bình án bàn trà phía trên trí thả mấy chung trà lạnh, phong nghe di tan mất cẩm tú áo lông kiểu chỉ dư lại một bộ bạch đi đi Định bạt dáng người ngồi ngay ngắn ở ít hơn đệm hương bổ phía trên lăng là sinh ra chút buồn cười cảm giác tới. Đôi lông mày rơ lên một ít độ cung, ngay cả hơi hơi vãn khởi ống tay áo cũng dính vào một chút về nước. Ai phong nghe di đem tử xa hồ chén trà từng người bày biện bốn cái phương vị, ly trung đảo mãn nước trà, nhìn phía phía trước lại lắc lắc đầu, có lẽ là quá mức không thú vị, hay còn cầm lấy trong đó một ly liền một ngụm buồn hạ. Vốt ve một phen bên thai nhu thuận tóc dài, kỳ thật hắn chỉ nghĩ đương một cái an tình mỹ nam tử thôi. Đôi mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cửa kia mấy cái kim cương giống nhau ra hỏa, không khỏi càng thêm phiền một chút. Thượng quan Ngọc Duệ, buồn điện hạ hối hận đi theo người tới đây. Kim cương đại ca. Khát sao? Phong nghe Di đẹp đôi mắt rất nhỏ thượng chọn, khóe miệng càng là ngậm một mặt bất cần đời tươi cười, nghiêm nhiên một bộ mị hoặc chúng sinh bộ dáng. Nói đến cùng, vì sao này trong phòng chỉ có mấy hồ nước trà? 18 đồng nhân tựa hồ cũng không tưởng điều hắn, như cũ là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm. Mấy cái đứng thẳng với cửa. Mấy cái ở cửa sổ, thực hành toàn phương vị giám thị. Vương gia Trình tề thanh tuyến cắt qua này nói yên lặng, thượng quan ngọc duệ kia mặt màu vàng nhạt thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở cửa phòng. Chỉ thấy mọi người cung kính nhường ra một con đường. Trong lòng đã là vạn phần phát điên, phong nghe di hiện nay nghiễm nhiên là cảm giác tại đây gặp tới rồi phi thường bất bình đẳng đãi ngộ. hắn đường đường một giới thái tử thân phận, thế nhưng đều bị những người này bỏ qua hoàn toàn. Đẹp đôi lông mày rất nhỏ nếp hốn. Thượng quan Ngọc Duệ khó hiểu nhìn phía hắn bày biện ở bàn trà phía trên bốn cái chén trà, "Nghe huynh, hắn còn hào đi, hay là sáng sớm ra cửa là lúc đầu bị cửa kẹp sao? Ngại với như vậy nhiều chỉ kim cương ở đây, Phong Nghê Di cũng không tốt phát tác, Ngọc huynh, bổ điện hạ mới vừa rồi ở cùng vài vị kim cương đại ca nói nhân sinh triết lý, có phải hay không?" Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia từng đạo kim hoàng, Phong Nghê Di đoàn đứng lên, đem áo lông cừu vẩn quanh không khí một vòng xoáy khí phủ lên phía sau lưng. Rồi tay ôm quá thượng quan Ngọc Duệ đơn bạc bả vai, hướng trong lòng ngực mang theo mang, Ngọc Huynh, có chuyện gì là không thể mang theo buồn điện hạ? Ân. Bá đạo ngữ khí ở bên thai vang lên, thượng quan Ngọc Duệ thân thể nhịn không được run rẩy một phen. Hiện tại, buồn điện hạ muốn mang theo các ngươi vương gia rời đi, xem ai còn dám ngăn trở. Tức giận đảo qua trước mắt liên căn người, trong tay có nảy trương vương bài, xem ai dám không bỏ hành. Thấy thượng quan Ngọc Duệ đều không có lên tiếng. Kim Cương vẫn là quy quy củ củ nhường ra một con đường, cái này làm cho Phong Ngê Di nháy mắt tâm tình rất tốt. Vốn là so thượng quan Ngọc Duệ cao hơn rất nhiều, Phong Ngê Di sải bước nhanh chóng hành tẩu, hoàn toàn bỏ qua trong lòng ngực kia mặt đã hắc thành một mảnh người. Thượng quan Ngọc Duệ cơ hồ là vượt đi nhanh biên mang theo chạy chậm đuổi kịp hắn. Huống chi, như thế gần gũi tiếp xúc, khuôn mặt nhỏ thường thường va chạm Phong Ngê Di ngực, chỉ chốc lát sau gương mặt liền nhiễm một mạt nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng. Xem, đó là cái gì? Thượng quan Ngọc Duệ kinh ngạc liếc hướng nơi khác, thành công làm Phong Nghê Di dừng bước. Một cái xoay người liền tránh thoát hắn kiềm chế, thâm hô một hơi, Thượng quan Ngọc Duệ có loại tưởng đem hắn đánh chết xúc động. Nguyên bản liền chưa thúc khởi tóc dài tuy là bị hắn như thế một xả mang trở nên có chút hỗn độn, trên người và táo càng là không cần phải nói, làm như lung tung trồng lên giống nhau. Hiện nay nếu tùy ý hành tẩu ở trên đường cái, người khác còn không cho rằng nàng là cái du thủ du thực. Nào có nửa điểm vương gia cho má Huy nghiêm nơi. Ta mỉm khẽ cười một tiếng. Mới vừa rồi là hắn đi quá nóng nảy chút. Đến gần tiến lên, Phong Nghê Di thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đem nàng sợi tóc trải vuốt lại, một chút ít động tác cực hạn ôn nhu, khóe môi còn treo một kia sủng nịch lý vị. Thượng Quan Ngọc Duệ không biết cố gắng nhanh hơn chút tim đập, vì sao ở trong mắt hắn thấy được một mặt dị thường nghiêm túc biểu tình. Xe ngựa dọc theo đường đi nhưng thật ra không có quá mức sốc nảy, mà Thượng Quan Ngọc Duệ chỉ có thể xấu hổ quay đầu đi chỗ khác giả vờ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh trí mà trong lòng đã là vạn phần không bình tĩnh. Vương gia, thái tử. Quản gia sáng sớm liền ở trước cửa chờ hai người trở về, nhìn thấy xe ngựa bóng dáng là lúc liền chạy nhanh đón tiến lên. Ân, thượng quan Ngọc Duệ nhàn nhã tướng thanh. Vương gia, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở đại đường trong phòng chờ lâu ngày. Quản gia nhỏ giọng nói, sợ chọc giận nhà mình vương gia. Bọn họ tới làm cái gì? Mây đẹp nhíu lại, nàng đã làm ra nhượng bộ đem tuyển phi một chuyện toàn quyền giao cho hai người bọn họ xử lý. Hiện giờ xem ra, chỉ chỉ sợ càng ngày càng không được căn bình. Xuyên thấu qua cửa chính nội kia nói núi giả, mơ hồ nghe thấy hai người nói chuyện thanh. Thượng quan Ngọc Duệ mơ hồ cảm thấy này hai người tựa hồ là người tới không có ý tốt. Nhị vị ca ca sao có rảnh tiến đến. Ba ngày hai đầu lào hương chính mình trong vương phủ chạy, cũng không biết bọn họ vì sao như thế như vậy nhàn hạ thoải mái. Ngọc Duệ đã trở lại. Thượng quan Duệ Minh đối thượng quan bình giao sử hạ ánh mắt, các ca ca đây cũng là quan tâm người sao. Mảnh dài dáng người ăn mặc tinh xảo hoa y y ở cũng là nhân mô nhân dạng. Mà một bên vị kia thái giám tựa hồ liền không bình tĩnh, cao ngạo dơ lên đầu cực kỳ giống một con bị rút mau gà trống. Ta gặp qua vương gia. Ngại với thân phận, thái giám vẫn là không thể không túi đầu thỉnh an. Ai kêu hắn không có cái kia quyền lực đâu. Ba người đang ngồi ở bàn dài một bên, từng người uống một hớp nước trà. Này mắt thấy ly ngươi tuyển phi nhật tử liền phải tới rồi, các ca ca suy nghĩ ngươi còn chưa hiểu được như thế nào cùng nữ tử ở chung May mắn kịp thời liệu đến điểm này, hôm nay các ca ca mang theo ba cái tư sắc tốt hơn nữ tử tiến đến, sẵn lập tức tuyển phi yến chưa bắt đầu, liền trước từ các nàng hầu hạ ngươi đi. Thượng quan Bình giao tận tình khuyên bảo, giống như hết thể đều là vì thượng quan Ngọc Duệ giống nhau. Thanh Tuyến vừa ra hạ, từ chỗ ngoạc chỗ vòng ra vài đạo diễm lệ thân ảnh tới. Thượng quan Duệ Minh tặc tặc cười trộm một phen, ở hắn tỉ mỉ dạy dỗ dưới ba cái nhất cụ mị hoặc lực nữ tử, thượng quan Ngọc Duệ, ngươi liền chờ ngoan ngoãn bị chinh phục đi. Ma này huyết diệu chỉ có thể là hắn thượng quan Duệ minh, trưng 19 tuổi khô lửa bước khó tránh khỏi xe trâm thượng quan ngọc duệ định nhãn nhìn phía kia ba cái nữ tử tốt nhất màu hồng phấn câu biên cẩm tú váy dài chỉnh tề xuyên đắp ở trên người vòng eo dùng đai lưng gắt gao bọc sấn ra trước ngực kia một mánh liệt đại sóng tốt hơn khuôn mặt lược thi phấn trang nhàn nhạt trăng dung, tuy là thanh thuần lại mang lên vài phần hồ ly tinh cảm giác tiểu nữ tử gặp qua vương gia ba người hành lễ tuy hàm đầu rũ mi một bộ nữ tử mảnh mai tư thái lại mãn nhãn phóng tinh quang đối với các nàng tới nói chỉ cần dựa theo thượng quan duệ minh phân phó đem thượng quan ngọc duệ này tổ tông cấp hầu hạ hảo khó bảo toàn hắn một cao hứng ban thưởng lệnh về một bên chất phòng như vậy tương lai nửa đời sau áo cơm vô ưu không cần phải nói nếu là được sủng ái chẳng phải là tiện sát người khác thủy linh đôi mắt nhàn nhạt lược quá ba người thượng quan ngọc duệ câu môi cười nhị vị hoàng huynh nếu đã đều quyết định kia bổn vương còn hảo thuyết cái gì hảo nhất chiêu trước lên xe sau mua vé bổ sung Thượng quan Duệ Minh nghiễm nhiên là có bị mà đến. Thượng quan Duệ Minh đấy mắt hiện lên một tia thâm thúy, tam đệ gì ra lời này, này mấy cái nữ tử ngươi nếu là không thích, hoàng huynh chắc chắn đổi một đám tân tới, bảo đảm thẳng đến ngọc Duệ vừa lòng mới thôi. Mấy cái nữ tử thôi, hắn thượng quan Duệ Minh muốn nhiều ít có bao nhiêu, vì ngôi vị hoàng đế, bỏ được mấy người phụ nhân lại như thế nào. Vương gia, xin cho chúng ta lưu lại hầu hạ ngài đi trong đó một cái diện mạo tương đối xông ra nữ tử đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhu nhược đáng thương nhìn kia mặt màu vàng nhạt thân ảnh, các nàng tương lai nhưng đều áp ở bên trong. Vương gia, xin đừng làm chúng ta tỉ muội rời đi. Mặt khác hai người cũng đều là phụ thanh đáp lời, nước mắt chảy xuống tốc độ thậm chí so quỷ xuống tốc độ còn nhanh. Xem bọn họ khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi nhíu mày, quả nhiên là ba nữ nhân một đại diễn, bình sinh nhất lấy này đó nữ tử không có biện pháp. Ừ, đây là đã xảy ra cái gì? Sao như thế náo nhiệt? vừa thích dí nệ bước, phong nghe di tả mị rơi lên khoẹt miệng tới, vẻ mặt mị hoặc chúng sinh. nghe tiếng thượng quan duệ minh âm thầm tính toán, người nọ không phải vượt phong thái tử sao? đứng dậy lập tức đón tiến lên, hắn cũng không thể buông tha như thế, vừa vẫn có thể luyện bỡ cơ hội. nguyên lai là thái tử điện hạ, thất kính thất kính. phong nghe di tự nhiên là biết hắn, huyết rượu bên trong, quyền vị đứng hàng đệ nhị giả, thượng quan duệ minh là cũng. nơi nào nơi nào, bổ điện hạ cũng chỉ là nhàn tới không có việc gì, nơi nơi đi một chút. Không nghĩ đụng tới một màn này, tò mò dưới liền lại đây nhìn xem thôi. Nói dối không chuẩn bị bản thảo, phong nghe di phảng phất là từ nào đó góc vô tình vòng ra giống nhau, hết thể đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Sa ngồi thượng quan bình giao cũng đứng đứng dậy cùng chi tướng coi cười. Đây là... khó hiểu những mày, trên mặt đất ba cái nữ tử lớn lên nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc không giống quan gia tiểu thư như vậy quý giá, rơi vào như thế bị người thao tác kết cục, cũng là bi ai. Úc thái tử có điều không biết. Phu hoàng vì Ngọc Duệ tuyển phi ngày liền mau tới lâm, này trước mắt niệm cập đến Ngọc Duệ chưa hiểu được như thế cùng nữ tử ở chung, bổn hoàng tử liền mượn cơ hội này trợ hắn một phen. Thượng quan Duệ minh trong mắt chuyển động, điện hạ nếu thích nói, ngày mai ta lại phái những người này lại đây hầu hạ. Phong nghe Di không nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn trên mặt đất kia mấy cái nữ tử, lại đảo mắt nhìn một chút thượng quan Ngọc Duệ, tuy nói là nữ nhi thân không sai, nhưng là thượng quan Ngọc Duệ ngày thường đều là nam nhi thân phận. Không tránh được cũng lộ ra một cổ nam nhi kính, này tuổi khô lửa bốc, vạn nhất thiêu nhưng làm sao. Bất quá, giống như Tưởng Thiêu cũng châm không đứng dậy nói, "Thái tử." Thượng quan Duệ Minh nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ là không thích? "Không nên à, là cái nam nhân đều ngăn cản không được mỹ nữ dụ hoặc, huống chi là tương lai hậu cung giai lệ 3000 chứ quân." Hoàng tử hảo ý bổn điện hạ tâm lĩnh, "Bất quá, bổn thái tử lần này tiến đến huyết rượu, chính là phụ mệnh trong người, tìm kiếm thái tử phi." đoạn không thể lưu luyến buổi hoa một chút ít. Tuyết trắng thân ảnh không chút khách khí ngồi ở khoảng cách thượng quan Ngọc Duệ gần nhất vị trí thượng. Lời nói rõ ràng lộ ra cự tuyệt, rồi lại làm người nghe ra không thể nề hà chi ý. Nói như thế tới, này Phong Nghê Di cũng là cái khó thu phục người, thượng quan Duệ mình xấu hổ cười, cũng là, thái tử hẳn là lấy đại sự làm trọng. Hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta còn phải về cung đi gặp mặt phụ hoàng, hội báo tuyển phi tiến trình, như thế, liền không nhiều lắm trì hoãn. Thượng quan bình giao chạy nhanh ra tới pha trò, đẩy cái lấy cớ nhân cơ hội chạy lại nói. Kia hai vị hoàng tử liền xin thứ cho bổn điện hạ không tương xa tạo. Phong nghe di nhàn nhạt túi đầu cười, này ra diễn hắn sướng cực hảo. Nhìn theo hai người rời đi, thượng quan ngọc duệ hít sâu một hơi, còn giữ lại ba cái đàn bà sao chỉnh, các ngươi trước đứng lên đi. Vì nghiêm ngữ khí làm ba người không cấm giật mình, này vương gia tuy rằng sinh tuấn tiếu, nhưng là giống như tính tình không tốt lắm, các nàng nhưng đến kiềm chế điểm. Ý Nhi đại bọn nguội nguội cảm tạ vương gia. Cầm đầu nữ tử ngọt ngào cười. Ý Nhi mang chút nghi hoặc nhìn quét qua các nàng mặt. Thượng quan ngọc duệ đẹp đuôi lông mày nhàn nhạt, nhạt nếp bốn dựng lên. Hồi vương gia tiểu nữ tử danh gọi Ý Nhi, vị này chính là Nhan Nhi, vị này chính là Như Nhi. Nữ tử thụ sủng nhược kinh tử giới thiệu. Mới vừa rồi vương gia gọi tên của mình. Một cái kích động đem mặt khác hai cái đều cùng nhau giới thiệu tới. Ngọc Hinh, Hảo Diễm Phúc A. Phong Nê Di gây mất hứng xuất hiện liền sẽ chọn thời điểm tới chế nhạo nàng một phen. Chơi biết, hắn trong lòng có bao nhiêu biến yếu, chính mình thái tử phi bên người lại là nam nhân lại là nữ nhân, giống như một đám giống như chết đói giá thú đang chờ chia sẻ hắn mỹ thực, hắn lại há có thể làm ngồi chờ. Nghe huynh nếu là thích, liền tặng cho ngươi thôi. Những lời này nàng cũng không phải là nói giỡn, phong nghe Di nếu là mở miệng nói muốn người, liền tính đem toàn phủ nha hoàn đều đưa lên, nàng thượng quan ngọc ruệ liền mẩy đều sẽ không nhăn một chút. Ngọc huynh, Buồn điện hạ ta vô phúc tiêu thụ a. Lại lấy ra thái tử phi nói sự, Phong Nghê Di đối với chuyện này tựa hồ chơi vui vẻ vô cùng. Các ngươi chủ tử, nhưng có phân phó muốn hầu hạ vương gia đến bao lâu? Đôi mắt bên trong mang theo vài phần không vui, tiện đà nhìn phía cái kia tên là ý nhi nữ tử. Ý nhi một cái khiếp sợ, "Hồi, hồi bẩm thái tử, đại hoàng tử làm chúng ta phụng dưỡng vương gia cho đến tuyển phi yến kết thúc." Đối mặt như thế đẹp thái tử, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết cố gắng nói lắp hạ. Ngà, Như vậy nói đến, kế tiếp nếu là đơn độc cùng thượng quan Ngọc Duệ ở chung nói, còn muốn chọn thời gian chọn địa điểm không thể. Quản gia. Thượng quan Ngọc Duệ trong lòng có chút hoảng loạn lên, đối mặt ba cái nữ tử, nàng nên như thế nào tự bảo vệ mình mới có thể không bị phát hiện. Bị nhà dưới gian, đêm nay ba cái nữ tử dẫn đi. Quản gia vô đem hãn, nhà mình vương gia thượng chiến trường tói quen, liền ngự khí cũng tận mang theo giết địch trận thế, nhưng là, các nàng chỉ là ba cái nhu nhược nữ tử thôi trương hai mươi nhảy nhót tâm thật lâu không bình tĩnh xóa khí từ trên vai kéo xuống kia mà thấy được áo lông cừu phong nghe di khỏe miệng ngậm không biết tên tươi cười chậm rãi để sát vào thượng quan ngọc duệ cao lớn thân thể đem bóng ma đủ số đánh vào nàng trên người thượng quan ngọc duệ không biết hắn lại là chịu cái gì điên trong lòng thầm kêu không tốt giây tiếp theo hữu lực cánh tay ôm quá nàng nhỏ gầy bả vai bá đạo ôm vào trong lòng thượng quan ngọc duệ không cấm đâm vào nhau trong lúc nhất thời lại có chút khóc không ra nước mắt Sao mỗi lần đều là tới chiêu này? Ngọc Huynh, người ta huynh đệ hai người ngày sau một chỗ thời gian càng ngày càng ít. Có phải hay không nên tưởng cái biện pháp? ân, Ôn nhuận tiếng nói ở bên thai vang lên, thượng quan Ngọc Duệ không cấm giật mình thân thể. Bên hai chỗ đã là bắt đầu hơi hơi phiếm hồng dựng lên. Nghe Huynh Phương Dục muốn đẩy ra hắn kiềm chế, cánh tay kia thỉnh lình lại hoàn đi lên, liền trước mắt tình huống mà nói, thượng quan Ngọc Duệ tất nhiên là bị phong nghe gì vây quanh ở bên trong không sai. Ngọc huynh. Buồn điện hạ cả đời hạnh phúc đại sự nhưng đều muốn dựa vào Ngọc Huynh hỗ trợ. Ngọc Huynh nếu là ôm được mỹ nhân về liền không để ý tới buồn điện hạ nói. Kia buồn điện hạ đành phải hồi vực Phong. Khẽ thở dài, Phong nghe di buông ra thân thể của nàng, Lâm thời còn không quên trộm liếc liếc mắt một cái nàng biểu tình. Bất quá, nói thật, thượng quan Ngọc Duệ trên người xúc cảm vẫn là man tốt. Nguy hiếp, thượng quan Ngọc Duệ ở hắn ngự khí bên trong đọc ra một tia uy hiếp, nhìn như thỉnh cầu, kỳ thật dùng hai nước quan hệ tương uy hiếp chi. Nhăn nhạt như mày, thượng quan Ngọc Duệ môi đỏ khẽ mở, Bổn vương có từng nói qua không để ý tới nghe hình. Sửa sang lại vạt áo, các nàng chẳng qua là uất lợi vật hy sinh thôi, Bổn vương là tuyệt đối sẽ không chạm vào các nàng một chút. Liên tính tưởng chạm vào, cũng không cái này khả năng. Trong lòng ám sảng, Phong Nghê Di lấy lại bình tĩnh, vô cùng nghiêm túc lại lần nữa nắm chặt nàng hai tay, "Ngọc hình, ngươi nhất định phải nhớ rõ, bổn điện hạ trung thân đại sự lại định ngươi, cho nên, ngàn vạn đừng làm cho bổn điện hạ thất vọng." Tam Mị rơi lên quẹt miệng, Phong Nê Di chậm rãi để sát vào thể diện, bốn mắt nhìn nhau bất quá tam centimet. Thượng Quan Ngọc Duệ không cấm sinh ra chút hoảng loạn chi ý, trừng lớn hai tròng mắt nhìn trầm trầm dần dần ở trước mắt phóng đại mặt, trong lòng không biết cố gắng nhanh hơn nhảy lên, cứng quăng thân thể, mắt thấy liền muốn chạm vào chót mũi. Ngọc Huynh, cần phải nhớ rõ bổn điện hạ hôm nay nói qua nói. ấm áp khí thể phát chiếu vào trên mặt mang theo ba phần say lòng người chi ý, Thượng Quan Ngọc Duệ nhịn không được nuốt hạ nước miếng, từ một nữ nhân góc độ xuất phát. Thứ này lớn lên cũng quá đẹp chút. Bông ra nàng, Phong Nghê Di càng là đắc ý dơ lên quẹ môi, dơ tay tùy ý xoa thượng nàng trên chán tóc mái. Như vậy, buồn điện hạ đi trước tắm rửa thay quần áo, sau đó thỉnh Ngọc Huynh cùng lên phố như thế nào. Không khỏi chờ đến nàng đồng ý, Phong Nghê Di đã là đi trước một bước. Nhìn kia mặt tuyết trắng bóng dáng, thượng quan Ngọc Duệ không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt. kia viên đang ở nhảy nhót tâm, thật lâu không thể bình tĩnh. To như vậy trong phòng chỉ thấy một đạo thân ảnh đang ở hoảng loạn đi qua đi lại, xoa xoa cái chán đầu đại mồ hôi, nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ đông vọng tây vọng, điện hạ, ngài đi nơi nào? nhìn thấy kia mặt tuyết trắng, phong bãn nhanh chóng chạy ra cửa phòng tiến lên nên đón. Ân, bùn điện hạ yêu cầu thông chi ngươi sao? phong nghe di như cũ ngậm tươi cười, tựa hồ là gặp cái gì đặc biệt vui vẻ sự tình giống nhau, là không cần thông chi hắn không tuổi, nhưng là điện hạ ngựa như vậy vô cớ biến mất thật sự hảo sao? Nếu là đem thái tử đánh mất, hắn lại nên như thế nào hướng vực phong hoàng công đạo, nếu là thái tử thực sự có cái sơ suất, hắn liền thật sự chỉ có thể chôn cùng. Phong Vãn bẹp bẹp môi, tiểu tức phụ bộ dáng lại lần nữa hiện ra, điện hạ, ngài như vậy, Phong Vãn thực lo lắng. Ngài thật sự nhẫn tâm nhìn Phong Vãn đi tìm chết sao? Bất quá như vậy không phụ trách nhiệm chủ tử, nói không chừng thật sự nhẫn đến hạ tâm. Đẩy ra hắn bái đi lên cánh tay, Phong Nghê Di chửửu chụi khoe miệng, Phong Vãn gần đây càng ngày càng không bình thường. Hảo Ngươi đi chuẩn bị một chút. Bổn điện hạ muốn tắm rửa thay quần áo. Hắn đã là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy thượng quan ngọc duệ kia trương đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy, phong cách lập tức chuyển biến. Phong vãn cung kính nói một tiếng liền rời khỏi ngoài cửa phòng. Ngồi ngay ngắn ở gương đồng phía trước, phong neezy mang theo vài phần thưởng thức ánh mắt trên dưới đánh giá chính mình, như tơ lụa giống nhau nhu thuận màu ngân bạch tóc đẹp, trương hiển không bình thường cuồng ngạo, một đôi mị hoặc trắng mắt, hơi mang vài phần gợi cảm, càng là sinh một trương dẫn nhân phạm tội môi mỏng, khẽ mở lại hợp. Ở mỗi một cái thật nhỏ động tác chi gian đều tràn ngập mê hoặc lực. Hoàn mỹ. Phong Nghê Di vừa lòng lợi bình chính mình. Phong vãn giật mình thân thể, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Phong Nghê Di, nhà hắn công tử khi nào tự luyến đến như thế trình độ. Trước đây, hắn tất nhiên là chưa bao giờ từng có bực này biểu hiện. Tựa hồ là ở đi vào huyết rượu lúc sau. Vương phủ khách quý chuyên dụng tắm gội gian, quả nhiên là không giống nhau. Trung ương khai một tảng lớn hồ nước, trung quanh bình phong cũng che đậy không nên xem tầm mắt trong một góc bãi trí chút trái cây, nhìn dáng vẻ mỗi ngày đều sẽ đổi mới một lần. Tri gian hơi nước lượn lờ, Nai Đảo cũng làm nhân tâm hạ phóng lòng không ít, Phong Nghê Di rút đi áo trong, lộ ra một tảng lớn mật sắc da thịt tới. Chỉ một cái quần, Phong Nghê Di chậm rãi xuống nước, ấm áp thủy ôn lập tức truyền đến, thoải mái cảm giác làm hắn hận không thể một đầu chui vào này trong nước. Trong hồ thủy chỉ có thể bao phủ quá hắn rốn tả hưu, mà rắn chắc cơ ngực toàn bộ bại lộ ở rét lạnh trong không khí, cái này làm cho Phong Nghê Di có chút ảo não chỉ có thể bất đắc dĩ đang ngồi ở đây sao điện hạ yêu cầu phong vãn lảng tránh một chút sao phong vãn trong tay còn kéo phong neji cởi ra toàn bộ xiêm y lì mắt đẹp tức khắc bắn quá một đạo sắc bén chưa thấy qua đại nam nhân tắm gội sao nhìn thấy phong vãn hơi hơi đỏ mặt phong neji liền đã biết trong lòng chợt liền tưởng đùa dỡn một chút hắn buông xuống hạ đầu phong vãn quay người đi nói thật hắn nghiễm nhiên là đầu một chuyến như thế gần gũi quan sát một vị nam tử tắm rửa Mà người này thế nhưng vẫn là nhà mình thái tử điện hạ, nếu là truyền ra đi hắn ngày sau còn như thế nào thảo tức phụ. Thật lâu sau, mặt bên một cái chiếc cửa sổ chợt đống dưng rơi xuống, phong nghe gì hơi hơi như mày, thân nhẹ như Yến Phi thân dựng lên, tiếp nhận phong vãn trong tay siêm ý đi hề. Giây tiếp theo, bình phong sau, cất bước đi ra một tịch sạch sẽ bạch ý đi hè. Phong vãn đã lao ra cửa phòng, nói vậy không bao lâu liền có thể bắt được cái kia nhìn lén hắn tắm rửa người. Trở lại trong phòng. Phong Nghi Di đang ngồi với trước cửa gỗ đàn bản trà phía trên, cao ngạo như hắn, tơ vàng, câu biên cẩm y có vẻ như vậy hoa lệ cao quý. Điện hạ. Phong vãn làm ấp, đem phía sau nữ tử một phen ném xuống đất, không mang theo một tia thương tiếc. Bệ nghệ thu hút mắt, tôn quý mà không dung khiêu chiến thanh âm sâu kín vang lên, là ai phái ngươi tới. Nữ tử buông xuống đầu, nghe được ghế trên thanh âm cả người càng là run rẩy hạ, hồi. Hồi điện hạ, ta, ta chỉ là đi nhầm phòng. Xem ra nàng cũng không tính toán nói thật, Phong Nghê Di đoan đứng lên, khoanh tay mà đứng, mang theo vải phần nghiền ngẫm nhìn quét qua nữ tử, đi nhầm phòng. Bùn điện hạ tắm gội có như vậy đẹp, làm ngươi đều luyến tiếp rời đi. Nữ tử cắn chặt môi dưới, trên trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh tới, ta, ta, ngẩng đầu lên. Phong Nghê Di mệnh lệnh ngữ khí quay quanh ở nữ tử đỉnh đầu, thật lâu vứt đi không được. Giây tiếp theo, một chương quen thuộc thể diện bày biện ra tới là thượng quan duệ minh đưa dư thượng quan ngọc duệ nữ nhân trí nhất hơi hơi nheo lại đôi mắt phong nê di xem kỹ thân ảnh của nàng quả nhiên sao bị hắn đoán trúng. thượng quan duệ minh tên kia vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt ngươi nhìn lén bổn thái tử tắm rửa nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu nữ tử thân hình chấn động thấp hèn thân liền khái vài cái văng đầu thái tử tha mạng thái tử tha mạng nàng tự nhiên là còn không muốn chết tha mạng phong nê di nhũ mày, phảng phất ở tự hỏi chút cái gì có thể Tạ thái tử, tạ thái tử, như nhi xoa xoa hãn, vốn tưởng rằng liền như vậy tính, nhưng là dây tiếp theo phong nghe di lời nói lại đông dưng lệnh nàng cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Tha mạng có thể, bất quá muốn đem đôi mắt của ngươi đào ra. Phong nghe di tảng nghe cười, nhưng vì cái gì là nàng nhìn lén chính mình tắm rửa. Nếu là đổi lại thượng quan ngọc duệ, nói không chừng hắn còn sẽ cao hứng cái mười ngày nửa tháng. Thái tử điện hạ, ta không dám, thật sự không dám, cầu xin ngươi. Tha ta đi như nhi thiệt tỉnh sợ hãi lên, xem phong nghe di bộ dáng tựa hồ là nghiêm túc. Nàng còn có rất tốt niên hoa còn không có hưởng thụ, sao lại có thể như thế dễ dàng đảo đi hai mắt? Này cùng muốn nàng chết có cái gì khác nhau? Tha cho ngươi, cấp bổn điện hạ một cái lý do. Tay áo đảo qua, mắt đẹp càng là thẳng tắp nhìn phía nữ tử. Ta, điện hạ muốn ta làm cái gì đều có thể, bao gồm ta. Cái này mua bán tựa hồ đối nàng tới nói cũng không có hại. Mệt hẳn là phong nghe gì mới đúng. Như nhi yêu mị lại lần nữa khái đầu, trên người rơi xuống tảng lớn và táo phẳng phất một xả liền có thể toàn bộ bóc ra. Không vui như mày, nữ nhân này thật đúng là đem hắn coi như khách làng chơi sao. Thật là hôn trướng đồ vật. Trưng 21 hôm nào giúp ngươi xoa bối tốt không? Thái tử điện hạ, tiểu nữ là nghiêm túc. Như nhi thoáng nhìn hắn trong mắt hoài nghi liền lại lần nữa càng thêm khẳng định chút chính mình ngựa khí. Vì tương lai hạnh phúc, càng là hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Vô luận là bảng tốt nhất quan ngọc duệ cũng hoặc là phong nê gì, ngẫu nhiên đều là không tồi lựa chọn. Ưc, bễ nễ khởi hai tròng mắt, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, càng là chủ động đưa tới cửa, liền càng là không có giá trị. Chính là, nếu bổn điện hạ chưa từng nhớ lầm nói, ngươi chính là thượng quan duệ mình đưa dư thượng quan ngọc duệ. Tại đây lời nói bên trong phảng phất là nghe được một tia cơ hội, Như Nhi vui mừng quá đỗi, theo bản năng tiến thêm một bước định bỡ, điện hạ, tiểu nữ tử tuy rằng là đưa cho vương gia thị nữ. Nhưng là Điện Hạ nếu là không chê, tiểu nữ tử tâm vẫn là Điện Hạ. Thèn thùng túi đầu nhuẩn miệng cười, nếu là thượng quan ngọc duệ này phó dáng vẻ, Phong Nê Di Đảo sẽ suy xét một vài. Nhìn thấy chính mình Điện Hạ thất thần bộ dáng, Phong Văn ý bảo tính ho nhẹ một tiếng. tựa hồ không có phản ứng. Phong Văn bất đắc dĩ a Đành phải lại lần nữa ho khan vài tiếng. Thiên nột, lại cụ đi xuống đều phải hộp máu thân ái Điện Hạ. Từ suy nghĩ bên trong rút ra. Phong Nghê Di nâng lên thon dài đầu ngón tay như có như không khẽ chạm trên bản kia hồ nóng bỏng nước trà, động tác hết sức ưu nhã rót đầy sứ ly, thật cẩn thận để sát vào nhẹ người đem, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy nhàn nhạt trà hương quanh quẩn với hơi thở quanh mình. Giây tiếp theo, còn chưa từng tan đi độ ấm mang theo hung ác tay kính bông dương chiếu vào như nhi kia trương trắng non trên mặt. A không có phòng bị bị bắt tiếp thu thình lình xảy ra này nhất chiêu, trong lúc nhất thời, chỉ là khó hiểu ngây ngẩn cả người thân thể, nhưng trong lòng sớm đã là loạn thành một đoàn nàng mặt rõ ràng còn mang theo nhẹ nhẹ đau đớn cảm giác hiện nay không chừng là thành bộ dáng gì làm nàng ngày sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người thả vương gia chắc chắn ghét bỏ nàng quả nhiên trắng nón gương mặt phía trên một khối dị thường đỏ tươi dấu vết phá lệ trói mắt như nhi theo bản năng giơ tay phúc ở trên đó môi đỏ nhấp chặt ngấm nước mắt mang theo vô thượng ủy khuất chi ý nhìn phía kia mặt tuyết trắng ma đoan đứng một bên phong vãn cũng đông dưng bị này cử kinh hách tới rồi ba phần nhà mình điện hạ sao như thế quyết tuyệt Chỉ có thể trộm may mắn chính mình may mắn không phải cái đàn bà, bằng không như vậy một năng, không chừng phá tướng. Như thế nào? Muốn hầu hạ buồn điện hạ, tất nhiên muốn thừa nhận buồn điện hạ các loại làm khó dễ, nếu không, ngươi như thế nào đủ tư cách? Khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm nàng lưng, nhưng mà từ biểu hiện của ngươi tới xem, cũng không đủ tư cách. Căn chặt môi dưới, như nhi sở hữu lời nói đều tạm ở trong cổ họng không dám nói ra, lương bị nhìn chầm chầm đến từng trận lạnh cả người, người nam nhân này. Nàng không thể trêu vào Còn chưa cút Phong Nghê Di mệnh lệnh thanh âm xoay quanh ở nàng đỉnh đầu Làm nàng áp lực có chút không thở nổi Dùng sức khắp một tay cánh tay Như Nhi tận lực bảo trì không phát run Tiểu nữ Tiểu nữ cáo lui Mang theo vài phần sợ hãi Như Nhi đầu cũng chưa từng nâng lên Càng giống như lạc chạy giống nhau bay nhanh chạy ra Phong Nghê Di nơi viên môn Xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh Phong Vãn chỉ có thể tự mình bình tĩnh Thực hiện nhiên Đây mới là nhà hắn điện hạ gương mặt đi nữ tử thể diện từ trước đến nay là quan trọng nhất, mới vừa rồi sưng đỏ, kia Như Nhi chỉ chỉ sợ là cả đời cũng mơ tưởng gả đi ra ngoài. ở cây đa hạ buổi hồi hồi lâu cũng chưa từng nhìn thấy thượng quan ngọc duệ tâm hơi, phong nê di hơi hơi như mày, lần này sắt trời, thực sự là chính mình quá sớm chút, chỉ là nàng luôn luôn đều sẽ trước tiên phó ước không phải sao? to mò nâng bước đến gần rồi chút thượng quan ngọc duệ nơi sân, góc tường một đoàn hồng mai tại đây phiến tuyết trắng phá lệ thấy được, ngón tay thon dài ở ván cửa thượng nhẹ gõ hai tiếng trong phòng cũng cũng không có trong tưởng tượng đáp lại thời gian này điểm nàng có thể đi nơi nào lặng lẽ đẩy ra kia nói khẩn che môn nghiệp phong nê di làm tặc dường như tả hữu nhìn quét liếc mắt một cái tuy rằng là lần thứ hai tiến vào thượng quan ngọc duệ trong phòng nhưng là cảm giác tự nhiên là không giống nhau mắt đẹp nhanh chóng liếc thượng liếc mắt một cái đó là cất bước để sát vào kia cách đó không xa thư đài màu trắng giấy tuyên thành bắt đầu làm việc chỉnh viết dân quân hai chữ tự thể tùy động có lực từng nét bút Toàn ở cổ tay lực đạo trong không chế thanh thạo, không nghĩ tới thượng quan ngọc duệ lại vẫn có thể viết đến một tay như thế thanh tú chữ. Phong Nê Di tà mị cười, âm thầm gật đầu tán thưởng. An tĩnh phòng nội nghiễm nhiên chỉ còn lại có Phong Nê Di rất nhỏ tiếng bước chân, liền trước mắt tình huống mà nói, Phong Nê Di hoàn toàn là ở hạt dạo một hồi. Ai? Cảnh giác thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, lệnh Phong Nê Di phản xạ có điều kiện xử suốt, hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, chẳng lẽ là tiến tập không thành? Trâm dãi tới gần. Phong Nê Di vãn khởi kia một chuỗi dẻm châu tới, bình phong lúc sau, một đạo thân ảnh tựa hồ là đang làm cái gì. Đẹp đôi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đang ở tắm gội thượng quan Ngọc Duệ trong lòng cũng không cấm một trận buồn trồn, đáng, giận, là ai thế nhưng lớn mật như thế. Nếu là bị nàng biết, phi đào hắn hai mắt không thể. Là Ngọc Huynh sao? Phong Nê Di nghi hoặc đặt câu hỏi, giống như, thượng quan Ngọc Duệ ngay từ đầu liền ở trong phòng. Thân thể không khỏi giật mình, này gây mất hứng Phong Nê Di. Như thế nào ở nơi nào đều có thể đụng tới hắn, ngay cả tắm rửa một cái đều. Nàng thiệt tình không dễ dàng a. Khu, Nghe huynh có không ngoài cửa chờ một lát. Bổn vương đang ở tắm gội thay quần áo. Úp. Đáy mắt hiện lên tinh quang, nguyên lai like nàng lại là đang tắm. Như thế, như vậy bổn điện hạ tiến đến giúp Ngọc huynh xoa bối tốt không? Nhìn xuống ý cười, Phong Nghi Di tựa hồ là tưởng xuyên thấu bình phong nhìn thẳng phía sau thượng quan Ngọc Duệ. Không. Không cần Nghe huynh. Làm hắn tiến vào còn phải Thượng quan Ngọc Duệ thật muốn đem hắn từ trong phòng quang ra ngoài, ném rất xa, càng xa càng tốt. Bổn vương thói quen một người tẩy, nghe huynh nếu là thích, sửa A bi vương thế ngươi xóa bối, như thế nào? Chỉ có thể trước hông hông hắn mau chút rời đi. Giống như kiếm được, Phong Nghệ Ji môi mỏng nhẹ giơ lên một phương thực hiện được độ cung tới, nếu Ngọc huynh đều mở miệng, kia bổn điện hạ liền đi trước đi ra ngoài chờ đợi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thượng quan Ngọc Duệ lúc này mới buông để ở ngực phía trước kia khối băng gạc, kỳ thật cũng khởi không được cái gì tác dụng. Trong suốt thực, mắt thấy phong nghe Di đã quải đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng dây tiếp theo lại vòng trở về, Ngọc Huynh, buồn điện hạ xem sách này bản trên đài một chữ rán thật là đẹp, là Ngọc Huynh tự tay viết viết sao. Trên chán không cấm rơi xuống vài tia hát tuyến, phong nghe Di ngươi lại không ra đi, bổn vương liền đem ngươi ném ra vương phủ. Bất đắc dĩ hiện thực bên trong vẫn là đến túi lâu tới, nghe huynh nếu thích, liền tặng cho ngươi thôi. Nàng tự hồ đối với thứ gì đều thờ ơ bộ dáng, bất cứ thứ gì đều có thể tùy tiện đưa tiễn. Vì sao là dân quân? Mà không phải minh quân. Vấn đề này lại là phong nghe di chân thật muốn hỏi. Dân quân, dân vị trước, quân vi hậu, có dân tâm mới có minh quân. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt Thượng quan Ngọc Duệ đã là một khắc đều không nghĩ lại cùng hắn háo đi xuống. Nếu là hắn còn không đi, như vậy nàng liền chính mình đi. Nhưng là, nói, nàng lại có thể đi đến chạy đi đâu. Liên này theo tắm đều già không được. Ánh mắt lưu chuyển, nếu hỏi lại đi xuống, phòng trừng nàng đó là muốn bắt cùng. Phong nghe gì ho nhẹ thanh giảm bớt chút ức chế không được ý cười, như vậy, buồn điện hạ trước phòng ngoại chờ. Môn nghiệp nhẹ nhàng bị giấu thượng, phòng trong liền lại lần nữa yên lặng chút, ngơ ngẩn tinh chờ 3 giây, lúc này mới theo bản năng thâm thở ra một hơi, nhưng xem như đi rồi. Trưng 22 cùng so với hạ nàng càng tin tưởng hắn. Phản xạ có điều kiện mọi nơi liếc mắt một cái, an tinh phòng nội chỉ nghe được đến Mỹ nhân ra tắm thanh âm cùng từng trận linh đinh tiếng nước. Bọc kia mặt sa mỏng, thượng quan ngọc dệ ở gương đồng phía trước đứng lại chân cẩn thận đoan trang kính nội chính mình, đẹp đôi lông mày nhàn nhạt, nhạt nếp vốn dựng lên, xúc động lòng người dung nhan mơ hồ dính vào một tầng tinh tế bọt nước, vệt nước lướt qua chỗ đều là một mảnh không thể bắt bẻ trắng non da thịt. Thủy linh đôi mắt càng là hoặc nhân ba phần, đặc biệt là này một mảnh thấu thủy môi đỏ, có vẻ càng thêm no đủ lấy đà. Tầm mắt hạ di, trước ngược khuynh hướng cảm xúc không những không có bởi vì trưởng kỳ chói buộc mà sinh ra biến hóa, ngược lại càng là ở một hệ mông lung chi gian để lộ ra ngạo nhân dáng người. Mất mát rơ lên khỏe miệng, trong lòng nhàn nhạt sẹt qua một tia chua sót. 18 năm, mỗi khi đứng ở gương phía trước nhìn bản ngã, đều sẽ vì chính mình cảm thấy một trận thương tiếc. Cũng không biết khi nào, mới có thể rỡ xuống này phó nguy trang. Đem tia thật dày bọc y gì chồng lên trên người, thành vòng quấn quên khởi, chỉ cảm thấy trước ngực một trận phiền muộn có chút thấu bất quá khí tới. Hít sâu một hơi, nhưng là còn muốn tiếp tục. Đủ số cầm quần áo mặc tốt, thượng quan ngọc dệ sửa sang lại một phen chính mình tóc đẹp. Vãn khai dèm châu. Dư quang liếc đến trên bàn sách kia dán giấy tuyên thành, dân quân hai chữ lẳng lặng sôi nổi với giấy trắng phía trên. Phong nghe gì cũng không có đem hắn lấy đi. Nay chỉ là nàng ở nhàm chán là lúc, tùy ý viết tự thôi. Ngón tay thon dài mở ra kia nói nhắm chặt cửa phòng, thượng quan ngọc dệ lại bị trước mắt người thực sự hoảng sợ. Chỉ thấy tích thật dày tuyết địa thượng nghiệm nhiên quỳ một đạo mị ảnh, hơi hơi cúi đầu, thường thường chịu động bả vai, ánh mắt hơi chấm xuống, nhìn dáng vẻ hẳn là đang khóc. Nhàn nhạt mày mới vừa tắm rửa xong liền có người ở cửa khóc, buồn vương còn chưa có chết, khóc cái gì? uy nghiêm ngữ khí chỉ làm nữ tử thân hình chấn động, trầm rãi ngẩng đầu lên, nguyên lai là ý nhi, khuôn mặt nhỏ tại đây băng thiên tuyết địa đông lạnh có chút đỏ bừng, hai mắt cũng khóc sưng lên rất nhiều, nhìn thấy thượng quan ngọc duệ thân ảnh, ý nhi càng là chua sốt rơi xuống nước mắt, khai giật đầu, ý nhi từ trong lòng móc ra một phương tu khăn tới, xoa xoa khoẹt mắt nước mắt, vương ra, thỉnh ngài vì như nhi làm chủ. Phảng phất là chính mình gặp giống nhau, ý nhi khóc chính là như vậy thương tâm. Nếu là cái bình thường nam tử, nhìn đến này phó dáng vẻ chắc chắn không đành lòng. Nhưng thượng quan ngọc duệ trong xương cốt vẫn là cái bình thường nữ tử, nhiều nhất cũng chính là đồng tình. Đứng lên đi, phát sinh chuyện gì? Như nhi, nếu không có nhớ lầm nói, hẳn là các nàng ba người chi nhất. Phong nê di kia phiến tuyết trắng thân ảnh phảng phất đã dung nhập hôm nay sắc bên trong, thượng quan ngọc duệ hoàn toàn không có chú ý tới đưa lưng về phía các nàng đang ở thưởng hồng mai người kia. Ý nhi tự nhiên cũng là không có nhìn đến, nu mị xoa xoa khóe mắt, có vẻ như vậy nu nhược đáng thương, hướng về phía trước quan ngọc rệ phúc lễ, hồi vung ra, như nhi cũng không biết gặp cái gì, trở về là lúc nguyên bản non mịn gương mặt sưng đỏ một tảng lớn, cả người cũng trở nên ngu dại lên, hỏi nàng, trong miệng cũng chỉ là lẩm bẩm có từ nói thái tử tha mạng, rằng đến này, ý nhi càng là thương tâm rơi lệ, tuy rằng nhìn như không xác định ngữ khí nhưng đã là ở lời nói để lộ ra phong nghe gì chính là cái kia thương tổn như nhi người. Thượng quan Ngọc Duệ hơi hơi nheo lại đôi mắt tới, tên kia không phải mới vừa rồi còn ở trong phòng nhìn lén chính mình tắm rửa sao. Nhìn thấy thượng quan Ngọc Duệ do dự một lát, ý nhi thương tâm lại lần nữa lau nước mắt thủy, cũng không biết như nhi muội muội bao lâu có thể hảo, chớ nói này xin ốc, liền nói này thể diện, chỉ sợ cũng không dám tái kiến vương gia Thật là tỷ muội tình thâm. Phong Nê Di đem hai người đối thoại chuẩn sắc không có lầm nghe lọt vào tai chung một chữ không kém. Này ý nhi xem ra cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nay một đám chỉ chỉ sợ là thượng quan duệ minh phái tới giám thị thượng quan ngọc duệ, tự nhiên là muốn hộ hảo tự mình, chịu không nổi một tia bị quất. Ấn ngươi nói như vậy, bổn điện hạ hẳn là nhận lỗi, lại tạ tội tự sát, cao ngạo ngữ khi đánh vỡ hai người nói chuyện. Phong Nê Di xoay người lại, ánh chiều tà nghiêng nghiêng đánh vào hắn sườn mặt, cực kỳ giống băng sơn thượng tuyết trắng liên. Xuất trần không nhiễm. Mắt đẹp nhẹ trọ, phản phất đối với ý nhi vừa rồi nếu lời nói, ôm có rất lớn ý kiến. Nhìn thấy người tới, hai người đều là sửng sốt, từ nơi nào toát ra tới như vậy cái đại gia hỏa. Ý nhi sợ hãi quỳ xuống, tham kiến thái tử điện hạ. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng, mới vừa rồi nàng lời nói, chắc là bị hắn nghe xong đi. Phong Nghi di tả mị câu môi cười, lập tức đi qua đi đem thượng quan ngọc duệ thân thể ôm vào trong lòng ngực, dễ người hương vị truyền vào trong mũi. Bàn tay to càng là làm càn đắp ở nàng gầy yếu trên vai, ngẫu nhiên một bộ hảo anh em bộ dáng, lại hình như là ở hướng ý nhi thị uy, hắn cùng thượng quan ngọc duệ quan hệ không bình thường, tựa hồ không có muốn ý nhi đứng dậy ý niệm, phong nê di chỉ là làm bộ vô tội nhìn nàng, mới vừa rồi y ì ngươi theo như lời, tiếc như nhi là đã chịu bổn điện hạ tàn hại cùng áp bách đúng không? Ý nhi trong lòng đã kinh hoàng không thôi, giống như làm tặc bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau, nhưng trên mặt vẫn là nỗ lực bảo trì chân định. Điện hạ bất giận. Ý nhi đều không phải là ý này, chỉ là sự rắc kỳ quạc, mới đến bẩm báo vương gia. Nàng còn không nốc, ban đầu chỉ cho rằng làm Thượng quan Ngọc Duệ hiểu lầm Phong Nghê Di có thể phá hư lẫn nhau chi gian hình tượng, nhưng không có dự đoán được, hai người quan hệ lại là như vậy hảo. Kêu ý ý ngươi chứng kiến, ngươi cho rằng chuyện này là thế nào. Phong Nghê Di không thuận theo không buông tha chất vấn nàng, hơi hơi quay mặt đi nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Duệ kia phiến môi đỏ, đáng chết, thế nhưng có một khắc hắn là thất thần. Ta! Ta cái này đổi lại ý nhi hoàn toàn bị đổ tại chỗ, đầu gối đã bắt đầu không có chi giác, nơi này hảo lệnh a. Không chỉ có là bởi vì thời tiết nguyên nhân, càng là bởi vì phong nghe gì kia há mồm ngầm miệng đông chết người ngữ khí, nàng tình nguyện tránh ở trong ổ chăn hưởng thụ sinh hoạt. Thượng quan Ngọc Duệ không nói, nhìn người nào đó vẻ mặt không sao cả đáp ở chính mình trên vai kia cái cánh tay, nàng cả người liền cảm thấy ác hàn, nàng sớm hay muộn muốn tá hắn không thể. Người trước mang buồn vương qua đi nhìn một cái. Tuy rằng sự tình hiểu biết đại khái, bất quá, Thượng quan Ngọc Duệ vẫn là tương đối tin tưởng Phong Nghê Di nhiều một ít, đều không phải là bởi vì nàng trọng nam kinh nữ, mà là Phong Nghê Di trong xương cốt để lộ ra tới chính trực, nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Trưng 23 phản phất đối đai chính mình gấu yếm nữ tử. Nhan nhi, như vậy có thể được không? Đôi lông mày gắt gao cong thành một phương độ cung, thân sát vội vàng liếc liếc mắt một cái ngoài cửa. An tĩnh nằm trên giường phía trên. Như Nhi chỉ cảm thấy cả người đều bước lên nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh tới. Trong đầu không cầm nhớ tới ý Nhi nói tới, gương mặt này nếu là phong nghe gì tạo thành, như vậy tất nhiên muốn hắn phụ trách đến cùng, bằng không nguyên bản như hoa như ngọc cô nương hiện giờ còn như thế nào gặp người. Hùng chi, sự tình biến thành như vậy, thượng quan duệ minh tất nhiên là không muốn lại đại thấy nàng. Trước mắt chỉ có từ thượng quan ngọc duệ trên người xuống tay, tốt nhất là được đến hắn cho phép, đem chính mình ban thưởng cấp phong nghe gì đường cái thị thiếp nhà kể. Tuy rằng này phó dáng vẻ, ngày sau cũng chỉ chỉ sợ khó có thể được đến sủng ái, nhưng liền phong nghe di là thái tử thân phận mà nói, một khi đăng cơ lên làm hoàng đế, như vậy chính mình cũng liền tùy theo vinh thăng chuyển biến vì hoàng phi. Như vậy nghĩ đến, ý nhi nói không phải không có lý, vì thế ba người liền thông đồng hảo tới diễn này ra diễn tới. Như nhi, đợi lát nữa ngươi chớ có ra tiếng, liền cứ việc hôn mê, hết thể đều có ta cùng ý nhi ở. nhan nhi vỗ nhẹ nàng góc chăn, ý bảo nàng an tâm. Vương gia thái tử Giá Lâm ngoài cửa nô tỳ cung kính phúc lễ liền sợ hãi rũ xuống mi mắt đối với bọn họ từ trước đến nay đều là phía chân trời phía trên xa xôi không thể với tới minh tinh càng miễn bàn dám ảo rắc một ngày kia có thể bay lên chi đầu sắc bén ánh mắt đảo qua ngoài cửa kia mặt màu vàng nhạt thân ảnh Nhan Nhi tự biết là thượng quan Ngọc duệ tới Nương thần thương tiếc nhìn trên giường kia mặt thân ảnh rút ra vả táo nội tú khăn xoa xoa nước mắt Nhan Nhi gặp qua Vương gia phúc lễ nước mắt là lúc. Chỉ thấy Phong Nghê Di chính đắp thượng quan Ngọc Duệ chậm rãi đi vào. Nhan Nhi trong lòng cả kinh, nguyên kế hoạch chỉ là làm thượng quan Ngọc Duệ một người tiến đến. Giờ phút này thế nhưng nhiều cái Phong Nghê Di, này, không cấm có chút hoảng loạn lên. ân Vì sao không cho bổn điện hạ hành lễ? Bệ nghệ thu hút mắt, giống như hùng ưng nhìn xuống con mồi giống nhau. Phong Nghê Di nhúng mày, tinh xảo ngũ quan ở trong phòng tinh tê ánh đến bao phủ hạ càng thêm mị hoặc nhân tâm. Nhan Nhi. Nhan Nhi gặp qua điện hạ Xoa xoa cái chán mồ hôi, nhan nhi có chút lo lắng nhìn phía hai người phía sau ý nhi, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, đôi lông mày cũng gắt gao mà khóa trụ, am chỉ trước quan sát lại nói. Nàng thế nào? Thượng quan ngọc duệ mày đẹp nhíu lại, nói thật, nếu không phải xem ở thượng quan duệ minh mặt mũi thượng, mấy người này sinh hoặc là chết, đều cùng nàng không quan hệ. Húng hồ nàng cũng không nghĩ quản. Vương gia nhan nhi nghẹn ngào một phen, như nhi mặt, chỉ sợ là lại là xoa xoa khoe mắt nước mắt. Ở một bên xem ra có vẻ như vậy nhu nhược đáng thương. Lời nói lộ ra hứa hứa bi thương chí ý. Phong Nghệ Di lại không cho là đúng, mắt lạnh nhìn những người này ở chính mình trước mặt kẻ sướng người họa, hay là thượng quan Ngọc Duệ sẽ bởi vì một nữ nhân mà cùng hắn trở mặt. Ít nhất hắn là sẽ không như vậy tưởng. Để sát vào nhìn kỹ, trên giường nhân nhi thật dài lông mi run rẩy, tựa hồ là ở trong ngọng sợ hãi, đôi lông mày càng là nhợt nhạt nếp uốn. Nếu nói Như Nhi bổn tướng lớn lên tự nhiên là không tội. Tái sinh đến một đôi hồ ly tinh mắt ở vô hình bên trong liền đủ để câu dẫn nhân tâm. Trong lòng đột nhiên một tiếng cười lạnh, Thượng quan Duệ Minh ra tay thật đúng là hào phóng. Chỉ là trên mặt kia một mạt đỏ tươi. Thượng quan Ngọc Duệ cảm thấy trước mắt một trận sáng ngủ, nếu thật là hắn làm, kia phong nghe gì này nhà xuống tay cũng quá đau điểm đi. Dung mạo đối với một nữ tử tới nói là cơ nào chân quý. Trao đổi cái ánh mắt, ý nhi thấy Thượng quan Ngọc Duệ cũng không có bước tiếp theo động tác, không cấm có chút nóng nổi lên, vương ra. Bất đắc dĩ sợ hãi với Phong Nê Di ở đây, nàng cũng không tốt mở miệng. Vẫy vẫy tay, Thượng Quan Ngọc Duệ chỉ là nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái, Thủy Linh đôi mắt hiện lên một tia không vui, tình huống buồn vương hiểu biết, chuyến tốt nhất ngự ý tiến đến nhìn xem đi. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nghe mình, chúng ta còn muốn làm chính sự đâu không phải. Phong Nê Di ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng, đối với chuyện này, từ đầu tới đuôi nàng đều không có hỏi đến hắn một câu, là xuất phát từ tiến nhiệm sao? vẫn là nàng căn bản không có để ở trong lòng. trên giường như nhi cái chán phía trên mồ hôi lạnh cũng càng ngày càng nhiều. mới vừa rồi tuy rằng là nhắm hai mắt, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác được thượng quan ngọc duệ xem kỳ ở trên mặt nàng ánh mắt, lệnh nàng thập phần không được tự nhiên. vương gia ý nhi phảng phất còn có cái gì nói giống nhau, nhưng là dây tiếp theo lại liếc đến phong nghe gì trong mắt túc sát, tức khắc không có mới vừa rồi khí thế, tập ở trong cổ họng nói cũng hình như là nóng bỏng dương khoai lang nửa vời. còn có chuyện gì sao? Đào mắt sườn mặt nhìn Ý Nhi, tuấn mỹ khuôn mặt không khỏi làm nàng trong lòng nhộn nhạo khởi một trận vi ba. Sừng sốt, Ý Nhi ngượng ngùng lắc lắc đầu, không, đã không có. Nàng ở thượng quan ngọc rệ trên người cảm nhận được các bách, lần này chỉ sợ kế hoạch là muốn thất bại, âm thầm khẽ tắn môi, trên mặt vẫn là đôi nổi lên một phen cười quyến rũ, Ý Nhi cùng tiện vương ra. Nhìn kia mặt một cao một thấp thân ảnh dần dần đi xa, Ý Nhi hoán hận đem đầu ngón tay đều khảm tiến thịt cũng hoàn toàn vô cảm, lần này. Như Nhi thật là ăn đến ngậm bùa hòn Bất chi bất giác ôm sát nàng đầu vai, Phong Nghi Di rơi lên một mặt, tà mị tươi cười tới. Ngọc Huynh ân. Trâm thấp tiếng nói sẹt qua Phong Nghi Di trái tim, phảng phất ở cào ngứa giống nhau. Nghê Huynh chính là có chuyện muốn nói, cười khẽ ra tiếng. Phong Nghi Di đứng lại chân, ngón tay thon dài sẹt qua nàng non mịn chán, càng là sủng địch xoa nắn đem vấy phát. Ta là muốn hỏi, vì sao ngươi đều chưa từng hoài nghi là bổn điện hạ đem Kiệt Nhu Nhi biến thành như vậy? ôn nhuận ngữ khí ở bên thai vang lên, thượng quan ngọc duệ rõ ràng thân thể ngẩn ra, đối thượng hắn đôi mắt thượng quan ngọc duệ câu môi cười, bởi vì ta tin tưởng nghe huynh, huống hồ mới vừa rồi vô tình chi gian thoáng nhìn như nhi rất nhỏ vừa động, nàng tự nhiên là biết nàng ở giả vờ, những lời này rơi xuống lỗ thai, phong nghe di không thể nghi ngờ trong lòng càng là thoải mái đến không được, càng là ôn nhu đem nàng nhĩ tấn sợi tóc nhẹ nhàng vấn khởi, tiêu ngọc huynh cần phải nhớ kỹ, từ nay về sau liền muốn vô điều kiện tin tưởng buồn điện hạ. Trong mắt kia lập lòe ánh sáng liền giống như đối đai chính mình Âu Yếm nữ tử giống nhau, sủng ái phi thường. Chương 24 trắng trận táo bạo ăn đậu hủ. Ngọc huynh, hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, không bằng sớm chút nghỉ ngơi đi thôi. Nguyên bản còn tính toán đi dạo phố nghe một chút tiểu khúc gì đó, lang là không khéo bị những cái đó vướng bận ra hỏa ngạnh sinh sinh phá hủy. Trời đông ra rét đêm luôn là tới đặc biệt mau, nhìn kia mặt mơ hồ ánh trăng, thượng quan ngọc duyệt đạm đạm cười, thời gian này lên phố, thực sự cũng mua không được cái gì thứ tốt. Tóc bạc dưới ánh trăng bao phủ dưới càng thêm tà mị, hơi hơi dơ lên khóe mắt còn lộ ra hắn ý cười. Này mị ảnh thật sự là làm nàng trong lòng không khỏi một trận rung động. Không bằng, Ngọc Huynh tới ta trong phòng, người ta huynh đệ hai người đem rượu nôn hoang như thế nào. Chọn ngày chi bằng nhường ngày, dù sao nàng thượng quan Ngọc Duệ chỉ có thể là chuyển thuộc về hắn một người. Hú hồ, này Nguyệt Hát phong cao ban đêm, phong nê gì ở trong lòng tự mình náo bổ chung. Hắn trong phòng, thượng quan Ngọc Duệ trong lòng lộn bộ một tiếng, nếu là bình thường. Nàng định sẽ không nghĩ nhiều, nhưng gần đây nàng không biết sao, luôn sẽ bị trước mắt người rối loạn suy nghĩ, tuy rằng hẳn là suy nghĩ nhiều quá. Không khỏi phân trần, phong nghe di bằng vào cao lớn thân hình đem thượng quan Ngọc Duệ bắt trong lực trùng, như vậy, liền thả định ra, Ngọc Huynh cũng không cần ngượng ngùng, đi thôi. Trên trán ba phần hát tuyến, thượng quan Ngọc Duệ khẽ cắn môi, mắt đẹp đảo qua hắn chính hoàn ở chính mình trước người bàn tay to, thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo ăn đầu hủ. Đương nàng bị mù sao. Vương gia quảng gia vội vàng thân ảnh từ chỗ ngọc chỗ chạy tới gần tới, xoa xoa trên trán mồ hôi. Vương gia, nữ thần phu nhân giá lâm. Đáy mắt hiện lên một kia khó hiểu, nữ thần phu nhân. Ước nữ thần lão nhân hắn nội thê. bất quá nàng tìm tới môn tới rốt cuộc có chuyện gì? Thượng quan ngọc duệ nhàn nhạt nhũ mày, làm nàng đến đại đường thính tới tìm một vương, đem hắn bái ở chính mình trên vai cái tay kia chậm rãi buông, nghe mình, đêm nay chỉ sợ muốn thất nước. Ánh trăng bò lên trên ngọn cây. Đem nàng mặt nghiêng đánh sáng ngời, càng thêm tinh xảo khuôn mặt nhỏ ở vô hình bên trong mị hoặc trước mắt người. Hoa giống nhau tuổi, hoa giống nhau dung nhan. Đối với này tương lai tức phụ, hắn Phong Nghê Di chính là vừa lòng thức đâu. Không sao. Câu môi tạc cười, Phong Nghê Di đầu lưỡi liếm liếm có chút khô ráo cánh môi, bất quá, Ngọc Huynh không ngại buồn điện hạ cũng ở đây đi. Liên biết hắn nhất định không có tốt như vậy tống cổ, thượng quan Ngọc Duệ bĩu môi, cũng thế, thêm một cái người ở đây, chỉ cần không phải triều đình việc, mặt khác. Đều tùy hắn đi. Chan đầy đen lồng, đem toàn bộ đại đường thính điểm như ban ngày trong sáng, chân quý bài trí cũng thời khắc trương hiển chủ nhân ra thân phận. Ngồi ngay ngắn ở tinh điêu long đẳng ghế phía trên, hai người nhìn nhỏ cười. Vương gia. Quản gia cung kính gật đầu, ý bảo đem người đưa tới. Tiện nội tham kiến vương gia, vương gia vạn phúc. Phúc lễ, ngự thần phu nhân lặng lẽ ngước mắt trên dưới đánh giá một phen thượng quan ngọc duệ, Quả nhiên là lớn lên trời sinh tuấn tiếu, một bộ hảo túi ra Tôi hơi, hơi có chút mập ra trên mặt phô tầng thật dày phấn mặt, đen nhánh tóc đẹp cũng bãi đầy kim chi trong ngọc. Chỉ là nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, Thượng quan Ngọc Duệ liền đã không có hảo cảm. Không biết, Ngự thần phu nhân tiến đến tìm bổn vương, là có chuyện gì. Sương nay, thân tử nội thất chỉ có thể triều kiến hậu cung phi tần, mà ở không có gọi đến lên dưới, là không có quyền lợi gặp mặt trong hoàng thất người. Ngự thần phu nhân tự nhiên là biết đến, bất quá, trước mắt đúng là lập chữ quân hết sức, nàng lớn như vậy buổi tối chạy tới Tự nhiên là vì tránh né ban ngày người khác ánh mắt, miễn cho cho người mượn cớ. Đem ống tay áo che lại khỏe miệng, ngự thần phu nhân khẽ cười một tiếng, vương gia, tiện nội lần này tiến đến, là vì tiểu nữ việc. Tinh nhuệ ánh mắt tuy không có nhìn thẳng vào thượng quan Ngọc Duệ, khá vậy có thể cảm nhận được đến từ trên người hắn uy nghiêm khí tràng. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, thượng quan Ngọc Duệ không cấm ở trong đầu tìm tòi có quan hệ ngự thần nữ nhi tin tức, quý nhân đều dễ quên sự. Phong nghe di nhưng thật ra vẫn luôn ở xem kỹ cái kia bà để sát vào thượng quan ngọc duệ bên hai, đem quạt xếp mở ra che ở trước mặt, chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm. Ngọc Hinh đã quên, trước đó vài ngày, ở vui vẻ lâu gặp được kia hai vị lô mãng cô nương, đó là ngự thần chi nữ. dứt lời, đem quạt xếp thu hồi, hơi hơi hàng lạch, ấm áp khí thể phun ở bên hai, trong lòng nữa, gương mặt không cấm hơi hơi nổi lên một trận đỏ ửng, nhưng vẫn là tận lực đè ép xuống dưới. Bổn vương lược có ấn tượng, ánh mắt sắc bén bắt giữ ngự thần phu nhân trên mặt sở hữu biểu tình nghe đến đó, nữ thần phu nhân trong lòng đại hỉ, thượng quan ngọc duệ nói còn có ấn tượng, đó có phải hay không liền đại biểu cho nhà mình nữ nhi còn có hy vọng. Vương gia, tiểu nữ tử ở vui vẻ lâu và chạm vương gia, trở về lúc sau liền không buồn ăn uống, tâm tâm niệm niệm nghĩ vương gia, mắt thấy thanh tú nhân nhi đã ngày càng gầy ốm đi xuống, làm bộ xoa xoa khỏe mắt hư nước mắt. kia, nữ thần phu nhân ý tứ là, những mày thượng quan ngọc duệ thích cùng người khác vòng quanh, dù sao những việc này nàng không nổi. Hoan Mỹ gương mặt đường cong lệnh ngự thần phu nhân liễu lơi đối mặt lâu rồi ngự thần cái kia láo da hỏa ngẫu nhiên nhìn xem tiểu thị tươi thế nhưng cũng có thể kêu lên nàng trong lòng kia mặt khát vọng thẹn thùng che mặt tự mình bình tĩnh một phen vương gia tiện nội cả gan vừa hỏi không biết tiểu nữ nhưng có cái này phúc phận có thể phụng dưỡng vương gia này ngay từ đầu đó là nàng chân chính mục đích đi thượng quan ngọc duệ đấy mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn nữ nhân đối với nàng tới nói liền giống như bài trí giống nhau nhà mình hậu viện. Không còn bãi ba cái. Giả vờ khó xử bộ dáng, này. Vương gia cả ngày vì nước sự làm lụng vất vả, nếu thêm đến hồng nhan làm bạn, tất nhiên là cực hảo. Trong lòng không cấm mừng thầm. Trước đó vài ngày, nhà nàng kia hai cái nha đầu chết tiệt kia từ bên ngoài vừa trở về liền khóc sướt mướt, nói là tam hoàng tử không thích các nàng. Nguyên tưởng rằng này thượng quan ngọc duệ là nữ sắc không gần, nguyên lai bất quá như vậy. Trên đời nam tử đều là một cái đức hạnh. Giây tiếp theo, ống tay háo đảo qua trước người. Thượng quan Ngọc Duệ hơi mang ba phần nghiêm túc, nếu phu nhân là tới thế các nàng cầu tình, đi quan hệ, vậy mời trở về đi. Lệnh đuổi khách một chút, ngự thần phu nhân trên mặt lập tức liền không nhịn được. Vương gia véo cười tiến lên, trước một giây còn hảo hảo, như thế nào giây tiếp theo liền biến sắc mặt đầu. Phu nhân sao là không có nghe được bổn vương nói sao. Lệnh lung mở miệng, thượng quan Ngọc Duệ kiên nhẫn hầu như không còn, giống như tu la thể diện tàng nghe câu môi, thon dài đầu ngón tay xẹt qua chân nhắn mặt bàn, khoảng ra, tiện khách. Đúng vậy. Vương gia. Ta lời nói chưa hết, ngự thần phu nhân liền bị quản gia liền kéo mang xả kéo đi. Toàn bộ đại đường trong phòng lại khôi phục can tĩnh. Phong nghe di từ đầu trí cuối ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, không khỏi buồn cười. Ngọc huynh, vì loại người này sinh khí, không đáng giá. Quạt xếp vòng qua lòng bàn tay dọc theo xoáy khí độ cùng xoay tròn một vòng. Nói nhưng thật ra rất khinh xảo, cảm tình không phải phát sinh ở trên người hắn. Trắng non ngón tay mang theo vài phần nghiền ngẫm mơn trớn hắn tinh tế gương mặt. Hơi mang cổ phong tình, nghe huynh nếu là ngươi bị như vậy đối đãi nhưng sẽ như thế nào? Nàng! Đây là ở khiêu chiến chính mình kiên nhẫn sao? Một phen bắt được nàng không an phận tay nhỏ, đáy mắt ái mỗi ý vị không chút nào che giấu. Ngọc huynh ngươi đoán? Trừng lớn Thủy Linh hai mắt, đáng giận, rõ ràng là muốn treo đùa hắn một phen, nhưng thật ra không dự đoán được thế nhưng trái lại bị treo đùa. Nhiên, thoáng nhìn hắn đôi mắt tinh quang, thượng quan Ngọc Duệ liền biết, người nam nhân này, là Phúc hắc Chương 25 khiến cho bổn vương hảo hảo báo đáp ngươi đi.